không đổi. vừa mới chợ phía tây cửa dưới đường mưa không người ba cái yêu ma chết đi l ạ chầu người cũng tán tăng thêm đường phố rộng lớn cho nên tùy ý hắn thăm dò cho dù như thế toàn bộ rộng lớn giống như quảng trường đồng dạng đường cái và to lớn môn lâu cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát đây còn là bởi vì cả hai giao phong nhiều ở trên không nếu là ở trong thành và chín cái thần hỏa kim nhện đánh lên rất nhiều động tĩnh đạo nhân nhìn cũng chưa từng nhìn tình huống bên ngoài dựa theo sớm đã định ra kế hoạch bước vào tư thiên g i a m bên trong xuyên qua thiêu hủy phế tích bước qua sụp đổ vách tường liền thấy một mảnh hóa thành nám đen đại địa còn có thành thiên thành than cây đ à o hải cốt ngày xưa hoa đ à o nở rộ cảnh đẹp bây giờ chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn mặt đất một mảnh vũng đ ù n tại hỏa phần đi qua đảo viên chỗ sâu một gốc cao mấy chục thức thần dị cây đ à o cự một bị n ổ tận gốc hoành đổ vào đại địa phía trên lưu lại một cái hố to trên gỗ lớn một mảnh than đen nhiều loại hoa lá rụng đốt sạch trùi lùi thậm chí còn có thể nhìn thấy một đạo từ giữa đó bổ ra dấu vết kém chút không đem hắn chém thành hai khúc đây cũng là tư thiên giam đảo thần thụ hôm nay đã sớm không có một tí sinh cơ không trần tử vừa nhìn thấy cái này thần thụ mi tâm đạo ngấn liền hiện ra lực lượng bản thân phía trên tuấn ra quan g mang từ đạo bảo và thể nội hướng ra phía ngoài tràn lan giống như quan g hóa về sau thần nhân đồng dạng thứ nhất từng bước tiến lên cái kia chết đi đảo thần thụ một chút chút đi theo cùng nhau tản mát ra quan g mang sau đó chậm rãi dựng thẳng lên một lần nữa sừng sững tại đại địa phía trên tầng tầng huỳnh quang từ trên cây phát ra thật giống như có ước vạn đ o m đóm vây quanh đảo viên xoay tròn đạo nhân ngừng bước thu hồi du chỉ tán cái ô làm từ giấy dầu không thấm nước đừng lại đào thần thụ phía dưới toàn bộ đảo viên đều trở nên hư hảo mông lung lên ầm ông ầm ầm ông cái kia chậm chạp nhưng là động tĩnh cự đại bộ pháp tiếng dần dần tới gần phóng đại trong nháy mắt đã gần trong găng tấc Chín đại từ h hỏa nhau mà đến, đến tư Thiên bên cạnh.、Tiếp、theo đứng ở tư Thiên giám xung quanh, đem chung quanh vây chặt đến chật như nêm cối. Quan sát hướng một vùng phế tích ầ n nện cùng đến, đến bên đứng xung đến nêm Quan vùng Thiên kim Giám Tiếp Giám cối. mà đem Giám trong. Tư Tư sát một bởi ở vây trên bầu trời nhìn lại bọn chúng đem tư thiên giam quay chung quanh thành một vòng tròn lớn chỉ cần t ề phóng thần hỏa liền có thể đem tư thiên giam hóa thành hư không dấu kín ở kinh thành các nơi yêu ma cũng một tiếp lấy một r a hiện đi theo chín đại thần hỏa kim nện về sau rơi vào anh hoa phường từng cái trạch viện phía trên trong lúc nhất thời phóng nhãn đi qua yêu ma khắp nơi phảng phất toàn bộ hơn phân nửa đại tru vương triều yêu ma đều tụ tập nơi này kia liền là không trần đạo quân có yêu ma thấy được tư thiên giam phủ trong vườn đ ả o thân ảnh côn lôn cao thệ ta nghe nói qua cái tên này cái này cũng không biết sống bao nhiêu năm tồn tại một tòa đại trạch nóc nhà m ộ t điêu bên cạnh chống thiết quải toàn thân mọc ra hồng mao l á o quái nói ra thân chủ chín đại hương hỏa pháp thân tề tụ đại chiến danh xưng tiên nhân không trần đạo quân tiên thần tương chiến trong a hai n diện này có thể nói không Nói này cùng g gặp. lời là là có có khó thể giáo giáo chúng ta, chúng ta một t h e lời nói toát ra đối với nhà mình thần chủ ước mơ đối với huyền chu hỏa đức chân quân muốn thành lập được một yêu ma vương triều hết lòng tin theo hết sức nói chuyện thời điểm cái kia nguyên một đám vây hướng không trần đạo quân thần hỏa kim nện đã động chín cái cùng nhau xuất thủ đầu lâu kia k h ẽ động yêu nhãn hỏa mang lấp lóe b i ể n lửa chống rông xuất hiện từ chỗ cao cùng nhau đẻ xuống muốn đem tất cả đốt sạch lúc này đạo nhân vươn tay điểm vào đ ả o thần thụ phía trên trong phút chốc thiên địa khôi phục vạn vật xuân tới ngất trời quang mang xua tán đi tất cả phô thiên cái đ ị a mà đến ánh lửa một gốc cự mục từ trong ánh sáng kiên quyết mà lên không ngừng sinh trường cành cây kéo dài ra tầng tầng hoa lá tại trong ánh sáng sinh ra sợi dễ dây leo khuyết trương lan tràn bao trùm nuốt hết toàn bộ đ ả o viên chiếm cứ toàn bộ tư thiên giam phủ sau đó càng nhiều thụ mộc vụn vặt xuyên thấu mặt đất mà ra tư thiên giam và chung quanh kiến trúc mặt đất hoàn toàn không thấy chỉ nhìn thấy một mảnh biển cây ba lúc này chín cái kim nện cũng cảm thấy không thích hợp tụ tập cùng một chỗ cho không được đối phương áp lực và đả kích ngược lại đưa cho đối phương cơ hội một lưới bắt hết vội vàng hướng về đằng sau rút lui một gốc lại một cây chân nhện to lớn rút ra đại địa hướng về đằng sau bước nhưng là giờ phút này mặt đất ngàn vạn đạo cành cây thụ m ộ t xông ra dọc theo chân nhện lan tràn mà lên ngăn trở thần hỏa kim nhện thế lui t thần hỏa kim nhện tê minh trực tiếp khuynh đảo tại ngọn n g u ồ n càng nhiều cành cây thụ m ộ t diễn sinh mà ra nhanh chóng đem chín đại thần hỏa kim châu bao vào đem cao cao tại thượng bọn chúng kéo xuống mặt đất chín cái thần hỏa kim nhện cực lực dãy r u ộ n hỏa diễm không ngừng phun ra hướng về chung quanh vung vãi nhưng là tầng tầng cành cây thụ mộc khỏa vào thụ mộc này phảng phất mang theo khắc chế yêu ma lực lượng thần thông không chỉ có hỏa diễm vừa vặn ra khỏi miệng trong khoảnh khắc dập tắt bị c u ố n lấy thần hỏa kim nện cũng cảm giác lực lượng trong cơ thể không ngừng bị phong ấn chấn áp dần dần suy yếu thần hỏa kim nện chân bị đẻ gãy nguyên một đám ẩm vang ngã xuống đất thần thụ cành cây không ngừng hướng về trung ương đẻ ép đưa chúng nó giống như bánh trưng một dạng bao vây lại g i á n đại địa gắt gao để lại thần hỏa kim nện hướng về cành cây phun lửa cắn xé toàn thân bị phong ấn đầu nhưng từ trong đó nhô ra hướng về bầu trời t ê minh cuối cùng bị cành cây bao trùm liền đầu lâu và con mắt đều che đậy không có sinh sống chín cái thần hỏa kim nhện bị phong ấn ở trong đó không cách nào động đậy sẽ không chết đi tự nhiên cũng sẽ không lần thứ hai phục sinh không ngừng tụ tập mà đến yêu ma từ trong thành các n g õ ngách chạy đến còn chưa kịp tề t i ể u chín đại thần hỏa kim nhện liền đã bị bao phủ nói đùa cái gì chúng yêu ma chính ngửa đầu chờ đợi một trận cái thế tiên thần đại chiến cái này còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc không tốt mau trốn vừa mới đứng ở đằng xa xem cuộc chiến hồng mao l á o quái dọa đến xoay người bỏ chạy liền xem như khoảng cách này hán giờ phút này cũng cảm giác không thấy an toàn mau trở về rút lui đông đảo yêu ma cấp tốc ngưng bước liền bay vọt tại chỗ cao cũng không dám trực tiếp rơi vào mặt đất tới có bao nhanh chạy trở về càng nhanh mà tất cả trung tâm anh hoa phường trung ương đào thần thụ lại không ngừng trèo cao một đoạn cao hơn một đoạn thân cây mạnh mẽ như một cây cột nhìn lên bầu trời c à n h lá rậm rạp che khuất toàn bộ anh hoa phường không trần đạo quân xếp bằng ở đảo thần thụ đỉnh cao nhất tráng kiện trên cành cây t ư nhìn thẳng đại địa được lam tận trong thành thẳng đến có thể quan sát ngoài thành đại địa đ ả o thần thụ chân chính trở thành một gốc thần thụ sừng sững ở kinh thành trung ương đừng nói là kinh thành bên trong chính là ngoài thành cách hơn mười dặm địa phương rất nhiều hương giã bách tính cũng có thể nhìn thấy mây đen c h e đỉnh mưa phùn không ngừng kinh thành bên trong dài ra một gốc phảng phất trực tiếp thăm dò vào mây trời cự mục không trần đạo quân bên trái đứng đấy lưu đại tướng quân bên phải thì là một cái trung niên đạo nhân chính là tân sinh đạo thần quân hoặc là bây giờ có thể thay đổi xưng là đạo thần quân xuất hiện không trần đạo quân ánh mắt rơi xuống theo đạo thần thụ kiên quyết mà lên nhìn chăm chú vào bên trong thành tất cả yêu ma quỷ quái ánh mắt kia thong xuống tất cả yêu ma sợ mất mật vừa vặn phách lối lao tới mà đến yêu ma trong khoảnh khắc gần thân biệt tích không còn có người dám để lọt đầu bầu trời âm chẩm mưa phùn giả dích khắp nơi đều là che giấu chuyện xấu địa phương mà cái này phiến âm u chỗ chính là yêu ma chỗ ẩn thân giờ phút này ngồi xếp bằng ở đảo thần đại thụ chỗ cao nhất tiên nhân tay nâng lên hướng bầu trời đẩy bầu trời tầng tầng mây đen dùng bàn tay làm trung tâm không ngừng xoay tròn vạn dặm vân hải đều ở trong tay hắn giơ trưởng chính là thiên địa biến sắc âm vang thấy mây đen lui bước mây tan thấy mặt trời mưa cạnh gió dừng lại ánh nắng rơi xuống đừng lại tiên nhân bên cạnh lư đại tướng quân không có thế còn muốn đẻ người ba phần giờ phút này được thế thì còn đến đâu g i á n chặt lấy nhà mình lao ra đùi phát ra đắc ý cùng d ầ m d ĩ cười to tiếng cười kia từ chỗ cao không ngừng truyền lại mà xuống lan tràn hướng trong thành các nơi run rẩy a sợ hãi a các yêu ma đây chính là ta bất thăng chính lực lượng rõ ràng đừng lại chính đạo một phương nhưng là chỉ cần là lư đại tướng quân cười một tiếng lên liền khiến người ta cảm thấy chính ma song phương tựa như xoay ngược lại chương một trăm hai mươi bảy chấn ma phát giới trong hoàng thành trong điện kim loan văn võ bá quan đứng thẳng đều là nguyên bản hồng sắc bên trong tú lâu trong phim nhân vật những người này nhìn qua giống người nhưng lại không phải người có được tựa như yêu lực lượng nhưng cũng không phải yêu không có vui vẻ không có sợ hãi và chân chính người gỗ một dạng theo huyền chu hỏa đức chân quân khiên ti mà chủ động nhìn xem cái kia cao ngất tận trời thần thụ n hoa ấ thấy c Chu Đức c tay mặt trời tiên Trân Hòa a mây Huyền rẽ nhân. Quân ngồi cao tại Kim l o n Điện trên Long ỉ. Một trái một phải một một h a i miệng. vị cung nữ váy nhịn cung mặc hắc bạch nữ ăn tôn không mở Hòa! sứ là được quá khoa trương áo trăng thiếu nữ dò đầu nhìn ra phía ngoài căn bản không biết sợ hãi là cái gì chỉ có hưng phấn thân chủ cái này cao tiện năm đó liền lợi hại như vậy sao hát y thiếu nữ cũng vui vẻ vô cùng vừa mới lại là pháo hoa lại là đại hỏa trói lọi đến cực điểm cuối cùng cái này thần thụ kiên quyết mà lên đưa tay mây tan thấy mặt trời tràn diện càng không cần phải nói thân mang long bảo lý thanh trần nguyên bản ngón tay chỉ là tại gõ long ỉ đột nhiên trong mắt lần đầu xuất hiện nghi hoặc côn lôn cao thị một nhóm người tự xưng là người gần gũi nhất với thần tiên trên thế giới ngàn năm trước kia côn lôn biểu tượng đáng tiếc theo côn lôn hủy diện cao thị nhất tộc bây giờ chỉ còn lại có hai người thời kỳ toàn thịnh côn lôn cao thị nhất tộc mạnh bao nhiêu hôm nay đã sớm không người biết chỉ là tính cách này không giống hắn lý thanh trần ánh mắt xuyên thấu xa xôi khoảng cách thấy được cái kia xếp bằng ở đảo thần thụ phía trên thân ảnh ánh mắt đột nhiên hiện ra một tia m ở mịt và trong trí nhớ một màn đồng dạng thân hình hình dạng lại khiến người ta cảm thấy hoàn toàn khác biệt hai mặt một người giống như thượng thiện ngực thủy lợi vạn vật mà bất tranh một người tựa như mặt trời hừng hực t r ù n g t r ù n g điệp điệp quét ngang thế gian cao tiện tính tình bình thản thủ đoạn cũng nhiều nhu h ò a bây giờ vì sao trở nên như vậy khốc liệt Áo trăng thiếu nữ cao thị nhất tộc một trong số hai người đó là thiên cơ tử thọ nguyên sắp hết dung nhan bắt đầu khô lão không còn sống lâu nữa côn lôn sớm đã diệt vong không có khả năng lại có mới cao thị tộc nhân xuất hiện bọn họ lực lượng và dòng họ đều nguồn gốc từ tại tiên nhân chân chính chỉ là vì sao một cỗ không do cảm giác xa lạ s ô n g lên đầu nhưng là lại không nói ra được chỗ nào không đúng hãy thiếu nữ có chút nghi ngờ tự hỏi tự trả lời nhưng có vì sao hắn chỉ là gọi mình không trần tử cho tới bây giờ liền không có nói qua bản thân gọi cao tiện nha cao tiện trước kia có không trần tử cái này đạo hiệu sao một câu nói đến đế tọa phía trên nữ tử lập tức quay đầu nhìn phía nàng ngươi nói cái gì ba nguyên bản thanh lệ l a n h diễm mặt mũi đ ố n g nhiên biến sắc toàn bộ đại điện không khí đều lạnh xuống lúc này bên ngoài lần nữa truyền đến biến cố thần kinh nhiều hơn một gốc đứng vững lên muốn đính vào mây trời đào thần thụ còn có ngồi ở thần thụ phía trên tiên nhân bất luận là trong nháy mắt chín đại thần hỏa kim nhện bị phong ấn vẫn là phất tay phiên vân p h ú c vũ đều sẽ nội thành yêu ma dọa đến hồn phi phách tán hận không thể lập tức liền lại nhiều mọc ra mấy chân chạy ra kinh thành đi bọn họ hoài nghi mình phụ từ huyền chu hỏa đức trần quân mệnh lệnh mà đến thành lập cái này yêu ma vương triều có phải điên rồi hay không bắt đầu nghi vấn cái này yêu ma vương triều đến cùng thành lập không thành lập được lên hoàn toàn quên đi huyền chu hỏa đức thi triển hương hỏa pháp thân chi thuật lúc chín đại thần hỏa kim nhện từ trên trời giáng xuống mang cho bọn hắn rung động ngàn vạn đạo tơ nhện phô thiên cái địa rơi xuống toàn thành mấy chục vạn bách tính trong nháy mắt rơi vào trong lòng bàn tay biến thành con dối đại chu thần kinh hóa thành yêu ma chi đô lúc sự điên cuồng của bọn hắn nhìn xem trong ngày thường cao cao tại thượng khiến cho nghe tin đã sợ mất mật tư thiên giam và đ ả o thần quân k h i n h khắc ở giữa hôi phi yên diện bọn họ nguyên một đám quần ma loạn vũ c u ầ n hô kêu gào thần chủ vạn thọ vô cương thần chủ vạn thọ lúc ấy chỉ cảm thấy thiên hạ nơi tay về sau chính là yêu ma thời đại giờ phút này lại giống như chó nhà có tang mây đen từ trung tâm dần dần tàn mát ánh nắng một chút chút khuyết tán ra chiếu xuống đại điện xua tan tất cả âm u góc tối thần chủ thần chủ đây một đám ăn mặc quan bảo chuột yêu tại trên đường cái điên cuồng chạy trốn hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về nơi ở của bọn hắn chạy đi t h â n chủ vì sao còn không xuất thủ kéo lấy đuôi rắn yêu ma nhìn về phía hoàng thành phương hướng hắc bạch tôn xứ đây vì sao lúc này vẫn chưa xuất hiện toàn thân mọc đầy hồng m a u thiết quải láo ma cực độ chạy tại nguyên một đám trên nóc nhà chỉ lên trời gầm thét cái kêu mặt trời chi quăng những nơi đi qua yêu ma nguyên một đám điên cuồng tranh né phảng phất đây không phải là trên trời rơi xuống ánh nắng ma thần tiên nhìn xem đến ánh mắt chỉ cần bị quang mang kia chiếu bên trong giống như sắp đến kỳ hạn chết yêu ma hạ người liền nhất định chỉ có thể sống ở âm u trong góc một khi xuất hiện dưới ánh mặt trời và tiên nhân ánh mắt chính là không còn sống lâu nữa người người điên cuồng tránh né ánh nắng vội vã chui vào các nơi hang ổ ma c h ạ c h hạ quyết tâm đằng sau không trần đạo quân và huyền chu hỏa đức chân quân tầm đó không phân được thắng bại lại cũng không ngoi đầu lên bất quá cho dù như thế cao cao tại thượng tiên nhân cũng không định b u ô n g tha bọn họ kinh thành hóa thành yêu ma hang ổ những ngày này những yêu ma này không biết ă n giết người bao nhiêu người càng không muốn nhắc tới những thứ này lớn nhỏ ma đầu quá khứ lốn đ ố m việc xấu cái này cũng là vì cái gì không trần tử một chuẩn bị sẵn sàng liền phi tốc xuất hiện ở kinh thành nguyên nhân không trần đạo quân nhìn xem những yêu ma này làm cho hề con ngươi lóe ra lênh quang trấn ma pháp giới lên phất tay háo vô tận quang mang từ kỳ đạo bảo bên trong vung ra gió đi theo gào thét mà lên ánh sáng và gió từ cao cao tại thượng thần thụ phía trên mà đến rơi xuống trong thành trong p h ú t chốc toàn bộ bên dưới kinh thành lên hoa đào mưa mưa hoa đời trời thung bay không hết hoa đào rơi vào từng tòa ốc trạch tòa nhà lớn mênh mông điện đường theo gió xuyên qua đường cái hẻm nhỏ xinh đẹp này đến mức tận cùng t r a n g diện đối với trong thành tất cả yêu ma mà nói nhưng thật giống như trước khi chết tấu nhạc hoa đào qua ra dị biến xuất hiện trong thành đường phố trồng c â y đảo đi theo cùng nhau nở hoa nở rộ kim s á c quang mang dọc theo đường phố không ngừng lan tràn khuyết tán đến toàn thành toàn bộ kinh thành một trăm linh tám phường từng đạo từng đạo quang mang tung hoành phong tỏa ngăn cản lại tất cả thông đạo phân ra một tòa giống như bản cờ thiên địa pháp giới một từ không trung nhảy lên yêu ma trên lưng nảy nở một đôi cánh thịt vậy mà muốn từ không trung bay ra ngoài không nghĩ tới đ ụ g đầu bầu trời rơi xuống cánh hoa màu trắng kia cánh hoa không ngừng phong đại trên mặt cánh hoa chấn ma ấn phủ sáng lên không trên mặt tràn đầy tuyệt vọng tiếng kêu rên truyền khắp nơi trong nháy mắt phong lấn bọc biến thành một viên hoa cầu rơi vào đại địa bên trong t i ê n diệt thành c h o một đám yêu đạo con g kiếm sau lưng vọt tới phường môn trước mặt phường môn tấm biển phía trên kim quang nhấp nháy một đạo cự đại c h ấ n ma ấn ép xuống xuống tới trong phút chốc hai tên yêu đạo liền đốt cháy bị một đoàn cho tàn những người khác dọa đến liên tục chạy trốn không tốt dẫn đầu yêu đạo một tiếng sợ hai giống liền vội vàng xoay người rút lui lui những cái khác đạo sĩ cũng nhìn xem cái kia tản ra kim quang phường môn và đảo m ộ t tấm biển không ngừng chạy tán loạn lui kết quả trốn chạy thời điểm sau lưng hai bên đường trồng cây đảo cũng bị kích hoạt chấn ma kim quang không ngừng lan tràn từng mai từng mai chấn ma ấn hướng về bọn họ chiếu xa qua quay người trốn được nhanh nhất một bị kim ấn đánh t r ú n g yêu ma phát ra một tiếng h é t thảm liền hóa thành thang cốc vào phòng vào phòng tranh thủ thời gian vào nhà đông đảo yêu ma nhảy nhót tưng bừng bắt đầu hướng về các nơi ốc trạch bên trong trốn kinh thành từng cái phương thị lấy một màn đồng thời xuất hiện trên trời dưới đất cản trở tất cả yêu ma trốn hướng những cái khác phường và rời kinh khả năng biến thành cá trong chậu đây là muốn đem tất cả yêu ma một mẻ hút gọn một không lọt không người có thể trốn yêu ma rơi hết trong cục bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là một bước đại chu kinh thành thiên gia vạn hộ từng nhà đều có mang theo đồ đ ả o những cái này bừa đào đều là lấy từ ở đ ả o viên và thần kinh nội thành bên ngoài các nơi cây đào coi là đào thần thụ tử gốc đây cũng là trăm năm qua tư thiên giam bố trí vốn là dùng để giám sát bên trong thành là có phải có yêu ma xâm nhập giờ phút này lại cùng đào thần quân thần thông kết hợp lại cùng nhau tất cả viết câu đối bừa đào không ngừng sáng lên t ừ n g đạo từng đạo c h ấ n ma phù văn tại vân gỗ phía trên tự động lưu chuyển hình thành trong một chớp mắt chính là lấy vạn kế cây đào thần phù hình thành mỗi một tòa thiếp đùa đào ốc trạch đều tản mát ra kim quang đùa đào trôi nổi mà lên hướng về trong phòng yêu ma c h ấ n áp tới đây cũng là đào thần quân thần thông c h ấ n ma pháp giới chương một trăm hai mươi tám sinh ra chưa bao giờ thỏa hiệp c h ấ n ma pháp giới một thành thế cục lập tức biến mới thần hộ pháp đào thần quân bản thể thần thụ vẫn như cũ không thể nhúc nhích xem như đánh mất lớn nhất tính linh hoạt nhưng là dùng thứ này đổi lấy chính là cùng kinh thành đại địa dung hợp lại cùng nhau cái này thần kinh đại địa liền là của hắn thần thông pháp giới yêu ma không thể nhập xâm địa phương theo từng viên từng viên đảo thần phù khôi phục huyền phụ tại từng nhà cửa ra vào các nơi yêu ma triệt để không có đường sống một đám chuột mặc q u a n bảo bởi vì hang ổ khoảng cách vị trí không xa vội vàng trốn tránh trốn vào quan thự về sau căn bản không có chú ý tới cửa ra vào đùa đảo trong nháy mắt sáng lên tiên tiên cái này tiên nhân cũng quá bất hợp lý mặc áo bảo lam chuột yêu nói chuyện thời điểm hai cái trước răng đều không ngừng run lẩy bẩy làm sao bây giờ làm sao bây giờ mấy người khác cũng ở trong quan thử cấp bách xoay quanh đại họa lâm đầu bọn họ ai cũng chạy không thoát một đám yêu chít chít không ngừng sợ hai đến cùng bị người ngăn chặn h à n g con chuột một màn đồng dạng còn thế nào xử lý toàn bộ kinh thành đều bị cái kia không trần đạo quân khóa cứng hắn đây là muốn chúng ta toàn bộ đều chết tại cái này an mặc màu đỏ thám quan bảo yêu bài d í t lên một tiếng nói xong nhìn hướng hoàng thành phương hướng chỉ có thể gửi hy vọng ở h u y ề n chu hỏa đức chân quân bằng không hôm nay chúng ta toàn bộ đều chết chắc vừa dứt lời đột nhiên những cái khác chuột yêu cùng nhau nhìn về phía sau lưng đậu xanh con mắt lộ ra kinh hoàng t h ầ n sắc màu đỏ thám quan bảo chuột yêu còn đến không kịp quay đầu hai đạo đào thần phù từ bầu trời c h ấ n áp mà xuống xông vào quan thự bên trong đại đường kim quang trùng trùng điệp điệp hóa thành từng đạo c h ấ n ma phủ đ ạ xuống kịch liệt bén nhọn kêu thảm xuyên ra quan thự bên ngoài kim quang lắng lại thời điểm mặt đất chỉ còn lại có từng kiện từng kiện quan bảo còn có yên diệt đen xám những cái khác các nơi vội vàng trốn và ốc trạch yêu ma nguyên một đám theo đảo thần phù khôi phục đều là bình thường kết quả đầy trời đảo thần hoa bay xuống trên đường phố cây đảo phun phóng ra quang mang phong tỏa lấy vạn đếm hết đảo thần phù tung bay ở thiên gia vạn hộ phía trên c h ấ n ma kim quang chạy xuôi quang mang kia và cánh hoa đối với dân chúng trong thành là phù hộ đối với yêu ma mà nói là diệt vong trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu yêu ma chết bởi trong đó thần thụ phía trên Toàn thân tỏa ra màu trắng tiên quang tiên màu quang nhân bên ra mở. lư đại tướng quân túi đầu, phản phất tại chết chết, chết, chết. Chết chết chết hết. cái kia nhiêu cái. Lại lại cái kia rồi, đại đầu, đếm đã yêu phản những Không Không Không cũng tướng lấy Cạc mà Lư cạc cạc cạc cạc rác. bao sợ. sợ. sợ. quay â n q u đầu nhìn mình lao ra lần nữa thi triển lên bản thân độc môn thần công lao ra ngài thật là thật lợi hại lần này xuống núi khả năng đem đại chu yêu ma đều g i ế t sạch loại từ nay về sau thiên hạ thái bình cái này tất cả đều là lao gia ngài công đức ca lư đại tướng quân cảm giác thư thái đây mới là chính đạo lực lượng không thể địch nổi nghiền ép mặc cho ngươi xảo trá đa dạng cũng không thể chống đối mà xem như đừng lại chính đạo một phương lư đại tướng quân đột nhiên cảm thấy làm cái chính diện nhân vật có vẻ như cũng rất sung sướng không đúng bản thân vẫn luôn là một chính diện nhân vật không trần đại tiên tọa hạ đệ nhất hàng m à hộ pháp từ xuống núi đến nay vẫn luôn là giúp đỡ chính nghĩa cứu vất vạn dân thương sinh là cái đầy bụng đạo đức tốt thần hộ pháp a l ư đại tướng quân đột nhiên ngộ chẳng trách cái kia đầy mình ý nghĩ xấu mông ngựa thần công siêu tuyệt thanh long đồng tử luôn là một bộ ghét cái ác như kẻ thù một thân chính khí bộ dáng l ư đại tướng quân lập tức học thanh long đồng tử đồng dạng ngẩng đầu đỡ ngực hai mắt nhìn chăm chú chỉ là cái kia bộ dáng dung bắt trước bữa cũng có thể coi là là khích lệ không trần đạo quân không thèm để ý sẽ l ư đại tướng quân ánh mắt chỉ là theo trấn ma pháp giới lập xuống từ trong thành một chút chút nhìn về phía ngoài thành cuối cùng như ngừng lại thần kinh trên tường thành c h ấ n ma kim quang chuyển tới kinh thành tứ phương từng tòa trên cửa thành yêu ma phong ấn toàn bộ băng tán tất cả đại môn toàn bộ mở ra gió từ bên ngoài thổi vào dọc theo rộng rãi đường lớn đường phố thông hướng một đầu khác giờ khác này yêu ma lập xuống phong ấn hoàn toàn bị đánh vỡ kinh thành trưởng k h ô n g quyền không còn hoàn toàn thuộc về yêu ma mà là rơi vào không trần đạo quân tay không trần đạo quân động tác quá nhanh trong hoàng cung yêu ma vừa mới kịp phản ứng thế cục đã đột nhiên đ ộ i biến cái kia c h ấ n ma pháp giới dâng lên thời điểm liền ngũ thần giáo giáo chủ lý thanh trần đều lập tức đứng lên đáng giận thanh lệ trên mặt lộ ra nhục nhã t h ầ n sắc hắn bố trí lâu như vậy thậm chí một trăm năm mới ngộ ra đồ vật trong khoảnh khắc liền bị đối phương phá giải phảng phất không cần tốn nhiều sức nhưng là thừa dịp không trần đạo quân mở ra c h ấ n ma pháp giới thời điểm trong lúc bất chợt bị phong ấn tại anh hoa phường chín cái thần hỏa kim n ệ n đột nhiên chết đi đào thoát ra đào thần quân chấn áp phong ấn đợi đến không trần đạo quân ánh mắt nhìn về phía phía dưới lúc đó từng đạo từng đạo kim quang từ phía dưới c h u i ra phóng tới giữa không trùng ngưng kết lại đào thần thụ bên mở. cái kia chín cái thần hỏa kim nện xuất hiện lần nữa đem đào thần thụ vờn quanh bao vây chỉ là lần này kỳ diện đối cái kia to lớn đào thần thụ cảm giác này liền tựa như lấy t r ứ n g trọi đá đồng dạng từng đạo từng đạo tơ nện treo hướng trời cao thăm dò vào trong mây chín cái thần hỏa kim nhện cứ như vậy huyền phù ở giữa không trung càng nhiều tơn h ệ n phun ra lẫn nhau dây dưa trên không trung kết thành một lưới lớn không trần tử cũng không có tính toán chỉ là l ặ n g lặng nhìn xem c h ấ n ma pháp giới đã thành đối phương nếu nguyện ý đi ra đương nhiên tốt hơn tơn h ệ n không ngừng ngưng kết hai bóng người xuất hiện ở kim nhện trên lưng một đen một trắng an mặc cung nữ váy bái kiến không trần đạo quân hai người đầu gục xuống liền bái ta là huyền chu hỏa đức chân quân dưới trướng bạch tôn sứ vay trang thiếu nữ mở miệng ta là huyền chu hỏa đức chân quân dưới t h ư ớ n g hát tôn sứ thiếu nữ quần đen tiếp theo lư đại tướng quân lập tức tiến lên lộ ra ghét á c như cửu ánh mắt làm bộ hô lớn lao ra hai cái trước đi tìm cái chết nữ yêu tình lớn lối như thế tuyệt đối không thể buông tha bọn họ hì h ỉ thật hung con lửa người muốn giết ta thiếu nữ quần đen lập tức che miệng nở nụ cười cái gì con lửa là ngươi lư ra ra lư đại tướng quân khó chịu thiếu nữ quần đen p h ẳ n g phất phi thường yêu thích lư đại tướng quân nhìn xem hắn sinh khí ngược lại càng cao hứng không có ích lợi gì cho ngươi xem một chút h ắ c tôn sứ vung tay lên mơn trớn gương mặt của mình rốt cục lộ ra bản thân diện mục thật sự vừa mới hoàn đồng thật đáng yêu gương mặt trong chớp mắt nó trở thành một gò má gồm những đường trắng không có cái gì thiếu nữ màu đen váy phía dưới chỉ có từng đoàn từng đoàn tơ nện sâu c h u a ố i tựa như sợi bông chói thành người gỗ không có nhịp tim không có hôn phách chỉ là bảo lưu lại lúc còn sống ký ức các nàng căn bản cũng không phải là một loại sinh mệnh chỉ là một huyền chu hỏa đức chân quân chế tạo ra đồ chơi có trông thấy được không chúng ta sẽ không chết hát tôn sứ vừa cười vừa nói thần chủ đang tu hành hương hỏa pháp thân kinh trước đó liền thử nghiệm chế tạo ra chúng ta chúng ta chỉ là hương hỏa pháp thân thất bại đồ dọn g bạch tôn sứ giải thích chúng ta khi còn sống là người chúng ta bây giờ không phải người chúng ta cũng không phải yêu chúng ta chỉ là tơ n h ạ n ta hai người một người một câu giải thích lai lịch của mình trên mặt mang đồng dạng cười phảng phất vui vẻ không thôi không biết đau thương nhưng lại khiến người ta cảm thấy không đến ý cười chỉ có bi thương không thể sinh không thể chết không phải người không phải yêu chỉ là người khác giật dây ta không trần đạo quân con mắt nhìn tới con ngươi bên trong lộ ra l ạ n h như băng thần sắc m ở miệng lý thanh trần muốn gặp ta song tử thiếu nữ đồng thời mở miệng ngươi trước trả lời chúng ta một vấn đề thần chủ mới có thể gặp ngươi bạch tôn sứ kết cục như thế nào h á c tôn sứ do ngươi làm chủ hai người thuần thục thay nhau nói chuyện chúng ta muốn thành lập một yêu ma vương triều kết thúc từ côn lôn tổ đỉnh hủy diệt tới nay yêu ma h o a kết thúc cái loạn thế này ngươi là lựa chọn loạn thế vẫn là lựa chọn trật tự là lựa chọn dân chúng trong thành vẫn là lựa chọn thiên hạ dân chúng thanh âm kia từ bắt đầu nhỏ bé không ngừng phóng đại thẳng đến toàn bộ thần kinh thậm chí bên ngoài đều có thể nghe được hắc bạch song tử tôn sứ đồng thời cùng lúc mở miệng cười ngươi không phải không gì không thể tiên nhân sao ngươi chọn cái gì đạo nhân lạnh lùng hỏi lại nói xong hắc bạch thiếu nữ chờ đợi không trần đạo quân đáp án lúc này một đạo hắc quang t ừ trên trời giáng xuống xuyên thẳng đại đ ị a n m ông không trần đạo quân câu nói kế tiếp mới từ chỗ cao truyền xuống tới khuyết tán hướng phương xa đáng tiếc ta không trần tử sinh ra liền sẽ không thỏa hiệp t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín ôn thần thiên hát mang vật nhọn màu đen từ trên trời giang xuống vừa vặn cắm vào tứ phía tung hoành đường lớn trung ương bốn tỏa phường môn trung tâm giao nhau chỗ giờ phút này kỳ tài hiển lộ ra diện mạo như trước một cán trong sáng lá cờ đen không phải h ắ n vật chính là trước đó linh châu hỏa loạn tam thai tán nhân lưu lại ôn thần thiên tam thai tán nhân trong truyền thừa có đề cập tới cái này ôn thần thiên lấy từ một gốc tên là ôn thần thụ trụ cột vốn là an nhạc sơn bên trong một gốc kỳ dị yêu thụ thiên sinh có được một cỗ thần kỳ thu lấy khống chế lực lượng khắc chế đủ loại ôn độc trứng cổ càng có khả năng thu nạp đủ loại cổ trùng độc vật vào bản thân hóa thành sức mạnh sử dụng nương tựa theo cỗ lực lượng này đem an nhạc sơn một chỗ vực sâu hóa thành đất chết sau đó bị kỳ sư tổ sư phát hiện chém xuống làm căng cờ chế thành ôn thần thiên ba trước đó tam thai tán nhân chính là lợi dụng cái này ôn thần t h i ê n hấp thu trứng khí khiến cho có thể điều khiển quần quận khói đen trứng khí lúc ấy đem linh châu thiên khung đều cho che lại từ đó có thể nghĩ cái này ôn thần phiên bất phàm đáng tiếc chính là linh châu một trận chiến cờ này bị cao tiện chém làm hai đoạn cao tiện lần trước để lư đại tướng quân trở lại linh châu an nhạc sơn tìm được k h ỏ a này ôn thần thụ gốc dễ mượn nhờ cái này ôn thần thụ nội tình một lần nữa chữa trị cái này bị bản thân chạm đứt thành hai đoạn ôn thần phiên đồng thời rửa đi nguyên bản trường khí thả ra sức mạnh thật của nó chính là dùng ở chỗ này lúc giờ phút này ôn thần phiên cắm ở tung hoành bốn đạo đường lớn chính trung ương hắn phiên l ê n diện m ặ t cờ phía trên nhiều hơn một sợi tơ nhện hắn không ngừng nhúc nhích d ấ y rùa phía dưới mặt đất từng cây cây đảo bộ dễ phá mở mặt đất leo lên ở trên ôn thần phiên ôn thần phiên mượn nhờ đào thần quân lực lượng lá cờ mặt hắc quang l ó e lên cái này tơ nhện liền bị thôn p h ệ luyện hóa sau đó toàn thành bận rộn tại các nơi bách tính tiểu thương công khanh quan lại trong nháy mắt toàn bộ dừng bước giống như trên đài ta vợ kịch đột nhiên ngừng lại đây mới là cả tòa kinh thành chân tướng tất cả mọi người bất quá chỉ là bị thao túng con dối chỉ là lúc này bên trên bầu trời dẫn theo dây cự thủ bị một cố lực lượng cường đại đ è xuống lại cũng bất lực k h ô n g chế những cái này con dối cái này ôn thần phiên luyện hóa tơ nhện cổ về sau vậy mà và huyền chu hỏa đức chân quân tranh đoạt lên tơ nhện cổ độc lực lượng trong hoàng cung ngồi ở trên long ủy nữ tử cũng lập tức mở mắt rút tủi dưới đáy nổi đầu tiên là c h ấ n ma pháp giới cướp lấy toàn bộ kinh thành quyền khống chế sau đó từ trên căn bản phá giải bản thân hương h ỏ a yêu quốc một vòng bộ một vòng để nữ tử cảm giác nàng tựa như ngay từ đầu liền bị hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay bản thân muốn khai sáng yêu ma hoàng triều hào n ô n giờ phút này thật giống như một đâm một cái liền phá ảo ảnh trong mơ giống như con nít danh chơi đùa đối phương vừa ra tay liền toàn bộ lật đổ hẹp dài con ngươi lần nữa nhắm lại toàn lực khống chế lên toàn bộ thần kinh mấy chục vạn cổ độc con dối ta cổ độc ngươi nói biết liền biết nào có dễ dàng như vậy thần kinh tất cả bách tính bên trong thân thể tơ nhện cổ thuận theo huyền chu hỏa đức chân quân chi lệnh bắt đầu sống chuyển động mỗi người trong mắt đều là mờ mịt tơ nhện không ngừng lan tràn con mắt toàn bộ biến thành màu trắng ba nguyên bản mất đi k h ô n g chế toàn thanh bách tính lần nữa chuyển động nhưng là theo sát ôn thần phiên cũng tách ra quang mang mãnh liệt trong kinh thành nhấc lên một cơn bao tác ôn thần thụ cường đại kia thu lấy lực lượng từ không trung sinh ra đối tượng không phải bất luận cái gì ngoại vật chỉ là nhằm vào tơ nhện cổ độc phảng phất nó mới là tất cả ôn t r ư ớ n g cổ độc chi thần tại thế ôn thần bá đạo hiệu lệnh lấy thế gian cổ độc ôn khí quý vị chỉ bất quá một lần này tản ra không còn là khói đen mà là ngưng tụ tới cực điểm hát sắc q u a n mang ầm vang k h u y ế t tán hướng về toàn thành chấn động ra ôn thần phiên kịch liệt xoay tròn mà lên tất cả cổ độc con rối toàn bộ dừng bước lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời từng đạo từng đạo tơ nện h cổ không ngừng trong cơ thể của bọn họ tránh thoát mà ra chỉ lên trời đi đầu tiên là một sợi sau đó là thiên tị văn lũ một người m ư ờ i người mấy chục vạn người vô cùng vô tận tơ n h ệ n cổ độc hội tụ ở bầu trời t r u n g t r u n g điệp điệp hướng về ôn thần phiên tụ tập mà lên sau đó bị ôn thần phiên nuốt chừng huyền chu hỏa đức chân quân lần nữa đại bại thua thiệt cảnh tượng này đánh trong hoàng cung nữ tử lập tức đứng lên phảng phất thân thể đều đang run dày cuối cùng lại ngồi xuống không nói một lời huyền chu hỏa đức chân quân muốn lấy trong thành mấy chục vạn bách tính đến uy hiếp không trần tử nhưng là giờ phút này liền sau cùng át chủ bài đều bị hắn phá giải thần phiên xoay tròn không biết vô số tơ n h ệ n cổ dung nhập bên trong ôn thần phiên cái kia phiên diện m ặ t cờ cũng một chút chút do màu đen biến thành màu trắng lực lượng cũng theo dung hợp và khống chế ôn chương cổ độc mà phát sinh biến hóa một tiếp lấy một kinh thành bách tính theo thể nội tơ n h ệ n cổ bị rút ra sạch sẽ từ đó tỉnh lại dân chúng trong thành cả đám đều từ huyền chu hỏa đức hỏa đức chân quân cho bọn hắn xây dựng hư ả o trong kinh thành đi ra chuyện gì xảy ra trên người của ta vì sao thúi như vậy những người này nhiều ngày này không có đổi qua quần áo càng là có không ít người đ ổ i mưa bây giờ trên người vừa chua lại thối ta không phải tại quốc tử dám sao làm sao chạy đến nơi đây có thư sinh đừng lại đường cái trung tâm không hiểu ra sao ta đây quần áo làm sao ư ớ t cả có người vội vàng hướng về trong nhà chạy tới sau đó càng nhiều người ngầm đầu một cái phát hiện càng lớn dị thường cây thật là l ớ n cây có người trừng mắt kinh hô cái kia cao vút trong mây đào thần thụ p h ả n phất và trong truyền thuyết thần thoại thần thụ một dạng tùy ý ai nhìn thấy đều cảm giác khó có thể tin dưới cây còn có thứ gì thật là lớn nện đó là vật gì càng nhiều người cũng nhìn thấy kết lưới trèo ở giữa không t r u n g chín cái thần hỏa kim nện thật là nhiều cánh hoa đây là hoa đào nở từ cái kia trên cây bay xuống mưa hoa đầy trời trắng cảnh để không ít người nâng lên cánh hoa đào p h ủ đào p h ủ bay có người đi ra khỏi cửa vừa nhìn thấy tung bay ở trên đỉnh đầu b ồ đảo giật nảy mình yêu quái yêu quái a có người thấy được nội thành nằm yêu ma thi thể c u ồ n hô gọi bậy hướng về nơi xa bỏ chạy cái kia nội thành các nơi tản ra kim quang và c h ấ n ma ấn nhưng lại chỉ là nhằm vào yêu ma đối với phạm nhân mà nói bọn họ không nhìn thấy c h ấ n ma ấn lực lượng cũng không xem bọn họ đối với dân chúng trong thành mà nói mấy ngày nay phảng phất căn bản liền không tồn tại đồng dạng đông nhiên tầm đó kinh thành biến thành bộ dáng này để đám người căn bản chưa tỉnh hồn lại đào thần thụ phía trên quan sát đại địa không trung ngồi xếp bằng không trần đạo quân k h o á t tay cái kia ôn thần phiên không ngừng dâng lên đầy trời tơ n h ệ n cũng đi theo cùng một chỗ mà đến một bên dâng lên một bên dung nhập thẳng đến cuối cùng một tơ cũng dung nhập trong đó sau đó bay thấp vào cây xương rồng cảnh bên trong động tĩnh lớn như vậy dẫn tới toàn bộ thần kinh bách tính cũng cùng nhau nhìn sang đám người lúc này mới phát hiện trên cây kia còn có người một người mặc vân văn bắt quái đạo bảo thiếu niên đạo nhân càng nhiều tiếng kinh hô từ dưới nền đất chuyển đến một mực chuyển đến chỗ cao hắc bạch song tử tôn sứ rốt cục chờ đến đáp án bạch thì ra là thế hắc thiên nhân thật là lòng thăm đây bạch cái gì đều muốn hắc cũng đều có thể được bạch đáng tiếc hai người cùng nhau hé miệng nở nụ cười hắc chúng ta muốn cái gì bạch tổng phải trả giá thật lớn lời nói tầm đó dưới chân thần hỏa kim nện bắt đầu tiêu tán băng diệt hương hỏa yêu quốc bị phá vỡ huyền chu hỏa đức chân quân chín đại hương hỏa pháp thân tự nhiên cũng cùng theo một lúc diệt vong tiêu tán đầy trời kim quang băng liệt giải thể tại thiên không huyền chu hỏa đức chân quân dưới trướng hắc bạch tôn sứ trên người cũng cùng theo một lúc giấy lên h ỏ a diễm bọn họ và hương hỏa pháp thân là một loại tương tự tồn tại là hương hỏa pháp thân kinh phụ thuộc sản phẩm vay trăng thiếu nữ hướng về phía không trần đạo quân nói ra không trần đạo quân thần chủ ngay tại trong hoàng cung chờ ngươi thiếu nữ quần đen hiện lộ ra bản thể hoàn toàn do tơ nhện tạo thành tơ ta thân thể một chút chút hóa thành cháy đen hoàn triều lấy lư u đại tướng quân phất tay tạm biệt tiểu lư u lửa dưới chân tơ nhện lưới cũng nổ tung cả hai hướng về đại địa rơi xuống đi càng hướng xuống rơi thiêu đốt đến càng nhanh giữa không trung liền cháy làm cho tàn không có cái gì còn lại chương một trăm ba mươi ta tự có đạo của ta tiên h nhân cao cao tại thượng chúng sinh ngưỡng mộ sợ hai thán phục tiên nhân Mau nhìn, là tiên nhân. Hàng ngàn hàng vạn người hô to. Trên hô là to. yêu có thần t i n thần tiên. Càng n Đó là h i ề người hướng về thần thụ vị trí anh hoa phường phương hướng tụ tập mà đến. Thật là thần tiên,、cái、này thần thụ là thần tiên biến、ra. Khoảng cách thụ dưới chân người, ngửa đầu nhìn càng thêm rõ ràng. dưới cái thụ hoa Thật thụ cách thụ thêm về vị trí tụ tập đầu ra. rõ mà mục là là Yêu quái thật nhiều không sợ yêu quái đây nhất định đều là chết ở tiên nhân trong tay vừa mới phát hiện yêu m à thi h ả i người nói đến kinh thành vậy mà có nhiều yêu quái như vậy càng ngày càng cốt. ngày nhiều người phát hiện yêu phát hài ma bọn họ không biết đến biết chỉ ù n g xảy ra c u y ngày này đã xảy ệ n không những đáng sợ dường nào sự tình. Bọn gì, họ h biết đã ra sợ sự c là vừa mới hồi tỉnh lại liền nhìn thấy trong n g á y mắt trên trời chín cái cự đại yêu ma tan thành mây khói nhìn thấy cao vút trong mây đảo thần c h i thụ nhìn thấy xếp bằng ở trên cây tiên nhân cái kia vĩ đại vô biên lực lượng sau đó mù quáng theo đi theo người khác hò hét chiều bái khẩn cầu tiên nhân phù hộ bọn họ thăng quan phát tài đám người lễ bái không phải tiên nhân cứu vớt thương sinh hộ vệ chính đạo đạo đức phẩm hạnh mà là cái kia không gì không thể lực lượng cần phải kết thúc không trần tử từ đào thần thụ phía trên đứng lên ánh mắt nhìn về phía trong hoàng cung một lần này thần kinh bên trong bách tính càng thêm kích động cho rằng đây là tiên nhân đối bọn hắn cầu nguyện đáp lại nhao nhao lễ bái khẩn cầu lấy tiên nhân ban cho bọn họ vàng bạc quan tước phù hộ lấy bọn hắn thăng quan phát tài không trần tử vớt ve lư u đại tướng quân mao nhung nhung đầu đưa nó lưu ở tại chỗ đạo thần quân đừng lại tiên nhân bên cạnh một mực cung kính hành lễ cùng tiện đạo quân đạo nhân trực tiếp bước ra từng bước một từ không trung đi xuống cánh hoa từ không trung rơi xuống không ngừng sát qua gấp áo một đường qua ngàn vạn người tại dưới lòng b à n chân lễ bái c u ồ n hô hò hét không ngừng bên hai cuối cùng rơi vào hoàng thành trước đó hoàng thành cửa thành mở ra bên trong có thể nhìn thấy giáp sĩ thái giám cung nữ bối rối hết sức từ hoàng thành từng gái đại môn trốn hướng ra phía ngoài hàng ngàn hàng vạn cung nhân thoát khỏi cổ độc con dối khôi phục bản thân về sau lập tức bị trong hoàng thành khủng bố cảnh tượng và quỷ dị vô thường dọa đến tới phía ngoài trốn trật tự hoàn toàn mất k h ô n g chế người chạy trốn vừa mới vọt tới bên ngoài nhìn thấy nhìn thấy trên trời tiên nhân giáng lâm nguyên một đám toàn bộ quỷ trên mặt đất thẳng đến người khoác sáng mở tiên nhân đi xa về sau mới dám bỏ người lên càng không dám dừng lại tại trong hoàng thành xuyên qua trọng trọng cửa cung to lớn hạo sân rộng thẳng tới dưới điện kim loan cao tiện n ô ra tay tháo xuống trên đầu cây t r ấ m gỗ giá rẻ bình thường thậm chí bởi vì lên trên năm tháng lộ ra biến thành màu đen đây là hắn xuống núi lúc đó mang cây t r ấ m gỗ lao đạo sĩ càng là một mực mang theo cây t r ấ m này tiểu đạo sĩ đã từng hỏi lão đạo sĩ không có đạt được trả lời chỉ là trước khi chết cắm vào trên đầu của hắn bây giờ cao tiện xem như minh bạch hàm nghĩa trong đó không nghĩ tới lao đạo sĩ lưu lại cục diện rồi d á m bây giờ lại đến phiên hắn đi thu thập chỉ bất quá ngày xưa cao thệ là một ngoan không hạ tâm làm quyết định người cuối cùng cũng không có dũng khí cải biến tất cả cao tiện lại không như thế hắn không có cao thệ như vậy nhu tình trăm vòng chỉ có tuân theo kỷ đạo mà đi bọn họ hoàn toàn là hai cái hoàn toàn khác biệt hai mặt một đầu đen nhánh tóc dài t ả n ra chiếu xuống đầu vai hai bên ngẩng đầu hướng về trong hoàng cung đi đến trong hoàng cung an mặc long bảo nữ tử tĩnh toa im ắng nàng đã minh bạch nàng khổ tâm chờ đợi mà đến cũng không phải mình muốn người kia nhìn xem tầng tầng quang mang tại trước điện kim loan sáng lên một người mặc màu sáng đạo bảo thần nhân đạp trên bậc thang mà lên đứng ở cửa điện trước đó quang mang đem bên trong và bên ngoài cùng nhau chiếu sáng giống như không trần tử hành động đồng dạng t r ù n g t r ù n g điệp điệp dung không được nửa điểm âm u tại h u y ề n chu hỏa đức chân quân lý thanh trần ánh mắt bên trong trước mặt người này bộ dáng và trong trí nhớ người kia bộ dáng dần dần dung hợp sau đó trùng điệp trồng lên nhau lại lập tức phát hiện cả hai cực giống lại có được hoàn toàn không giống con mắt một người bình thản như gương một người tài năng lộ rõ a n mặc long bảo đế vương tự nhận là là yêu ma thần chủ nữ tử mở miệng hỏi người rốt cuộc là ai sinh ra chưa bao giờ thỏa hiệp a cao thệ tuyệt đối không nói ra được nói đến đây hắn cả đời này không phải chính là tại thỏa hiệp và trốn tránh bên trong vượt qua sao t h ầ n nhân vượt qua cửa mà vào trong điện đường những cái kia ra vẻ văn v õ bá quan yêu ma quỷ quái cùng nhau máy móc thức quay đầu nhìn qua sau đó ở nơi này thần quang phía dưới một tiếp lấy một tan giã chỉ còn lại có quan phục rơi trên mặt đất trong khoảnh khắc toàn bộ kim loan điện cũng chỉ còn lại có từ trên trời giáng xuống tiên nhân đạo quân và ngồi ở vị trí đầu yêu ma thần chủ hai người không trần tử như kiếm mang đồng dạng ánh mắt nhìn về phía huyền chu hỏa đức chân quân song phương ánh mắt đụng vào nhau cao tiện cao thệ đệ tử huyền chu hỏa đức chân quân n ở nụ cười xinh đẹp trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cao thệ đây hắn sao không làm sao không nhẫn tâm giết ta cho nên để đệ tử của mình không trần tử lạnh nhạt nói ra hắn chết nếu không có một viên trường sinh vĩnh hằng tri tâm không có cô thủ vạn cổ tuế nguyệt dũng khí trường sinh đối với người mà nói chỉ bất quá một loại tra tấn hắn cuối cùng lựa chọn tòa hóa có thể là thọ nguyên hết cũng có khả năng sống mệt mỏi đạo nhân thanh âm quanh quẩn tại bên trong đại điện ngươi và hắn sự tình ta cũng không hiểu biết nhưng ta không phải hắn giết ngươi cũng cùng hắn vô can Ta, có đạo của ta tự mình ta. Tự ta. tử Thệ chết tin tức, đầu tiên của Cao có chuyện được đạo đã đầu mình Nữ nghe là kỳ i cái, lại hãi người hiện, cười. n ngạc. Sau đó toàn thân dùng mình một cái, cả ngón tay đều run lên. Nhưng lại tựa như h phát hiện, cấp tốc lấy tay che mặt mà cười. Ha ha ha ha. Thệ chết. Chết. Ha ha ha ha ha ha. cả cấp tốc Cao Sau sợ tay tựa tay đều đó một mặt mà lấy bị k dụng lực vung tay áo bảo đem trước mặt trên bản tấu trương con dấu toàn bộ đánh bay ra ngoài mày đẹp và mũi ngọc tinh xảo hoàn toàn n h â n đạo cùng một chỗ mặt mũi hận hận cả giận nói cứ thế mà chết đi hắn không phải côn lôn cao thể sao làm sao sẽ không sợ cười như điên không thôi thanh âm giao chồng lên nhau trong khoảnh khắc nhu mỹ giọng nói trong nháy mắt trở nên phá âm t ă n g thường ngươi một cái lao giả cứ thế mà chết đi bất quá lập tức đối phương liền nghĩ tới điều gì ngầm đầu nhìn về phía cao tiện một đôi hạnh nhãn tuân gia sinh ra vô biên nộ khí ngươi g ặ p ta ngươi nếu thật là cao thể đệ tử hắn mà chết ngươi chính là thế hệ này cao thệ ngươi bộ tộc này kế thừa cổ tiên nhân danh tiếng được ngươi một đời rốt cục tích lũy thành tiên làm sao có thể từ bỏ cái này đời đời kiếp kiếp bảo vệ tiên liên danh hắn làm sao biết lấy cho ngươi tên là cái gì cao tiện nói đến tiện cái chữ này huyền chu hỏa đức chân quân đột nhiên lập tức kẹp lại phảng phất đột nhiên liên tưởng tới điều gì không đúng không dám tin ngầm đầu nhìn về phía cao tiện phảng phất gặp được quỷ một dạng ngươi là tiện điều này sao có thể nữ tử phảng phất nhìn xem cao tiện h cuối cùng thật giống như nhìn thấy cái gì trong truyền thuyết thần thoại đồ vật từ trong bức tranh chạy ra một dạng sau khi khiếp sợ chính là cười to không biết là ở cười bản thân cười cao thệ i n vẫn cười cái kia vô số đang mong đợi thành tiên đạo môn đệ tử và yêu ma cười đến thở không ra hơi nguyên lai、like、cho tới bây giờ liền không có người nào thành tiên người có thể thành tiên chính là trên đời này lớn nhất nói dối nguyên lai、like、đây chính là cao thị nhất tộc cái gì cao tiện h hắn lại đem ngươi kéo xuống theo cao thệ là triệt để tuyệt vọng sao hắn cảm thấy mình cứu không được đạo môn cứu không được thiên hạ này cho nên cuối cùng không có lựa chọn tham gia ma đạo đại chiến mà là lựa chọn bên trên côn lôn sơn hy vọng ngươi tới kết thúc cái này đạo môn phân liệt yêu ma quật khởi thiên hạ huyền chu hỏa đức chân quân người mặc một thân long b à o càng cười cái k i a t trong tiếng cười tuyệt vọng ý vị lâu càng dày đặc tuyệt vọng không chỉ có cao thệ còn có nàng cười xong về sau chỉ có bi thương hắn chưa bao giờ sáng lên qua con ngươi nhìn về phía không trần tử uy ngươi không muốn biết ngươi đến tột cùng là người nào không không trần tử ta muốn đáp án chính ta tìm không cần hắn người nói cho ta lời nói nói được cái này phân thượng đã không lời nào để nói trong không khí chỉ còn lại có băng lãnh huyền chu hỏa đức chân quân chậm rãi từ đế tọa trên long ỉ đứng lên rút ra một cái trường kiếm màu đỏ rất tốt ngươi so cao thệ cao hơn nào đáng tiếc t a lý thanh trần cũng giống vậy lãnh diễm gương mặt nghiêng nhìn về phía cao tiện con ngươi bên trong hàn quang băng liệt trên đời này không có người có thể thẩm phán ta lý thanh trần cao thệ không được ngươi cũng không được trường kiếm màu đỏ chỉ xuống đến mũi kiếm cao cao tại thượng đối hướng không trần tử đồng thời c ự đại hỏa đức huyền nhện từ trời rơi xuống o à n h long lực lượng khổng lồ đè xuống hoàng cung chỗ cao nhất điện đường hướng về đại địa đổ sụp xuống lom xuống khe hở dọc theo phiến đá và đại địa tầng tầng truyền ra đến nồng nặc đùi mù cuốn lên đại chu vương triều quyền lực biểu tượng đế vương thống ngự thiên hạ kim loan điện trở thành một vùng phế tích t r ư ớ c 131, tận cùng kết quả quân quận đùi mù rơi xuống phế tích trung tâm đạo nhân vẫn như cũng đừng lại nguyên bản vị trí cũng chưa hề đụng tới toàn thân thanh quang lưu chuyển mi tâm đạo ngân đường vân kéo dài biến hóa lý thanh trần cũng đã lui hướng phương xa phế tích giáp danh ngồi ở bản thân yêu thể hỏa đức huyền chu trên đầu trường kiếm trong tay phía trên tầng tầng ánh lửa sáng lên tóc dài tàn ra không ngừng mơn trớn khuôn mặt chỉ là nàng lại thế nào lui cũng không có khả năng rời khỏi đảo thần quân c h ấ n ma pháp giới phong thiên t ò a địa từ hắn lập xuống một khắp này bắt đầu trừ bỏ tất cả kết thúc liền không người có thể thoát đi lý thanh trần mũi kiếm vẽ ra một vòng tròn chậm chạp nói ra ngươi sư phụ hương hỏa pháp thân kinh cao thị nhất tộc truyền thừa ta cũng như thế dùng không thể so cao thị nhất tộc kém hoa đức huyền chu một tiếng tê minh Trên người tầng tầng người ánh lý ử a sáng lên, hướng l về、lý、thanh trần trên người bọc liên tiếp liên người đi. bọc t h â n biến thành một tầng hỏa một á o g i á p phủ bao hỏa tại đ ứ c Huyền Chu và Lý tay h n Trần trên người. Lý thanh Trần h khoát t Lý a toàn bộ bầu trời biến thành hồng sắc c u ộ n c u ộ n b i ể n lửa lấy hướng về đạo nhân đè ép xuống cái k i a đại hỏa rơi xuống có thể đem toàn bộ hoàng thanh đốt thậm chí còn chưa rơi xuống tịch liệt nhiệt độ liền đem trong hoàng thành hoa hoa thảo thảo liền thiêu đốt khô héo nhưng mà đạo nhân nhưng chỉ là vung một lần tay h á o cái kia m ạ n thiên hòa hải đầy trời biển lửa biển lửa thuận tiện tựa như bên trên bầu trời vết bẩn bị lau sạch sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói lý thanh trần cũng biết một chiêu kia không làm gì được đạo nhân thả ra trong nháy mắt liền khống chế hỏa đức huyền chu cực tốc phóng tới đạo nhân vung vẩy lên trong tay hồng sắc bảo kiếm chém xuống kiếm quang thoát ly mũi kiếm mà ra trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét hướng về đạo nhân rơi xuống mũi kiếm chưa hề rơi xuống đất phế tích đại địa phía trên liền hình thành một đạo đen nhánh khe rãnh từ phương xa kéo dài mà danh cuối cùng chính là sừng sững tại đại địa phía trên không trần tử đạo nhân nhưng chỉ là nhô ra nhẹ tay đánh ẩm ẩm phảng phất không gian đều bị đập nát nổ mạnh truyền ra trong n g á y mắt kiếm quang nổ tung ánh kiếm màu đỏ vỡ vụn trong không khí ba lúc này lý thanh trần đã gần trong găng tấc k h ô n g chế h ỏ a đức huyền chi chu từ bầu trời va chạm mà xuống phải lấy yêu thể trực tiếp vọt tới không trần tử không trần tử ánh mắt lẳng lặng nhìn cái kia giống như núi h ỏ a đức huyền chu từ trời rơi xuống sau đó giơ tay lên cự á i tiếc theo Đức Chu khổng Hòa Huyền mang vạn cân lồ l c lượng liền nện xuống thân yêu thể thân thể, đại n không trung. cũng không rơi xuống nổi.、Lật、trường, h trệ Lật rơi ở giữa sao Làm cự đ lực lượng trực tiếp đem hỏa đức huyền chu ép vào đại địa mấy đầu chân nện toàn bộ đứt gãy toàn thân nước toắt ra dòng máu màu vàng n ó n g hướng về dẫn ra ngoài trôi đem mặt đất đều sức lên một tầng kim sơn nhưng là lại rơi xuống đất đ ẹ xuống trong nháy mắt hỏa đức huyền chu lại tựa như âm mưu đặt được đánh lén đồng dạng từ bên trên bầu trời thả ra hoàn toàn hỏa diễm chu ti bệnh thành mạng nhện ép hướng đạo nhân che ngợp bầu trời toàn bộ trên phế tích hỏa diễm chu võng mạng nhện tầng tầng ngưng kết muốn đem đạo nhân phong ấn cái kia mạng nhện không ngừng diễn sinh đem đại địa bọc ra một đại cầu kén kén bên trên còn rất dài ra một lại một yêu ma chi nhãn tả hữu chuyển động khủng bố âm trầm vanh long nhưng là một tiếng nổ tung kim quang từ nội bộ không ngừng lan tràn quả bóng kia kén liền sẽ rách hóa thành bụi và giấy dán đồng dạng đạo nhân vẫn như cũ đứng trên mặt đất nhìn về phía trước mặt huyền chu hỏa đức chân quân ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào càng không có bất kỳ tình cảm giờ phút này hỏa đức huyền chu bị thương đã khôi phục tất cả đứt gây chân nhện một lần nữa n g ọ c ra nhưng là lý thanh trần nhìn trước mắt một màn nhìn đối phương đứng tại chỗ bộ pháp đều không có nhúc nhích một cái tư thái sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi liền âm thanh trở nên v ẫ n nộ bén nhọn hết sức người đây là đang nhục nhã ta sao vẫn là ở xem thường ta cao thệ một dạng người cũng giống vậy các ngươi những cái này nam nhân cho là chúng ta là cái gì đem hết toàn lực liền làm cho đối phương bước chân động đậy cũng không có cách nào động đậy một lần liền làm cho người khác lùi sau một bước lực lượng đều không có một trăm năm tu hành cả đời bỏ ra hóa thân yêu ma và thê thảm đau đớn vô cùng đại giới đổi lấy chính là cái này ở đối phương trước mặt thật giống như một đứa bé đang dương nanh múa vớt đồng dạng vườn cười mà đáng thương lý thanh trần kiêu ngạo không tiếp thụ được loại kết cục này cái này so với không sợ càng khó có thể hơn để cho nàng tiếp nhận người m ặ c đế vương bảo phục nữ tử khống chế kim sắc thần nhẹ lần nữa nhảy lên một cái dơ kiếm hướng về đạo nhân chém xuống hỏa diễm tựa như không muốn tiền đồng dạng phun ra đem toàn bộ kim loan điện hải cốt đều đốt lửa cháy hừng hực và c u ầ n c u ộ n khói đen không ngừng toát ra dùng sức đủ loại thủ đoạn không ngừng hướng về đạo nhân oanh kích mà đến liền tựa như giống như điên cho ta xuất thủ xuất thủ a làm sao cố kỵ cao thể lão già kia mặt mũi không đành lòng giết ta lý thanh trần càng nói càng là côn nộ càng là nhớ tới trước kia đủ loại đại càng những năm khối yêu ma nổi lên b ố n phía nàng cũng bởi vậy lâm vào mưa gió phiêu linh bên trong tất cả thống khổ và căn nguyên đều là nguồn gốc từ tại lúc kia xuất thủ a tất cả những thứ này đều là ngươi sư phụ mềm yếu tạo thành nếu như hắn mạnh mẽ quyết tâm giết sạch tất cả đạo môn đệ tử giết sạch hắn cái kia sư huynh đệ và đạo môn đồ tử đồ tôn giết sạch trên đời này tất cả yêu ma tất cả đã sớm kết thúc liền sẽ không có đạo ma đại chiến liền sẽ không có yêu ma họa liền sẽ không có nhiều như vậy đau khổ và ly biệt nếu như không phải hắn không n h ậ n tâm giết trộm hương hỏa pháp thân kinh ta bây giờ liền sẽ không chết rất nhiều người mọi thứ đều là bởi vì hắn mềm yếu vô năng tạo thành hắn c á i này côn lôn cuối cùng một đời trưởng môn đường đường côn lôn cao thệ cuối cùng cùng với một rùa đen rút đầu một dạng trốn vào trên núi ngươi không phải muốn sửa chữa ngươi sư phụ sai lầm sao đến a đến a ngươi cũng là cái hèn nhát sao vanh long hòa đức huyền chu lần nữa bị theo xuống dưới đất kết quả trong khoảnh khắc thương thế lần nữa phục hồi như cũ lần nữa hướng về cao tiện lao đến tóc dài lung tung đính vào mặt m ũ i và trên cổ lý thanh trần long bảo phía trên đã tràn đầy kim hồng sắc máu tươi có nàng cũng có hỏa đức huyền chu không trần đạo quân nô ra tay phải thanh s ắ c quang mang lưu chuyển thanh long kiếm liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay lý thanh trần khống chế hỏa đức huyền chu chạm mặt tới Kiếm quang t r o n lần nữa g tay lưu c h u xuống. y ể n hướng về không trần tử chém về tử t h a n long kiếm lên.、Chơi、trong phong vân biến、sắc. Trung trung h Chơi kiếm sắc. đức i điệp kiếm quang liên tiếp, một kiếm của đối phương, trực tiếp rách lý thanh trần kiếm ệ p phương, đó đem đ thế, một quang quang. Sau đó thuần của thanh hỏa lên trần lý trực rách xé huyền chu y ề n tru vừa mới tê m ì n h kêu lên thảm thiết liền từ bên trong bị xé ra chết đến mức không thể chết thêm rơi trên mặt đất kịch liệt hỏa diễm nổ bể ra mở đem t h ế xuống đất nửa tòa cung điện phế tích triệt để đốt cự đại hỏa đức huyền chu thi hài cháy hừng hực ngọn lửa kia k h u y ế t tán ra đem nửa cái phê tích đều hóa thành biển lửa ánh lửa và khói đen phóng lên tận trời toàn bộ thần kinh thậm chí ngoài thành đều có thể nhìn thấy lý thanh trần lại ở hỏa đức huyền chu tử vong một khắc này liều mạng từ hỏa đức huyền chu bên trên nhảy lên một cái thoát ly và h ắ n liên h ệ Từ bên trên cầm kiếm đâm về phía cao tiện không sợ trong mắt không nhìn thấy một tơ l ý trí chỉ có điên cuồng và tuyệt vọng hò hét cao tiện nghiêng người khăng khăng qua lý thanh trần một kiếm nâng lên thanh long kiếm chạm mặt tới bình thường không có mang theo đảm nhiệm hà siêu càng p h ạ m tục lực lượng một kiếm xuyên thấu quần áo đâm vào lý thanh trần trái tim máu tươi đỏ thâm nhiễm đỏ long bảo mũi kiếm rút ra hiến máu nhiễm đỏ cao tiện áo bảo và khuôn mặt là nóng cao tiện chém giết qua nhiều yêu ma như vậy cái này lại là lần đầu tiên nhiễm phải yêu ma máu thậm chí có chút nóng hổi chương một trăm ba mươi hai vô tình tự tại tiêu giao tiên tất cả điên cuồng và không cam l ò n g ho hét và tuyệt vọng tất cả đều dưới một kiếm này im bặt mà rừng trông chất thành một tòa núi lớn hỏa đức huyền chu thi hải mang theo hỏa diễm không ngừng quyết tán đốt vài tòa sụp đổ cung thất diễm hỏa thiêu đốt vọt lên cao mười mấy t r ư ợ n g vừa mới lật cuồng chiến đấu âm thanh dừng lại chỉ có chung quanh lửa lớn rừng rực đang thiêu đốt vỡ toang thanh âm ha ha không nghĩ tới cuối cùng ta vậy mà lại chết ở thanh long kiếm bên trên lý thanh trần trên mặt không có sai kinh ngạc không có thống khổ chỉ có tất cả quy về kết thúc sau đó bình thản thậm chí còn có vẻ cô đơn kết thúc của nàng không động lòng người như nàng tưởng tượng càng không nhìn thấy nàng muốn thấy được người kia một kiếm xuyên tim nàng vẫn như cũ còn chưa chết chỉ là huyết dịch không ngừng tuôn ra đem long bào hóa thành màu đỏ chót nàng đứng cũng không vững kém chút quỷ trên mặt đất nhưng là kiêu ngạo lại làm cho nàng không muốn quỷ xuống gắng g ư ợ n g một cái tay chống đỡ tại đạo nhân trên người đạo nhân cũng không có kháng cự càng là không n ú p nhích trên mặt càng không có bất kỳ biểu lộ phảng phất một đầu gỗ lý thanh trần ngẩng đầu nhìn cao tiện mặt mũi cực độ thưởng thức hắn loại này hờ hững loại này đại đạo vô tình phảng phất đây mới là trong mắt của nàng tiên nhân t ố t t ố t dáng dấp cũng thật giống a và trong lời đồn một dạng sắp gặp tử vong lý thanh trần cái kia lánh d i ễ m mặt mũi từ từ trở nên ngu hòa kiên định lạnh lùng con người cũng bắt đầu toát ra một tơ tan rã cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng đáng tiếc ngươi không phải hắn nếu như cao thệ cũng có thể giống như ngươi liền tốt hắn tên i hèn nhất này nói đến đây lý thanh trần bỗng nhiên nợ nụ cười ngươi quả nhiên là một cái tiên nhân vô tình tự tại t i ê u dao vi tiên có lẽ cũng chỉ có ngươi bậc này vô tình t i ê n mới có thể chịu thụ cái kia vạn cổ bất hủ tuế nguyệt cô thủ thương hải t ă n g đ i ể n cho đến vĩnh hằng lý thanh trần ánh mắt mê ly hướng về cao tiện mặt mũi nhìn nửa ngày rốt cục túi đầu Quay、người nhìn về phía sau lưng cao t h ệ mệt mỏi ta cũng điên hắn mềm yếu t r ô n tránh ta chấp mê bất ngộ chúng ta đều là p h à m nhân trường sinh bất l a o cũng giải thoát không được cái này bể khổ thâm trầm vĩnh hằng bất hủ mang tới chỉ có tra tấn vợ kịch lúc kết thúc nên rút lui tán đi tội gì đến thai đau khổ cường lưu hắn con ngươi bên trong chiếu ra cái kêu hỏa hoạn ngất trời còn có bồi bạn bản thân cả đời hỏa đức huyền chu thi hải trong ngọn lửa phản chiếu lấy cuộc đời của nàng phản chiếu lấy nàng không cam l ò n g và không mớn còn có tưởng niệm người bên trong cái này toàn bộ kinh thành liền tựa như một rộng lớn hùng vĩ sân khấu kịch huyền chu đã chết nàng cũng sắp rút lui đây là nàng cuối cùng một màn long bảo nữ tử cất bước hướng về phía trước bảo kiếm trong tay rơi trên mặt đất phát ra bang đương một tiếng thanh thúy tiếng vang bắn lên rơi xuống kiếm ném thật giống như ném ra nàng chấp mê bất ngộ cất bước hướng về cái kêu hỏa đức huyền chu hóa thành ngập trời đại hỏa bên trong đi đến lửa nóng hừng hực tản mát ra ngọn lửa cắn nuốt tất cả đem hắn thân ảnh chụp lại tiến vào trong ngọn lửa cái kia nhuộm đỏ long bảo liền tựa như áo cưới đồng dạng dễ thấy theo sát tại đại hòa bên trong c h u y ê n đến kéo dài vợ kịch khang h á t dĩ nhiên là bây giờ tại yến định phủ g i a n dựng kịch liên miên thiên tiên phối hát t ử nguyên lai、like、nàng cũng nhìn qua cũng hiểu biết trong kịch từng màn chỉ là nàng vốn cho là người kia vì chính mình v i ế t trước khi đến đoạn cuối cùng lại phát hiện chỉ là mong muốn đơn p ư ơ n g trên trời nguyện làm chim liên cánh dưới đất nguyện làm lá liền cành thiên trường địa c ử u có khi tận hận này liên tục vô tuyệt kỳ lý thanh trần tại huyện chuyển nhảy múa bên trong hóa thành cho tàn đại hỏa trước đó đạo nhân ánh mắt nhìn phía trước cũng chưa hề đụng tới cho đến mặt trời chậm dai hướng về phương tây hỏa diễm độ cao một chút chút hạ xuống mới cúi đầu hắn đưa tay nhét vào trong ngực từ trong ngực lấy ra lão đạo sĩ trước khi chết cắm ở trên đầu của hắn cây châm hướng về đại hỏa bên trong đi đến sau đó đem cái kia cây trâm cũng ném vào đại hỏa bên trong cây trâm vạch ra một đạo đường vòng cung còn chưa ra đời liền biến thành một đám lửa ra đời không đến bao lâu liền biến thành cho bụi l ạ c cạch phát ra một tiếng hỏa tinh bắn nổ thanh âm tất cả đi theo căn này cây trâm mà tan thành mây khói cao thệ và lý thanh trần xuyên việt một trăm n ă m cố sự vẽ lên dấu chấm hết không trần tử từ giang châu một đường mà đến và ngũ thần giáo ân đoán g ú c mắc cũng ở đây đại chu thần kinh trên điện kim loan kết thúc tại đây tịch dương rơi xuống trong hoàng cung đại hỏa chậm rãi rơi xuống quần quận khói đen cũng một chút chút lắng lại một thân ảnh từ trong hoàng thành đi ra xuyên qua nội đình đường hành lang cao lớn n h ậ t hoa môn mới nhìn đến bên ngoài hướng kiến trúc hùng vĩ đừng lại chỗ cao ngẩng đầu hướng về triều t à nhìn lại t r u n g t r u n g điệp điệp hoàng thành cung điện chỉ có một mình hắn người cô đơn hoàng thành thành môn lâu cửa chính một cái con lửa thật sớm liền nắm sấp ở nơi đó chờ không trần đạo quân đi ra lư u đại tướng quân đến đây nên đón nhà mình lao ra bất quá nó phảng phất cũng biết cao tiện tâm cảnh không dám vui cười mà là cụ đ ô i thành thành thật thật tại cửa chính chờ đợi nhìn thấy bóng người mới nhảy lên một cái hướng về phía trước nhìn lại thiếu niên nói người đi ra thời điểm phảng phất có thể nhìn thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương từ phương xa mà đến nơi xa ánh nắng chiều rơi vào trên người đều không cảm giác được cái gì sưởi ấm đỏ thâm lâm tấm đạo b à o nhốn máu khuôn mặt lanh khóc đến thật giống như một ma tiên giờ khác này đạo nhân lại cũng không có ngày xưa cái kia chơi đời tiêu dao không đem tất cả để ở trong lòng biểu lộ chỉ có đại đạo vô tình lạnh lùng không nhìn thấy một chút nhân khí phản phát hiện tại mới là cao tiện diện mạo như trước tiên nhân bản tướng đạo nhân cúi đầu nhìn xem lư đại tướng quân lư tướng quân ngươi nói ta là vô tâm tiên sao ánh mắt kia thẳng thấy vậy lư đại tướng quân đều tâm địa run rẩy vội vàng s u nịnh nói lao gia là công đức tiên lao gia có một viên đại thiện tâm a đạo nhân ngẩng đầu lên nàng có lẽ nói không sai ta không có tâm ta chỉ tín đạo trong nội tâm của ta nói nói xong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lại thấp phía dưới lúc tấm kia lạnh leo tựa như ma tiên đồng dạng mặt mũi đột nhiên biến lần nữa khôi phục lại ngày xưa như vậy vui cười giận mắng vạn sự không để trong lòng biểu lộ dùng sức vỗ lư đại tướng quân đầu cười lớn nói ngươi cái này gian hoạt con lửa lại tại giả ngây giả dại ngươi cũng nhất định cho là ta không phải người ta không có tâm người có lòng là sống không lâu dài bọn họ một bên khát cầu trường sinh bất lão lấy được về sau lại tại trong bể khổ trầm luân giấy rủa không chiếm được là khổ được vẫn là khổ chỉ có ngươi và nhà ngươi láo già ta như vậy bậc này không có tim không có phổi mới có thể sống thoải mái an tâm ngươi nói có đúng hay không lao già đều cười con lửa sao dám không cười lập tức đi theo cười to cac cac cac cac cạc. không sai không sai láo già có đại trí tuệ a ngài nói những đạo lý này thật sự là thật cao minh ha ha ha ha c ặ c c ặ c c ặ c c ặ c cuối c c cùng cao tiện ngược lại cưới con lửa một người một lửa hi hi cắt cáp điên điên khủng khủng ra hoàn thành một tiện con lửa một điên đạo nhân con lửa tiếng cười là thật đạo nhân cười lại có chút hư hảo thịt dương rơi xuống hình bóng không ngừng kéo dài lộ ra một tơ kéo dài nhưng không bao giờ ngừng nghỉ cô tịch chương một trăm ba mươi ba nhân thần khác biệt tiến định phủ nội t h a n h một mảnh n â m ú kinh thành xảy ra b i ế n cố thiên hạ c h ấ n kinh thiên hạ các châu phủ lòng người bàng hoàng bao nhiêu người nghị luận ở mỹ chính là yến định trong phủ bất an cũng tại không ngừng truyền lại yến định phủ tư thiên giam ti thự bên trong đào hiển di thể và quan tài liền đứng ở bên trong đại đường tư thiên giam hơn phân nửa đệ tử và tân nhiệm tư thiên giam giam chính đều ở chỗ này dựa theo lệ cũ tư thiên giam giam chính di thể đều muốn táng nhập thần kinh đảo viên lăng mộ nhưng hôm nay thần kinh thất thủ đông đảo đệ tử cũng không biết đi con đường nào người người trên mặt hoảng sợ còn có mê mang tân nhiệm tư thiên giam giam chính linh hư xếp bằng ở đảo hiển quan tài phía trước thay đảo hiển túc trực bên linh cứu chỉ có nhìn về phía hắn thời điểm đông đảo đệ tử mới có thể thoáng có một kia an tâm đợi cho đám người tán đi thời điểm linh sơn đạo nhân mới lên trước hỏi hướng giam chính linh hư giam chính tiếp đó chúng ta nên làm cái gì đây không chỉ là một mình hắn cũng là toàn bộ tư thiên giam đệ tử vấn đề đào thần quân chết rồi đào hiển giam chính cũng đã chết Tất cả một ọ bọn họ i người đi căn bản nhất n mất i ì n mượn nhờ đạo thần quân tu hành mà đến h và mà đạo tu l cái lượng. được nói cũng được tính đến nay trăm năm,、tư、Thiên giam đã tiến nhập thời khắc nguy Giam Có khắc cấp thể trăm Tư thời nhất. Một đã sơ sẩy tư thiên giam liền có thể giống như lúc trước đạo môn đồng dạng chia năm xẻ bảy thậm chí ngay cả đạo thống đều bị cắt ngang linh hư đạo nhân mở mắt căn cứ tin tức truyền đến không trần đạo quân đã vào kinh thành thành một lần này đại kiếp tất nhiên có thể giải quyết dễ dàng chúng ta chỉ cần chậm đợi kinh thành loạn bình định sau đó hộ vệ bệ hạ vào kinh thành giờ phút này tuyệt không thể loạn ai cũng có thể loạn giờ phút này xem như tân nhiệm giam chính linh hư cũng không thể loạn bây giờ chính là bấp bênh thời khắc tất cả mọi người đang nhìn h ắ n nhất cử nhất động của hắn thậm chí một biểu lộ đều sẽ dẫn phát đủ loại vấn đề linh sơn đạo nhân truy vấn thế nhưng là giam chính đ ạ o thần quân chết rồi chúng ta giam chính linh hư đầu lập tức xoay đi qua hướng về linh sơn đạo nhân năm đó ma đạo đại chiến thời điểm ta tư thiên giam cũng không có đ ả o thần quân đ ờ i trước nữa giam chính và đ ờ i trước giam chính ngăn cơn sóng giữ mới có về sau đ ả o thần quân và đại tru tư thiên giam chỉ cần tư thiên giam truyền thừa tại bọn ta lời thể tại tư thiên giam ở đây linh sơn b á i phục chúng ta biết được linh sơn đạo nhân đứng dậy rất cung kính rời khỏi đại sảnh còn chưa đi ra đông nhiên tầm đó từng đạo từng đạo kim quang từ trong nhà sáng lên hấp dẫn linh sơn đạo nhân và giam chính linh hư lực chú ý ở đâu ra kim quang linh sơn đạo nhân n g h i hoặc là dưới điện thờ mặt linh hư lập tức chú ý tới ánh mắt hai người nhìn tới liền phát hiện phát ra quan mang dĩ nhiên là nguyên bản vỡ vụn thành từng cục cựu thiên đáng ma đảo thần quân thần vị giờ phút này từng khối đảo một mảnh vỡ chậm rãi dâng lên từng kia ánh sáng mang từ cái kia đảo một bên trong phong xuất ra tất cả mảnh vỡ liều hòa vào nhau kim quang tựa như kim sơn đồng dạng dính hợp mà lên cái kia cựu thiên đáng ma đảo thần quân thần vị liền như vậy lần nữa phục hồi như cũ ông thần linh bài vị đột nhiên tăng cao huyền phụ tại toàn bộ đại đường chỗ cao phát ra một tiếng vang thật lớn kim quang hướng về toàn bộ thi thự bên trong chuyền đi quan thự bên trong từng cái ố c trạch bên trong nguyên bản triệt để mất đi lực lượng mấy trăm trôi pháp kiếm gào thét mà lên hướng về bầu trời bay tới kim quang luận vũ kiếm ảnh đầy trời trong khoảnh khắc tất cả đạo sĩ đều đã bị kinh động xông ra trong phòng nhìn vào những pháp kiếm lượn vòng bay vào đại đường từng cái một hướng lên trời nhanh chóng hướng về trung ương đại sành tụ tập chuyện gì xảy ra làm sao pháp kiếm đột nhiên đều bay mấy người dẫm lên tường viện bay lên nhanh chóng rơi vào đại viện bên trong pháp kiếm lực lượng giống như lại trở về đám người nhìn mình pháp kiếm lại là kinh ngạc lại là cuồng hỉ cuối cùng đám người đi theo pháp kiếm hắn xâm nhập bên trong đại đường thấy được giam chính linh hư đứng ở chính giữa ba đệ tử bài kiến giam chính người người đều là chấp đệ tử lễ không cần đa lễ đứng lên đi linh hư đạo nhân cũng không quay đầu lại một mực ngẩng đầu nhìn phía trên ánh mắt lấp lóe trên mặt hiện ra vui mừng đám người đứng dậy liền thấy tất cả pháp kiếm tại vây quanh cựu thiên đáng ma đ ả o thần quân thần vị mà xoay tròn nhao nhao tắc lưỡi lấy làm kỳ sau một hồi lâu mới từ trên trời rơi xuống kiếm của ta trước đó coi như mất đi lực lượng tất cả mọi người cũng đối với chính mình cái này tu hành cả đ ờ i pháp kiếm bảo bối đến cực điểm giờ phút này cấp tốc tiến lên tìm kiếm kiếm của ta ở nơi này một người khác lập tức tìm tới chính mình pháp kiếm thực trở về lực lượng thực quay về có người cầm kiếm vung lên lập tức phát hiện phía trên kim quang nhấp nháy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cuồng hỉ qua đi đám người cũng là không nghĩ ra đám người càng là phát hiện pháp kiếm này lực lượng không chỉ có trở về hơn nữa uy lực càng hơn trước kia chuyện gì xảy ra giống như trở nên mạnh hơn một tên đệ tử vung vẩy lên pháp kiếm nhìn xem hào quang màu vàng nóng kia nguyên bản đào sắt biến thành kim quang này đây rốt cuộc là cái gì lực lượng giống như đối với yêu ma lực lượng có loại tự nhiên khắc chế có người đem kiếm rán tại mi tâm lẳng lặng cảm nộ cái này cùng bản thân làm bạn cả đời pháp kiếm p h ả n phất từ nơi sâu xa có loại cảm nộ c h ầ m rãi nhắc tới mà ra lực lượng này danh tự c h ấ n ma từ thiên giang mấy cái người đời trước cũng đi lên phía trước đứng ở giam chính linh hư sau lưng cái này tất nhiên đào thần quân đào thần quân phục sinh nếu không phải đào thần quân phục sinh bài này vị và pháp kiếm tại sao sẽ đột nhiên lần nữa có lực lượng linh hư đạo nhân nhìn c h ầ m c h ầ m vào cựu thiên đáng ma đào thần quân bài vị con mắt cũng thong xuống mà bài vị phía trên quang mang cũng càng ngày càng dứt hắn xoay người lại hướng về phía linh sơn nói ra nhanh chóng nhanh đi mời bệ hạ tới đây là đảo thần quân có pháp dụ chỉ thị tất nhiên là kinh thành một bên kia cục diện xuất hiện biến hóa mới nhiều ngày này linh hư đạo nhân trên mặt lần thứ nhất lộ ra vui mừng nên là không trần đạo quân đã chém giết yêu ma kia hơn nữa hồi phục đảo thần quân kinh thành yêu họa nên giải vạn thọ đài hành cung lão hoàng đế nhiều ngày này đủ loại áp lực trồng chất đi lên đã lộ ra phá lệ tiểu thụy mặc dù rất nhiều chính vụ tể thần môn đã giúp đỡ xử lý nhưng là các nơi thai họa ngầm và vấn đề vẫn không ngừng để lên hắn cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ hỏi bên cạnh thái giám kinh thành tình huống giờ phút này lần nữa có người từ bên ngoài tiền đến lão hoàng đế phản xạ có điều kiện đồng dạng mà hỏi chuyện gì xảy ra có hay không kinh thành bên kia tin tức thái giám hoàng an lập tức tiến lên quỳ trên mặt đất cao giọng hô to chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ bệ hạ vừa mới dùng bồ câu đưa tin mà đến tin tức nói kinh thành bên trong xuất hiện biến động lớn một viên to lớn vô cùng đào thần thụ từ trong thành kiên quyết mà lên một đạo quang mang từ trong thành sáng lên tràn ngập ở kinh thành nhiều ngày chưa tán mưa dầm mây đen trong khoảnh khắc tán đi nên là kinh thành xuất hiện chuyển cơ lão hoàng đế vỗ bàn một cái đây là không trần đạo c ò n đến nào dám bệnh dịch ta đại chu r ă n g núi yêu ma lần này tất nhiên là chết không có chỗ trôn hoàng đế mừng như điên đứng dậy ở trong đại điện đi tới đi lui lúc này lập tức có thái giám mang theo linh sơn đạo nhân đi đến linh sơn đạo nhân cũng là đầy mặt vui mừng bệ hạ đào thần quân khôi phục kinh thành một bên kia nên là thế cục tốt đẹp đào thần bài vị kim quang nhấp nháy sắp truyền xuống đào thần pháp dụ giam chính lệnh ta tới cáo chi bệ hạ mời bệ hạ di giá thi thự thông qua đào thần quân pháp dụ liền có thể biết được kinh thành bên kia tin tức lão hoàng đế không kịp chờ đợi nhanh lên chuẩn bị giá chấm lập tức phải biết rõ kinh thành tình huống cấm vệ lần nữa vào thành lại một lần nữa đem yến định phủ tư thiên giam ti thự bao bọc vây quanh linh hư đạo nhân tại cửa ra vào đem thiên tử đón vào đám người càng là giống như ngôi sao sáng được mọi người vây quanh đồng dạng vây quanh thiên tử bước vào đại điện giờ phút này cái kia nổi bồng b ề n giữa không trung cựu thiên đáng ma đ ả o thần quân bài vị giống như cũng cảm ứng được cái gì kim quang chấn động đoá đoá hoa đào rơi xuống l a n g không gió nổi lên quan g mang tuôn ra trong nháy mắt thiên địa đổi t h i ê n Trần Trang và đông đảo tư thiên giam đệ tử t và đảo ư t h i ê n g i a đệ thiên ử liền lập p tức á t h ệ điện hiện n toàn tan giã phân ly, sau đó đất đai chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hết thể chung quanh, đều đổi thành bây giờ kinh thành đảo thần trang cảnh. Thông bắt đất bắt xuất Hết thể thụ t đảo bộ bây đại đầu đó đai đầu đều đổi giã giờ dưới sau hóa. phía h ly, thần thụ tại trước mặt kiên quyết mà lên không nhìn thấy đỉnh hoa đảo biển hoa và cánh lá càng l à để nguyên một đám tư thiên giam đệ tử và thiên tử trần trang c h ố mắt n g o a t m ộ m ở cái kia đảo thần thụ phía dưới chúng đệ tử nhao nhao kinh hô đây là đảo thần thụ có người ngửa đầu nhìn lên trời miệng há thật lớn làm sao có thể cái này đào thần thụ khi nào trở thành bộ dáng như vậy trở thành c h ố n g trời thần thụ diệp không đủ a có không ít đạo nhân ở kinh thành ngụ hơn nửa đời người thấy qua vô số lần đào thần thụ hiện tại lại gặp lại cũng cảm giác có chút khó có thể tin không sai nơi này chính là tư thiên giam phủ chỉ là làm sao biến thành dạng này có người là nhìn về phía chung quanh tư thiên giam phế tích đại hoa a quả nhiên là đại hoa a mấy cái lao đạo sĩ nằm d ạ p trên mặt đất thống khổ chảy nước mắt nước mũi đau thương tư thiên giam bên trong đệ tử bị này thai họa bất ngờ hoàng đế cũng là vừa mới nghe thấy kinh thành xuất hiện một gốc cự đại đào thần thụ lại không nghĩ tới dĩ nhiên là cảnh tượng như vậy sau đó đào thần thụ tách ra một tầng lại một tầng kim quang từ rộng rãi thần thụ bên trong một thần nhân từ trong đó chậm rãi đi ra kim quang tán đi dần dần hiện lộ ra thần nhân bộ dáng là một người mặc tím thụ bắt quái đạo bảo trung niên đạo sĩ đào h ái khanh ngươi lại còn sống sót nhìn xem đều ở gang tấp đào hiển cái kia khuôn mặt quen thuộc lão hoàng đế lập tức giật mình hô lên đào giam chính đông đảo đệ tử càng thêm c h ấ n kinh hán quan tài bây giờ còn ở trong tư thiên giam đậu đây không nghĩ tới trong nháy mắt liền gặp được sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt từng đợt tiếp theo từng đợt c h ấ n kinh để chúng đệ tử không biết làm sao người mặc đạo bào màu tím đào hiển lại cười nói được bái kiến bệ hạ đào hiển đã không phải ngày xưa đào hiển cũng lại không phải người sống tiên nhân cảm n i ệ m thế gian yêu ma quay phá cho nên k h ó a chặt ta là đ ạ o thần ta tại tiên nhân trước mặt lập xuống đại nguyện chém hết thế gian làm ác yêu trừ sạch thiên hạ họa luận ma để này đại ân đại đức ngày sau cũng không cần nhắc lại đ ạ o hiển danh tiếng xưng ta là đ ạ o thần quân liền có thể hoàng đế c h â n kinh tiến lên phảng phất muốn hỏi gì nhưng là còn chưa mở miệng đ ạ o thần quân liền đem hắn cắt ngang b ậ y hạ là muốn biết chuyện kinh thành tinh a ta lần này đến cũng là bởi vì việc này tiên nhân đã đem nội thành yêu ma hàng phục mấy chục vạn kinh thành bách tính đều là đã thoát ra ma trưởng bây giờ kinh thành bình yên vô sự nguy cơ đã trừ bỏ bất quá thiên tử không có ở đây lòng người vẫn như cũ hoảng sợ không hoàng đế làm nhanh chóng về đường lớn c h ấ n an dân chúng trong thành c h ấ n an thiên hạ dân chúng kể từ đó lần này họa c ư ớ p mới tính chân chính đi qua thiên tử trần trang lập tức hỏi ái khanh bây giờ đã là đảo thần quân vào kinh thành sau đó có thể gặp lại lần nữa nói đến đây đào thần quân hướng thiên tử trần trang được cuối cùng thi lễ phảng phất tại và ngày xưa từ biệt b ậ y hạ chính là nhân gian thiên tử thần bây giờ là thần linh nhân thần khác biệt không thể tùy tiện gặp lại nếu đang có chuyện nhưng đến đào thần thụ hạ lên nén hương đào thần quân liền sẽ biết được nói xong đào thần quân đứng dậy quan mang hướng về hắn thân ảnh không ngừng thu liễm hoa đào tan mất tất cả tiêu tán tất cả mọi người vẫn như cũ đừng lại yến định phủ tư thiên giam ti thự bên trong có người kinh hỉ có người cảm thán có người thất vọng mất mát sau đó kinh thành nhiều tin tức hơn truyền đến còn có đại thần trong triều từ kinh thành mà đến cho thiên tử đưa tới phong thư cặn kẽ nói lên trong thành tình huống hôm nay và ngày đó tình hình ngày thứ tư dừng lại ở hiến định phủ hoàng đế và văn võ bá quan cũng chính thức lên đường bước lên trở về kinh lộ trình t r ư ớ c 134, thể hiện tiên phong đạo cốt lúc đó phôn hoa thần kinh ồn ào náo nhiệt cực khổ đến nhanh đi cũng nhanh Bất bộ Bình. mấy toàn thần một Thái Tây thương quá liếu khách pháo ngắn ngủi ngày kinh mảnh mừng cảnh ngựa xe như nước, pháo hoa liếu hạng lại múa là hoa Chợ phía ca xe đối è n đ u c trước cửa không、ngủ. Hoàng hôm đông ngủ. văn võ bá quan ngày hôm trước từ cửa đông đường lớn mà vào, và mà và đế đ võ bá từ lúc lấy lư từng tiễn tràng nhà đến bái, người người bưng lấy lư hương đưa tiễn tràng diện hoàn toàn không giống. đưa bái, với ộ i liền Đối vàng vào v mà hoàng thành. qua, hoàng đế mà nói đi lúc lòng hăng hái vạn trượng về lúc quẫn bách chật vật nhưng là đối với đại chu và thiên hạ bách tính mà nói đi lúc ngoại ưu nội hoạn quần ma l u ậ n vũ về lúc thiên hạ thái bình yêu ma tân tán đại chu cũng được tái sinh lần nữa đối với tư thiên giam đệ tử mà nói thì càng không đồng dạng bởi vì bọn họ đời trước tư thiên giam giam chính đảo h i ể n biến thành thần linh không phải ngày xưa như vậy xưng là thần kỳ thực yêu ma thần linh mà là do tiên nhân không trần đạo quân sắc phong thiên địa c h i thần đáp ứng thế gian đại đạo pháp tắc mà ra cảm tạ chúng sinh nguyện lực công đức mà thành chính thần trong o vào đạo à thành và n thiên giam không còn sẽ lâm vào mượn nhờ lượng cùng thân môn vĩnh hẳng không nghỉ vòng lẩn quẩn bên bộ tư giết kết Từ t chém hóa giam cuối lại cái kia yêu yêu yêu yêu ma ma, ma ma lâm lực cục. sẽ t r á n hoàn t h á t m ra. b ọ họ là chân chính là thành i ê n t ầ n chính thống, thế gian chính、đạo. Trong thế h đạo. o t à n h mấy vị tể thần đang bận hướng vào trong hướng ra ngoài đủ loại chính vụ còn chưa kịp tu sửa trước đó không trần đạo quân và huyền chu hỏa đức chân quân trong đại chiến thiêu hủy kim loan điện và nhiều chỗ cung điện đột nhiên chính sự trong phòng có thái giám vội vàng xông vào sắc mặt khó coi tới cực điểm vừa tiến đến thẳng đến đến gần mới nhỏ giọng nói ra chư vị bậy hạ cho gọi rốt cuộc là khi nào đương triều lý tướng hỏi thái giám chưa hề nói chỉ là lắc đầu đưa tay mời chư vị theo hắn mà đến mấy vị tể t h ầ n lập tức nghĩ tới điều gì sắc mặt thay đổi vội vàng đi theo hướng hoàng đế tẩm cung đi vừa đi vào liền thấy toàn cung thất thái y và nồng nặc mùi thuốc cùng chướng mạn sau đó nằm ở trên giường thân ảnh thiên tử trần trang ngã bệnh Vừa mới vào thành, cũng trọng bệnh thân, hơn nữa mới tới như núi thành, trọng thân, bệnh hơn bệnh như cũng cuốn sau ậ p để đen. Đầu đại rất triều trong lòng trôn rời trăm trước thần một tầng mây đen. Một lần này thiên tử rời kinh. Đầu tiên là huyết nguyệt yêu dạ, trăm năm trước diệt nhiều lòng xuống lần này kinh. năm vong đại càn ma đầu huyết yêu là mây m dạ, đ ầ huyết hiện hình yêu đó o ạ thân. Sau đ là đăng tiên quan phía trước cái thế lao ma âm dương đạo nhân giả mạo tiên nhân tứ đại yêu ma vây công không trần đạo quân buộc phát tiên ma chi chiến lại ngay sau đó lại truyền tới kinh thành mất vào tay giặc tay yêu ma tin tức đủ loại kịch biến và nghe tin bất ngờ truyền đến đủ để đem người dọa đến sợ vỡ mật lão hoàng đế mặc dù gắng gượng nhưng là giờ phút này trong lòng một ngụm dáng chống đỡ nhấc lên khi tán liền cũng không kiên trì nổi đại chu thần kinh thành tây nhiều hơn một gốc đào thần đại thụ trở thành kinh thành hành v ị nhất cảnh trí và kỳ quan dưới cây lập xuống một khối to lớn bia đá triều đình thậm chí đem toàn bộ anh hoa phường đều chia cho tư thiên giam trùng kiến q u a n thự p h ư ờ n g môn và tường viện đều trở thành tư thiên giam tường viện có thể vẫn như c ũ không ngăn cản được nội thành bách tính chen chúc ma tới rất có loại đem tư thiên giam trở thành đào thần quân miếu thở ý vị mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn người đến đây t ế bái phường môn và các nơi đều có thể nhìn thấy hương sợi thiêu đốt sau đó lưu lại gậy gỗ đào thần thụ chỗ cao tán cây tầng tầng su n x u ê lá xanh dày đặc hoa đào c h ỗ sâu một gốc cường tráng trên canh cây không trần đạo quân nằm ở đào thần thụ trên nhanh cây gối lên trống rông vỏ rượu ngửi ngửi hoa đào hương tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng con lửa dẫm lên rộng lớn đạt tới mấy thức cánh cây lặng lẽ tới gần nói đến nó đi ngự thiện phòng ăn uống thả cửa thời điểm nghe được tin tức lao ra nghe nói cái kia hoàng đế lao nhi phải chết không trần đạo quân nói người không phải là sẽ chết sao lư đại tướng quân thận trọng tiến lên cái kia xem xét liền không đứng đắn tròng mắt vùng ngủ cục quay vòng lên sau đó ra vẻ thở dài một tiếng cực kỳ tiếp hận cái kia hoàng đế lao nhi chết thì đã chết chỉ là đáng tiếc cái kia hậu cung ba nghìn còn có trong cung nhiều như vậy bà bối còn có cái kia lý thục phi như thế mạo ánh mắt kia cái kia cái mũi khuynh quốc khuynh thành à. còn có cái kia cái gì lệ phi ân cái này phi cái kia phi chật chật chật trước sau lồi lõm da trắng m i mạo nói đến đây lư đại tướng quân đột nhiên lời nói nhất c h u y ể n đột nhiên thuyết phục lao ra ngươi muốn không lưu lại làm hoàng đế được cái này kinh thành so giang châu còn khoái hoạt cái này đại hoàng cung so với chúng ta cái kia mưa rột lọt gió đạo quan đổ nát mạnh gấp mười nghìn lần nói đến đây lư u đại tướng quân đột nhiên đánh cai ợ một cái đầy miệng mùi rượu và lại ước mơ nói ra nhất là cái kia ngự thiện phòng thức ăn nhưng quá ngon câu nói sau cùng liền nói khoan khoái miệng bại lộ cái này con lừa mục đích thật sự nếu là không trần đạo quân lưu lại chẳng phải không dùng tại cả ngày d à i nắng dầm mưa sao chẳng phải muốn cái gì có cái đó ngừng lại ăn hoàng yến từng bữa ăn uống cống rượu sao không trần đạo quân làm hoàng đế đến lúc đó nó xem như không trần đạo quân tọa hạ đệ nhất hộ pháp dựa theo phàm nhân chức quan mà nói chính là cái gì một người phía dưới trên vàng người không sai tể tướng lư tể tướng lư đại tướng quân kích động đến trong lô mũi đều bước khói trắng động lòng động lòng không trần đạo quân con mắt đều không c ó mở ra liền đem lư đại tướng quân điểm này bản tính nhỏ thấy rất rõ ràng ý hưng lan săn hỏi tốt như vậy lư đại tướng quân liếm láp mặt mũi nói ra chính là tốt như vậy a nói như vậy lao ra ngài đồng ý không trần đạo quân mở miệng hoặc là trực tiếp để cho ngươi con lừa làm hoàng đế thế nào thực lư đại tướng quân lỗ thai lập tức dựng thẳng lên toàn thân đều căng thẳng liền đầu lưỡi đều phun ra t r ứ n g mắt l ệ c h ra lưới lư tể tướng trở thành lừa hoàng đế suy nghĩ một chút càng kích động ân đợi lát nữa ta liền đem ngươi thần hộ pháp thông thu lại đưa ngươi xuống dưới ngươi đi làm hoàng đế đi thôi không trần đạo quân một câu trực tiếp để lư đại tướng quân lỗ thai đạp kéo xuống nó đừng nhìn bình thường phách lối nhưng là vẫn thấy rõ không có cái kia một thân thần thông lão gia kim đại thối chỗ dựa lấy cái gì đi phách lối còn tưởng là hoàng đế liên thành đều không ra ngoài nó lư đại tướng quân liền phải để cho người ta cho làm thành thịt dê nướng thời đại này yêu ma nhiều như vậy người xấu nhiều như vậy nó thành thật như vậy lại bản phận con lửa thật là quá khó khăn a lư đại tướng quân nhớ tới một chút tình cảnh đáng sợ lập tức toàn thân một cái giật mình lập tức bỏ đi suy nghĩ càng nhận thức được muốn ôm chặt lão gia kim đại thối lao ra ngài cái này là nói chi vậy tiểu lư đối với ngài trung thành thế nhưng là cảm động tiên h địa n h ậ t nguyện chứng giám cái đó cái gì giang sơn mỹ nhân cái gì hoàng kim văn lượng đối với tiểu lư mà nói đó đều là thoảng qua như mây khói không đáng giá nhắc tới tiểu lư không muốn làm cái kia lừa hoàng đế chỉ muốn đi theo làm tùy tùng bị lao ra ngài cống hiến sức lực a không trần đạo quân mặc kệ nó đưa tay lại là một bầu rượu xuất hiện ở trên tay lư đại tướng quân miết miết miệng liếm môi một cái q u y ế trong định định đủ ngày nay nhất định nhiều chạy mấy chuyến ngự thiện phòng, ăn đủ vốn. An no nê con lửa ghé vào thần chạy ghé thụ chỗ mấy mấy vào lửa cao t ê bên n cành nhìn xuống. Dưới cây, bỏ phổ thông tới dân hương khách hành hương n cây cây, khách phổ g Dưới tới trừ bỏ à i c ò có vô vì số nam nam nữ nữ n n ữ bởi h cái khác đủ lúc o Trong ạ i đi sở cầu mà đến, có đi cầu tử, có chuyện cầu học cấp. duyên, trung mà vàng đến, để đệ nhớ nhân duyên, cầu tên để bảng vàng, trung học để nhị tử, l nhất thời đào thần quân tại dân chúng trong thành trong mắt rất có hóa thành toàn năng thần linh khuynh hướng không chỉ có có thể chấn ma giang yêu hộ nhà an trạch còn có thể đưa tử giắt chỉ đỏ trưởng văn vận thậm chí nội thành gần nhất không ít người đem sở cầu mong muốn khắc vào trên cục đá đầu nhập đào thần thụ dưới chân nghe nói dạng này sở cầu thì có đoạt được cảm giác này phảng phất đào thần quân cả ngày cái gì không làm liền giúp bọn họ thực hiện tâm nguyện đồng dạng lư đại tướng quân vừa nhìn vừa trào phúng những người này q u á ngu và nó lư đại tướng quân trí tuệ hoàn toàn không ở một cái cấp độ ba những người này thực ngu xuẩn a cầu thần còn không bằng cầu mình a lửa móng dùng sức vừa gõ thân cây chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói thắp nén hương lại có tác dụng gì được đến chút dứt khoát ta còn không bằng cầu ta lư đại tướng quân chỉ cần có bạc ngươi lư gia già cũng có thể giúp các ngươi thực hiện nguyện vọng a ba lúc này thanh long đồng tử đột nhiên hiện ra nếu là không có bạc đây con lửa thốt ra xin lỗi vốn lư đại tướng quân không độ nghèo con lửa vừa mới nói ra miệng đột nhiên giật mình quay đầu nhìn về phía nhà mình lao ra có phát hiện không động tĩnh sau đó đối thanh long đồng tử trợn mắt đối mặt hào ngươi một cái thanh long đồng tử vậy mà cho lư đại tướng quân sập ấy lư đại tướng quân trừng mắt thanh long đồng tử đem cái này thù nhớ kỹ đằng sau ở đây đại tiên trên người đánh người này tiểu báo cáo cho hắn trói buộc quay đầu lại vẫn như cũ bỏ tiêu cơm lư đại tướng quân buồn bực ngán ngẩm ánh mắt bốn phía tìm tác lại đột nhiên dừng lại dừng lại tại quỷ gối anh hoa phường trước cửa đào thần quân thần bia phía dưới một thân ảnh quen thuộc bên trên a Nhìn. Lại chương ó cá n â n đến cùng bái thần linh, còn n g bái là ờ i q u một trăm ba mươi lăm quy thiên anh hoa phường bên trong đường phố người đi đường nối liền không dứt nhưng không vội vàng ngược lại nhiều người ngừng chân dừng lại mặc dù chỗ này bị chia cho tư thiên giam nhưng là phường bên trong đường phố vẫn như cũ thông hành người đi đường qua lại đi ngang qua đều sẽ dừng lại bái túi đầu một chiếc xe ngựa chạy qua đường lát đá ở đây dừng lại thiếu thư chúng ta được bên cạnh xe nữ tỉ vén rèm xe lên một vị váy ngắn mỹ nhân từ trong xe ngựa đi xuống ngựa đầu nhìn xem cái kia che khuất bầu trời đào thần thụ t á n cây đứng dưới tàng cây nhìn lại càng cảm thấy rung động tý nữ hỏi nghe thấy đào thần quân khả linh nghiệm triệu thị lang nhà phu nhân ngày hôm trước tới cầu tử ngày thứ hai liền bị đại phu nghiệm ra có mừng mạch đều nói là đào thần đưa sắp tới liền đi đường lão sa phu cũng nói mặt mày hớn hở nói ra tiểu lão nhân hôm qua cũng tới bái đường trở về bên trên ngươi đoán làm gì ta liền nhặt được ba cái nhiều tiền quả nhiên c ũ n g bái thần linh liền có thể đ ổ i vận t i ể u thư hỏi tốt rồi thật sự có các ngươi nói như vậy linh sao hai người không cho phản bác thực rất n g ạ y váy ngắn nữ tử che miệng mà cười để mấy cái gã sai vặt tôi tớ lấy ra cống phẩm và hương sợi bắt đầu thăm viếng thân thụ cành lá rầm rạp căn bản không có người nhìn thấy trăm mét không trung tán cây tầng tầng trong cành lá một tiên nhân nằm uống rượu say và một cái một mình tìm thú con lửa con lửa hưng phấn hô hào không trần tử dẫn theo bầu rượu tay rủ xuống đi chỉ là nghiêng quay đầu đi nhìn thoáng qua đúng là một người quen chính là không trần tử tuyết lớn mùa đông lạnh leo xuống núi vào củng c h â u thành thời điểm từ ngân hoa công tử trong tay cứu nữ tử hồi tưởng một chút có vẻ như gọi là lý dung nhi vệ quốc công tri nữ đương triều lý t h ụ phi muội lúc ấy r ư i ánh trăng hoa nở vội vàng thấy không nghĩ tới lại ở trong này gặp được bất quá cùng nhàn hốt hoảng an no dỗi việc đến không chuyện làm con lừa so sánh không trần đạo quân chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt một câu cũng không có nhiều lời lại r ơ i lên bầu rượu hướng về phía hồ nước uống một hơi cạn sạch lư đại tướng quân con mắt một mực đột nhiên cảm thấy nữ nhân thật đáng sợ liền đại tiên cũng không dám trêu chọc lư tướng quân thở dài quả nhiên chân núi nữ nhân là lá hổ đều rất đáng sợ rất đáng sợ con lửa kéo dài nghiêm mặt ánh mắt ung dung vẻ mặt nhìn thấu yêu hận tình cựu phảng phất tỉnh ngộ thành không thầm nghĩ lên cái kia huyền chu hỏa đức chân quân lý thanh trần không phải chính là lao đạo sĩ trêu chọc phải sao những nữ nhân này quả nhiên hung tàn cực kỳ chọc không được chọc không được a ô hô lưu đại tướng quân đoán thầm phảng phất cũng bị không trần tử nghe được theo sát trên đầu liền bị đánh một cái một cái bọc lớn lập tức nâng lên vừa mới ngộ đạo thành không ánh mắt lập tức trở nên nước mắt rưng rưng không trần tử lúc này cũng ngồi dậy dôi lưng một cái thần thụ phía dưới đào thần quân trước tấm bia đá quỳ nữ tử rốt cục cầu nguyện hoàn tất cầm trong tay hương sợi cắm vào lư hương bên trên sau đó đem một mai có khắc chữ hòn đá ném ra rơi vào nơi xa đào thần thụ bệnh d ễ cây bên trên t r u n g quanh đồng dạng còn tán lạc đủ loại khắc lấy chữ cục đá hòn đá đều làm ấy ngày nay nội thành thiện nam tín nữ bỏ ra không trần tử vặn eo bẻ cổ tay thu hồi lại năm ngón tay tản ra vừa lúc là một mai hòn đá nhỏ trên hòn đá khắc lấy không trần đạo quân bốn chữ đạo nhân xem hết phát ra ý vị không rõ một tiếng cười khẽ lao đầu tử có mấy lời nói cũng không tệ lắm có chút nhân quả kết không được trên đời ổ n ào náo nhiệt chính là vì vậy mà lên một ý nghĩ vì lên nhất niệm kiếp sinh lao đạo sĩ chính là nhất thời chi niệm một ý nghị sai lầm hãn tự tay n h ư ợ n g xuống thai h ỏ a xuyên qua đại chu một trăm năm cuối cùng kết thúc tại không trần tử trên tay đạo nhân nói xong năm ngón tay thu nạp đột e m cục đá nát. kêu bóp bị b vỡ nát. Bột đá t h à nhiên cát, từ g ữ a tay chảy ra, ngón tản mát chân trời. chảy cạnh nữ dọn chuẩn thu tỷ tôi tớ thu dọn đồ bầu ị đi trở về. Đột nhiên trở về. b trời gió nổi mây phun tầng tầng vân hạ từ bên trên bầu trời rơi xuống lượn l ờ t ạ i tán cây phía trên trên đường phố bao nhiêu người ngẩng đầu lên cưới n g ự a kéo xe mà qua bóng người toàn bộ dừng lại trên trời chuyện gì xảy ra lanh mắt người lập tức thấy được trên trời tình huống cái này mây có chút kỳ q u á i a cái này mây ngưng tụ mà xuống phảng phất tạo thành một đầu t h i ê n lộ đang nên tiếp lấy ai thượng thiên hiền linh đây là thần linh hiền linh dân chúng trong thành đủ loại bách tính cũng đồng dạng nhìn thấy màn này vân quang bên trong có bóng người theo thiên vân mà lên c u ộ n quận thanh âm từ vô cùng chỗ cao truyền lại mà xuống đào thân quân nô đi rồi chớ quên ngươi ước nguyện lớn lao trừ sạch thiên hạ yêu tận diện thế gian ma vĩnh chấn nhân gian ba lúc này cây đảo phía trên kim quang nhấp nháy một to lớn thân ảnh từ thần thụ phía trên hiện lên hướng về tiên nhân hành lễ đào thần quân tiếp đạo quân phát chỉ cuối cùng không trần đạo quân lựa chọn rời đi cũng không mang theo đào thần quân mà là đem hắn lưu lại đào thần quân cũng là hắn thứ một cái không có tùy thân mang theo bên người thần hộ pháp bởi vì thần thông chính là trấn áp yêu ma và trấn thủ một phương ở lại đây kinh thành mới là tác dụng lớn nhất hào quang vạn dặm thiên nhân bước trên mây đi lần này đi vạn dặm không biết ngày về toàn bộ kinh thành bách tính có người gieo hò cung tiễn có người dập đầu tương bái ngày đó bên trong càng nhiều người đi tới dưới cây tế bái vui vẻ thần và không trần đạo quân thậm chí mấy ngày kế tiếp bên trong ngoài thành đều không ngừng có người vội vàng chạy đến vào thành chuyện thứ nhất chính là tế bái đảo thần quân trong hoàng cung khắp nơi đều là một mảnh thê thảm và tiếng khóc tỷ tê hoàng đế tẩm cung bên ngoài quỳ một đám người lớn không biết bao nhiêu tâm hoàng ý loạn và run l ờ i bẩy lão hoàng đế đã đến thời khắc hấp hối nửa đường hôn mê mấy lần thái y viện ý sư cả đám đều lắc đầu người người đều đã nhìn ra hoàng đế đã không được tại tiên nhân rời đi kinh thành đồng thời hoàng đế cũng từ trong hôn mê tỉnh lại tỉnh lại chuyện thứ nhất không phải nghĩ đến chuyển vị sự tình cũng không có căn dặn hoặc là muốn gặp thái tử mà là kêu lên đào hiển danh tự trẫm đã đáp ứng đào ái khanh về kinh về sau đi gặp hắn ngay đáng tiếc chỉ gần trong găng tấc trẫm lại không thể đến nơi hẹn lão hoàng đế con mắt đục ngầu nhìn xem quỳ gối giường phía trước mấy cái đại thần lại đảo qua bên cạnh phi tử và thái giám các ngươi nói đào ái khanh sẽ đến nên châm sao lý tướng trả lời ngay đào khanh khi còn sống kính trọng nhất bệ hạ tất nhiên sẽ lão hoàng đế nhớ mai không quên ứng ước cho đào thần quân dân một nén nhang nghe nói như thế trên mặt trồi lên ý cười lúc này trong kinh thành truyền r a dung trời gieo họ và tiếng hò hét còn có thanh âm từ mây bên ngoài truyền đến ngoài thanh xảy ra chuyện gì lão hoàng đế lập tức hỏi có thái g i á m lập tức chạy ra ngoài lập tức quay lại bậy hạ không trần đạo quân khung mây đi đao thần quân cũng hiện thân đưa tiễn trong n g á y mắt lão hoàng đế lập tức trở nên kích động không thôi h ắ n nằm ở trên giường thân thể lập tức trở nên cực kỳ dùng s ứ c lưng đều cung lên thực thực. ánh mắt trong nháy mắt phóng đại phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi tràng cảnh a chấm nhìn thấy tiên nhân tới đón ta thiên nhân đến tiếp chấm thiên nhân quả nhân ở nơi này quả nhân ở nơi này đào hái khanh người cũng tới ha ha ha ha ha ha ha. la lên bên trong lão hoàng đế triệt để nhắm mắt lại Già n mua tay khô héo cũng rơi xuống rủ xuống tại trên giường rồng dung trời tiếng la khóc từ tẩm cung hướng về bên ngoài truyền lại hàng ngàn hàng vạn cung nhân thái giám thị vệ cùng nhau quỷ d ạ ả m xuống đất trong hoàng thành tiếng chuông đi theo góc vang toàn bộ kinh thành bách tính vừa nghe đến tiếng chuông này lập tức ngẩng đầu hướng về hoàng thành phương hướng nhìn lại đại bộ phận kinh thành bách tính đều biết đây là ý gì thiên tử băng hà thiên nhân vừa mới đằng vân đi thiên tử liền băng hà q u ý thiên phảng phất tiên h nhân rời đi đem thiên tử hồn phách cũng cùng theo một lúc mang đi chương một trăm ba mươi sáu thiên hạ đều b à i không thiên tử băng hà thái tử đăng cơ kim loan điện không có xây xong vội vàng tại thái nguyên điện cử hành nghi thức lên ngôi tân đế ăn mặc long bảo đi ra đường lại chỗ cao linh hư đạo nhân và mấy vị tể thần đ ứ n g lại phía trước nhất xuất lính lấy văn võ bá quan dập đầu một phen sơn hô vạt thuế thiên hạ liền đổi chủ nhân đứng ở chỗ này nhìn t r ờ i cuối tất cả đều tại hướng về bản thân thần phục mới biết được quyền lợi cảm thụ và tiên đế lưu luyến không rời vì sao sắp chết đều nắm lấy không thả mùi vị đó cắn xương vào t ủ y làm hơn hai mươi năm thái tử lúc lên ngôi cũng là hai tóc mai sinh ra tơ trắng tăng thêm trước đó bởi vì khuyên can tiên đế tu đạo luyện đan bị nhốt tân đế lộ ra có chút gầy gò tân đế gặp xong mấy vị tể thần về sau lập tức triệu kiến tư thiên giam giam chính linh hư linh hư đạo nhân ăn mặc màu đỏ thám bảo phục chờ đợi tại ngự thư phòng bên ngoài kích động trong lòng khó bình h ắ n có thể nói là một bước lên trời biểu tượng từ một tiến định phủ tư thiên giam tư x ứ nhảy lên mà trở thành đại chu tư thiên giam giam chính cũng chỉ có ở trong tư thiên giam mới có thể phát sinh chuyện thế này từ đó liền tiến vào quyền lợi trung tâm một lệnh có thể để thiên hạ bình một sách thẻ tre dùng để viết chữ có thể để bách tính an giam chính bệ hạ cho gọi đến một khuôn mặt mới công công liên hoàng đế bên người thái giám đều đổi trong ngày thường thân ảnh quen thuộc cũng không thấy linh hư đáp lễ đi theo thái giám đi vào bên trong đi một đường trong lòng nghĩ đến sớm đã chuẩn bị xong đủ loại hỏi sách như thế nào bình định đại chu các nơi chiếm cư yêu ma như thế nào thu hồi các phương sắc phong thần linh đất phong v v đi vào hành lễ ban thưởng ghế ngồi vi thần tạ ơn bệ hạ chỉ là để linh hư đạo nhân không có nghĩ tới là vừa mới ngồi xuống thiên tử hỏi câu nói đầu tiên chính là nghe thấy giam chính chính là tư thiên giam am h i ể u nhất luyện đan chi nhân có thể là thật đạo thần quân có từng truyền xuống cái gì bí phương yếu thuật thậm chí là tiên thánh đạo kinh thiên tử cẩn thận từng ly từng t í lui tả hữu hỏi đến có chút gấp thiết và trực tiếp tiên nhân đã đi không thể tìm ra cái này đạo thần quân và đạo môn lãnh tụ đang ở trước mắt tại hoàng đế xem ra liền xem như kế thừa và học được một chút da lông kéo dài tuổi thọ trường sinh lưu lại cũng không thành vấn đề a tân đế mà nói trong một chớp mắt đem linh hư đạo nhân đầy bụng sách luận đều bước trở về ngây người, người nửa ngày cũng không nói ra lời ba trước đó nhiều lần thượng tấu thay mặt thiên hạ và quần thần khuyên nhủ tiên đế không muốn sùng đạo luyện đan hao phí công quỹ thái tử văn võ b á quan và người trong thiên hạ trong mắt phía dưới một đời minh quân thánh chủ trong nháy mắt cái bóng kia và tiên đế hoàn toàn trùng điệp ở cùng nhau thẳng đến bóng đêm giáng lâm thời điểm linh hư đạo nhân mới đi ra khỏi hoàng cung ngồi ở canh dự ở hoàng thành cửa ra vào xe ngựa hướng về đ ả o thần thụ vị trí trở về hôm nay thiên tử nhìn qua và linh hư đạo nhân trò chuyện với nhau thật vui một bộ quân thần thích hướng bộ dáng chỉ là linh hư đạo nhân rời đi hoàng cung về sau biểu lộ nhìn qua không tốt lắm đến lúc trong lòng có ngàn vạn thao lược về lúc mất hết hứng thú đầy bụng thất vọng ban đêm tư thiên gia mới xây lên phủ viện phía trên cao mấy trăm thước không đào thần thụ quan phía trên chạy ra điểm điểm huỳnh quang dưới ánh trăng tinh không bên trong hoa lá đẩy trời phía dưới lộ ra tĩnh mịch mà thần dị một đạo quang ảnh từ huỳnh quang bên trong hóa ra rơi xuống cuối cùng bước vào tư thiên giam trong phủ bước vào một tòa r á n chặt lấy đào thần thụ tráng kiện cây khô trong tiểu lâu nằm ở trên giường tư thiên giam giam chính linh hư bỗng nhiên tỉnh lại mở mắt phảng phất đã cảm giác được cái gì vội vội vàng vàng xuống lầu xa xa từ cửa sổ nhìn thấy thần nhân từ trời rơi xuống vội vàng quỳ gối bên trong đại đường đón lấy cửa mở ra thần nhân mang theo hình quang điểm điểm mà vào dưới ánh trăng liền hình bóng đều không có ba đệ tử bài kiến giam chính linh hư một mực cung kính hô đào thần quân lại luôn cười giam chính không phải chính là người sao nơi đây thế nào giam chính linh hư sắc mặt lập tức minh bạch lập tức đổi giọng linh hư bài kiến đào thần quân đào thần quân hài lòng gật đầu một cái chính thức vào cửa mà đến linh hư đạo nhân cũng có chút kích động từ khi đ ả o thần quân bị tiên nhân sắc phong là chính thần về sau liền không còn có xuất hiện và gặp qua những cái khác tư thiên giam đệ tử h ắ n cái này giam chính trở về cũng có một chút thời gian nhưng ngay cả một thân bóng dáng đều không nhìn thấy cho dù là lần trước y ế n định p h ụ truyền xuống pháp dụ cũng chỉ là nói rõ kinh thành an bình mời bệ hạ nhanh chóng về đường lớn tại chỗ không có cùng linh hư đạo nhân nói câu nào liền nhìn cũng không nhìn thứ nhất mắt mà cái này lần đêm khuya đến đây tất nhiên là có trọng yếu sự tình và truyền thừa muốn nói rất có pháp không truyền lục nhị chi ý lục n h ị ngụ ý muốn chỉ mắt nhĩ mũi lưới thân ý linh hư đạo nhân đầu tiên là nói một phen hôm nay tân đế đăng cơ sự tình càng nói hết bản thân nội tâm thất vọng khó bình đào thần quân lại tơ không hề thấy quái lạ có người có thể nhìn thấu yêu hận tình cựu có người có thể bông u xuống giang sơn phú quý duy chỉ có cái này sinh tử hai chữ không có bao nhiêu người có thể nhìn thấu không phải sắp chết đến nơi ai sẽ bông u xuống đào thần quân nhìn về phía linh hư mà ta đạo môn họa không phải liền là bởi vì cái này sinh tử và trường sinh mà lên yêu ma vì sao mà đến côn lôn tổ đ ỉ n h vì sao mất đạo môn vì sao chia năm xẻ bảy cái này yêu ma vì sao ngày càng cường thịnh không phải đúng bởi vì nhìn không xuyên qua cái này sinh tử h a y c h ứ linh hư đạo nhân cảm thán chỉ là tân đế vừa mới đăng cơ liền và ngày xưa hoàn toàn khác biệt thật sự là lệnh đổ kinh ngạc đào thần quân không còn nói việc này mà là từ trong ngực lấy ra một khối tản r a kim quang thần lệnh một chuôi người sống vân gỗ chất tựa như kim thiết pháp kiếm thần lệnh và phía trước đảo thần lệnh giống như nhưng lại hoàn toàn khác biệt thượng thư chữ triện hai chữ chấn ma này danh thơm bị chấn ma làm cho ở nơi này kinh thành có đảo thần thụ thần lực chấn áp không có bất luận cái gì yêu ma có can đảm q u a y phá nhưng là lớn chu thiên phía dưới các nơi yêu ma nhưng như cũng phong phú hơn nữa còn có không ít hơn một đời yêu ma tỉnh lại cầm n à y chấn ma lệnh tại đại chu bên trong dù là cách xa ngàn dặm cũng có thể đem chấn ma pháp giới hình chiếu mà ra áp chê yêu ma còn có mặt khác một trôi pháp kiếm kiếm này tên là đào thần kiếm có thể phối hợp cái này chấn ma pháp giới sử dụng tương sinh trung sức c à n g có thể điều khiển chấn ma pháp giới bên trong những cái khác nắm giữ đào m ộ c pháp kiếm cùng nhau tăng cường chấn ma pháp giới lực lượng ta tư thiên giam đệ tử ở nơi này chấn ma pháp giới bên trong càng nhiều chấn ma pháp giới lực lượng liền càng mạnh đào thần quân trên mặt lộ ra ý cười kể từ đó thiên hạ không có trừ bỏ không được yêu ma tư thiên giam dù là mạnh lên có đào thần quân như vậy chính thần cũng không có sửa ngày xưa cùng nhau tiến lên trạm yêu trừ ma quen thuộc linh hư đạo nhân tiếp nhận cái này c h ấ n ma làm cho và đào thần kiếm vui vô cùng có này hai vật tư thiên giam liền thay đổi ngày xưa thủ thế có thể trùng trùng điệp điệp lực lượng san bằng đại chu cảnh nội tất cả yêu ma ba đệ tử đa tạ đào thần quân ban tạo linh hư ổn thỏa cầm vật này chém hết thiên hạ yêu ma linh hư đạo nhân cao cao nâng lên nhị bảo quỳ xuống dập đầu nói xong những cái này đào thần quân cuối cùng dặn dò ta thân là thần của nhân gian tấp nập hiện thân khó tránh khỏi làm cho người ta chú ý mang đến rất nhiều sự cố cho nên nói nhân thần khác biệt không thể tùy tiện gặp nhau n g à y sau ngươi nếu đang có chuyện lấy chấn ma làm cho lên đ ả n thư từ với ta bất luận ở nơi nào ta đều có thể thu được linh hư đạo nhân hôm nay vừa mới gặp q u a hoàng đế thật sâu minh bạch đào thần quân ý này ba đệ tử biết được i ế n định p h ủ ngoài thành một vùng phế tích địa phương ba nguyên bản núi không có đăng tiên quan cũng tại tiên ma chi chiến bên trong hóa thành không có nhưng là đăng tiên quan sơn môn vẫn như cũ vẫn còn sừng sững tại phế tích trung tâm dễ thấy hết sức ngay xuân bên trong trong phế tích các ngõ ngách dài ra từng tầng từng tầng cỏ dại phủ kín màu xanh biếc phảng phất tại tử vong bên trong tách ra tân sinh tại sơn môn về sau một tòa do h i ế n định p h ủ bách tính và nội thành thân hào bỏ vốn thiết lập miếu thờ ở chỗ này nhanh chóng kiên quyết mà lên miếu thờ nhìn qua khá là thở mạnh chiếm diện tích không nhỏ đại điện nghiêm ngặt hành lang quay trở lại từng bầy đạo sĩ ghim lên tay háo ở bên trong nội vàng thậm chí còn có không ít gia đình lần cận thành lập nên phòng ở nói nơi đây có thần linh bảo hộ yêu ma không dám tới gần cái này phê tích lẩn ẩn có biến thành một ngoài thành phồn hoa đập xuống bộ dáng nhanh lên treo lên lệch ra lệch ra hướng bên trái một chút rốt cục đang hoan hô bên trong tấm biển phía trên lụa đỏ bị lột xuống phía trên viết ba cái chữ to màu vàng đạo quân miếu miếu thờ và đại điện cửa điện đẩy ra quan g mang chiếu xạ vào bên trong có thể nhìn thấy đại điện bên trong một tòa cao lớn uy nghiêm tiên nhân tượng n ặ n xếp bằng ở thần đài tránh ra tránh ra có hán tử cao lớn dùng sức hướng bên trong chen hôm nay đầu hương ta vương đại đầu chắc chắn phải có được mặt mũi giữ t ậ n nam tử nắm chắc người trước mặt quần áo cho ta xông vào di đem bọn họ đều ngăn lại cái nào đó thân hảo càng là vung tay lên gia đình nô bột cùng tiến lên hướng về bên trong phóng đi từng tầng từng tầng người hướng đạo quân trong miếu chen trúc tiến đến không cửa đều suýt nữa chen rớt xuống nguyên một đám hung thần ác s á t liền cùng muốn giết người cướp hàng đồng dạng kỳ thực là ở tranh cướp giành giật muốn lên đệ nhất nén hương không chỉ là ở nơi này hiến định phụ toàn bộ đại tru từng tòa trong đạo quân cũng đồng dạng dựng đứng lên đủ loại không trần đạo quân tượng thần có cưỡi lửa có cầm kiếm có thê đứng cũng có ngồi nắm phóng thái trong lúc nhất thời đại chu vương triều liên quan tới không trần đạo quân tín ngưỡng vang dội các phương không có cái này không trần đạo quân tự thần hương hỏa so với chỗ hắn liền muốn kém nhiều ngay cả vậy ngay cả tư thiên giam bên trong các nơi ti thự bên trong không trần đạo quân thần vị tất cả bảy tại đ ả o thần quân phía trên bốn phía mang theo đạo quân tự thần phảng phất trong vòng một đêm không trần đạo quân liền trở thành thiên hạ đạo môn tổ sư gia người người đều bái không trần đạo quân trưởng khống vạn giới xây dựng tiên thành nuôi pet dẫn tiểu đệ t đại chu t i ê vương triều hướng đông là đại ngu phía bắc là đại ngụy phía tây là thúc quốc phía nam là trần quốc năm nước mặc dù trước kia mấy chục năm lẫn nhau chinh phạt không ngừng nhưng là gần nhất hai mươi ba mươi năm theo đại chu và yếu thế nam triều trần quốc kết thành minh h i ế u một bên đối đông ngu tiến hành thông gia lôi kéo năm nước tầm đó ngược lại là từ từ an bình xuống tới tây thục k h a n g k h a n g góc một phương cố thủ không ra ngụy quốc mặc dù r ụ c dịch dã tâm bừng bừng nhưng là một mình một nước cũng không dám đối đại chu xuất binh giữa hai bên hình thành một loại ổn định thế cục ít có đại hình chiến sự phát sinh thiên hạ yên ổn cũng là một kiện chuyện may mắn giờ phút này đại chu vương triều bắc phương bên trên bầu trời một đoá tường vân một đường nghịch gió hướng về phía bắc hoàn toàn khác với các đám mây khác không đi theo quỹ đạo mây mù quân quanh trọng trọng bọc bên trong trưng bày một tấm ngăn nắp cái bàn không trần đạo quân nằm nằm ở trước bàn trên bàn để đó một tấm t r à một cái tay cầm chén t r à ở tại trước mặt nguyên một đám làm công tinh xảo cạnh góc rèn luyện được sáng lên một đầu bảng hiệu phân tán thành một loạt lăng không nổi đ ồ n g bềnh giữa không c h u n g mỗi gian phòng cách một đoạn ngắn khoảng cách một tấm sắp xếp đến thật trình tệ là một tấm tờ đảo một bài đào một bài trên có khắc đủ loại hình tượng có mặc áo lam tiểu quan có ăn mặc màu đỏ thám bảo phục con lớn còn có ăn mặc long phượng bảo phục thiên tử và hoàng hậu một đạo nhân một con lửa một đồng tử một mây mủ ngưng k ế t thành hình người một người tam hộ pháp vừa v ặ n góp thành một bàn huệ lệ đạo nhân con mắt đảo qua một tấm có khắc mang theo mũ quan người nhỏ bé hình tượng đảo một liền đánh rơi xuống bột một tiếng đập vào trên bàn con trường bảo trọng lư đại tướng quân ngồi ở đạo nhân bên phải một bên đánh bài một bên phát ra hhh thanh âm phảng phất căn bản không biết y ê u sầu là cái gì cả ngày hi hi cắp cáp hoàng hậu vân quân đánh ra một người mặc mũ phượng rực rỡ váy nữ tử mỗi ra một tấm bài đều bộ dáng thận trọng c h ẳ m muốn chết hoàng đế đạo nhân ngón tay vừa gõ cái bàn lớn nhất lá bài nào đẻ xuống lư tướng quân lập tức ngẩng đầu lên lỗ thai chuyển động một loạt răng hàm từ trong miệng lộ ra c h ừ n g t r o n g mắt đem lửa móng đều ngả vào trên bàn đến hô lớn nói tứ đại tướng quân bốn tờ khắc lấy người khoác áo giáp cầm trong tay trường thương tướng quân tấm bảng gỗ từ l ư tướng quân trước mặt huyền phù nguyên một hàng tấm bảng gỗ trung thượng rơi xuống l ư đại tướng quân cảm thấy nói còn vừa không đủ biểu đạt bản thân bài này mặt lợi hại lại tăng thêm một câu tứ đại tướng quân tạo phản hoàng đế cũng ép không được vốn l ư đại tướng quân tạo phản ta muốn tạo phản cắc cắc cắc cắc l ư đại tướng quân đắc ý thanh âm ép đều áp chế không nổi bất quá vừa mới đắc ý xong lư u đại tướng quân liền như là xe ngựa mất vó nửa đường lật xe lư u đại tướng quân đem tứ đại tướng quân làm xong về sau trong tay liền nắm một cái bảy tám chín phẩm huyện thừa huyện lệ ra một tấm về sau không còn có một tấm đánh đi ra đủ để nhìn thấy lư u đại tướng quân thực sự không phải có lâu dài ánh mắt con lửa kết cục cuối cùng lấy đạo nhân thắng lợi kết thúc ván thứ hai bắt đầu lư u đại tướng quân vừa mới cầm tới đào một bài liền lại không thành thật lên cái kia quýnh có thân ác lửa mắt nhìn chung quanh đánh lên chủ ý xấu sau đó nhắm mắt lại vậy mà dùng thần thức nhìn lén lên người khác bài vừa mới học được đánh lao ra dạy đào một bài liền biết rõ làm sao an gian chỉ có tên này không chỉ có nhìn lén vân quân và thanh long đồng tử bài lại còn muốn nhìn lén nhà mình lao ra bài thanh long đồng tử chỉ là g e o lên một tiếng đem lư đại tướng quân thần thức ngăn cản trở về vân quân lập tức thao túng mây mù đem đào một bài ngăn trở lao ra liền không giống nhau lao ra bắt được nó về sau không chỉ có lại go nó một trận còn danh chính luôn thuận đem lư đại tướng quân đặt lên bàn mặt khoe của một đống bạc vụn và ngân phiếu toàn bộ đều tịch thu bỏ vào trong túi đây chính là gần nhất lư đại tướng quân đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực đổi lấy bạc còn có từ đảo thần quân nơi đó yêu cầu đến trong khoảnh khắc lư tướng quân táng ra bại sản tiểu kim khố triệt để móc g i ố n g khóc không ra nước mắt bất quá lư đại tướng quân lập tức từ thất bại đả kích bên trong thanh tình lại hơn nữa lập tức phát hiện một t r ư ớ c đó không có phát hiện điểm đáng ngờ nếu như nhìn lén có thể gian lận mà nói như vậy tẩy bài chia bài lao gia có phải hay không cũng tốt chẳng trách không bao giờ thắng lao gia lư đại tướng quân đau lòng như góc sau đó hai mắt nhìn lên trời ta lư đại tướng quân chính là quá đơn thuần quá thiện lương quá trẻ t u ổ i a bất quá nó lập tức phản ứng lại đây chính là cái phát tài hảo thủ đoạn a quả nhiên chỉ cần đi theo l a o gia tùy tiện học m ấ y tay cũng đủ để hoành hành thiên hạ một trận chơi đùa về sau vân quân đem trên mặt bàn đảo một bài nguyên một đám thu hồi dựa theo lớn nhỏ trình tự chỉnh chỉnh tề tề phóng tới một trong h ồ gỗ thu vào trong mây giới thanh long đồng tử ánh mắt là nhìn thoáng qua đám mây phía dưới liền phát hiện chân trời quần quận sông lớn sóng lớn mãnh liệt có khí nuốt vạn dặm chi thế lao ra nhìn thấy giới hà nhìn thấy giới hà sao như thế nói đến lập tức phải đến hàm thế quan đạo nhân chạm tiếp theo mục đích chính là nơi này cái này giới hà danh tiếng nguồn gốc từ tại thiên giới sông hắn một đường từ đại ngụy càng bắc phương nơi mà đến thời cổ đều cho rằng cái này dòng sông là từ thiên giới chạy xuống không có đầu nguồn là thiên hạ thủy mạch khởi nguyên bây giờ cũng có đem sông này coi như đại chu và đại ngụy biên giới giới hạ ý tứ hàng thế quan là nổi tiếng thiên hạ h ù n g quan đại chu và đại ngụy vây quanh tòa này trọng chấn phải nhốt tranh đoạt nhiều năm bây giờ thuộc sở hữu đại chu tất cả ra cái này liên quan chính là bắc ngụy cảnh nội đương nhiên bắc ngụy đây chỉ là đại chu xưng hô tại phía bắc đều tự xưng đại ngụy vương triều và đại chu đồng dạng tự nhận là mới là kế thừa đại cản chính thống còn bao lâu mới có thể đến hàm thế quan đạo nhân hỏi tới vân quân vân quân ánh mắt nhẹ đ ố n g nhìn thoáng qua dưới lời này đạo quân yên tâm thiên hạ này còn không có ai có thể so với ta vân quân mau hơn chỉ cần chốc lát liền có thể được hàm thế quan so với người nào ai ai cổ nhân có nói sớm du bắc hải tối thương nô nói chính là ta vân quân vân quân mèo khen mèo dài đôi ngữ điệu vẫn chưa nói xong đột nhiên sau lưng chuyển đến động tĩnh cắt kẹt cắt kẹt. Kẹt, kẹt tầng tầng mây mù bên trong đột nhiên chuyển đến thanh âm kỳ quái tựa như c ả n h lá chi chi nha nha thanh âm nhưng là rất có cảm giác tiết ấu hơn nữa còn ẩn ẩn chuyển đến người tiếng nói đối phương tốc độ cực nhanh trong khoảnh khắc thanh âm kia liền có thể rõ ràng nghe được là hai nam nhân khàn cả giọng hạ khủng hoảng gấm thét chậm một chút chậm một chút chậm không xuống kết thúc kết thúc này làm sao hạ xuống tốc độ chậm lại liền hạ xuống rồi đó không phải là chết chắc sao lúc ngươi làm cái phi hạt này liền không có suy nghĩ qua vấn đề này sao ta đây không phải dựa theo tổ sư gia truyền xuống bí điện lần thứ nhất làm sao một cái cái đầu không nhỏ tồn tại sông ra mây mù từ không trần đạo quân ngồi tường vân một bên đi ngang qua đó là một cái dương cánh mà bay m ộ t đầu cơ q u a n hạt phía trên còn ngồi hai cái ăn mặc thư sinh trường sam gắt gao ôm nhau nam tử trong gió lạnh lệ rơi đầy mặt một bên là đạo nhân và thần hộ pháp cùng nhau cưới tường vân ngao du chân trời uống rượu làm vui tiêu sái hài lòng một phương hai người ngồi cổ quái một hạc tại chật hẹp m ộ t thương bên trong run lầy bẫy song phương ở nơi này vạn dặm trời trong mây trắng phía trên ánh mắt kết nối ánh mắt kết nối trong nháy mắt mà qua trong nháy mắt đối phương liền ngồi cơ quan phi hạc sông vào phía trước cao ngất như núi vân hải mây mù thu nạp dần dần từng bước đi đến không trần đạo quân ngồi tường vân liền khinh địch như vậy bị đối phương tùy tiện vượt qua liền cái bóng của đối phương đều không thấy được vân quân không có nói ra lời nửa đoạn sau ở nơi này một màn bữa sau lúc nuốt trở vào lư đại tướng quân vừa mới bị người c h à o phúng giờ phút này lập tức ngồi không yên cười to c h à o phúng ô hô thật nhanh a trên đời tại sao có thể có nhanh như vậy mây liền cái m ộ t đầu vỏ bọc đều đổi u không kịp chương một trăm ba mươi chín công thâu ra và cơ quan tinh xảo nhanh nhẹn linh hoạt một hạc dương cánh mà bay xuyên thấu mây mù mà ra ngồi ở phía trên hai người mới hồi phục tinh thần lại động tác chỉnh tệ như một hướng về đằng sau nhìn tới ánh mắt đờ đẫn vừa mới đó là cái gì trẻ tuổi một chút mặt đen thư sinh cảm thấy bản thân có phải hay không nhìn lầm ta giống như thấy được trên mây có người lớn tuổi một chút thư sinh trắng t r ẻ o khẳng định bọn họ nhìn thấy tất cả còn có một đầu con lửa mặt đen thư sinh nói bổ sung bọn họ giống như ở trên mây uống trà c ò n bay bàn lớn ta đệ ngươi không phải nói chúng ta là thứ đầu tiên bay lên trời người sao thư sinh trắng t r ẻ o càng thấy kinh dị hai người vừa mới bắt đầu dựa theo công thâu bí đ i ể n cải tạo hoàn thiện từ đó thành công chế tạo ra loại này tiền nhân chỉ là suy nghĩ một chút bây giờ chân chính có thể bay lượn ở trên trời cơ quan phi hạc hai người kích động không thôi đầu nao nóng lên liền khống chế cái này cơ quan phi hạc xông lên bầu trời cho là mình là thứ đầu tiên bay lên không chung người không nghĩ tới bay lên trời liền phát hiện trên trời đã sớm có người con lừa biết bay vẫn là người biết bay hai người đưa mắt nhìn nhau chẳng lẽ là thần tiên mặt đen thư sinh kích động không thôi ba lúc này không ngừng phát sinh chi chi nha nha thanh n h ề m cơ quan phi h ạ c lại là chấn động nếu không phải là bị dây thừng trói buộc hai người kém chút bị từ cơ quan phi h ạ c bên trong cho b ắ n ra đừng nghĩ những thứ này hai chúng ta liền phải xong đời thư sinh trắng trẻo lập tức nhớ tới hai người mình tình cảnh nguy hiểm hắn lập tức ở trên cơ quan phi h ạ c khắp nơi tra tìm luống cuống tay chân thứ này đến cùng làm sao hạ xuống mặt đen thư sinh vẻ mặt bất đắc di t ự a ở bên trong không có cách nào hạ xuống chỉ có thể chờ đợi khống chế cơ quan phi hạc yêu thụ tâm lực lượng đã tiêu hao hết mặt đen thư sinh tay làm ra một lướt đi động tác phi thường khẳng định nói đến lúc đó chúng ta liền sẽ đi theo cơ quan phi hạc tuột xuống nhẹ nhàng chạm đất ở trên mặt đất rất an toàn lúc này đột nhiên vô cánh một hạc két két chậm rãi giảm chậm lại thư sinh trắng t r è o hỏi cái này lại là chuyện gì xảy ra mặt đen thư sinh nhìn một chút nói ra a hẳn là yêu thụ tâm lực lượng đã tiêu hao hết vừa dứt lời cơ quan phi hạc triệt để đình chỉ động tác sau đó từ trên trời trực tiếp rơi rụng xuống cồn phong gào thét qua bên hai hai người cảm giác m á n h liệt mất trọng lượng thân thể lại bị dây thừng trói buộc được thế này sao lại là trở xuống cái này rõ ràng là trực tiếp đập xuống thư sinh trắng trẻo một lần này sắc mặt lần nữa trắng thêm vài phần liền một tia huyết sắc đều không thấy được ô hô thương thay ngươi đại ca ta hôm nay liền bị ngươi hại chết mặt đen thư sinh cũng hoảng ta liền nói thứ này còn không có hoàn toàn thành công là đại ca ngươi lôi kéo ta nói muốn làm thứ đầu tiên bay lên trời người thư sinh trắng trẻo tại kịch liệt hạ xuống coi trọng quần hô gọi bậy chính là ngươi hại chết ta chờ ta được u minh địa phủ tất nhiên muốn kiện ra ngươi một trạng mặt đen thư sinh ôm đại ca hô to rõ ràng là chính ngươi lôi kéo ta lên thế nào còn phản cắn ta một cái đại ca giận dữ mắng mỏ rõ ràng là ngươi cái này cơ quan phi hạc làm được có vấn đề đệ đệ nghe thấy nghi vấn hắn cơ quan thuật cái này khiến hắn không thể tiếp nhận l ử a dẫn ngút trời cái gì ta đây cơ quan phi hạc nơi nào có vấn đề không phải đã bay sao sau khi bay lên ngươi cũng không có hỏi muốn có muốn hay không hạ xuống a đại ca kinh ngạc ta ngược lại chửi ầm lên loại này ngu không ai bằng vấn đề còn phải hỏi sao chúng ta hai người lên rồi chẳng lẽ liền không xuống đệ đệ tuyệt không thừa nhận mình cơ quan thuật và phi hạc lại vấn đề dù sao cũng là đại ca ngươi không hỏi không phải của ta vấn đề sắp chết đến nơi hai huynh đệ còn lẫn nhau vung nổi trong nháy mắt đã hạ xuống được đường chân trời phía trên phía dưới vừa lúc là giới hạ rộng lớn không thấy bờ bên kia dòng nước chảy xiết sông sâu sông cao mắt thấy hai người chính là muốn và cái kia cơ quan phi hạc cùng nhau rơi vỡ sông loại mất mạng tại chỗ kết cục a a hai huynh đệ hai người đồng thời buộc phát ra tuyệt vọng tiếng giống lúc này ngược lại là ăn ý đến kịch liệt ôm thật chặt cùng một chỗ nhắm mắt c h ờ chết một cỗ lực lượng cường đại từ bên trên bầu trời thu lấy cơ quan phi hạc và hai người dừng lại ở giữa không trung không chết hai người mở mắt một người hướng về chung quanh nhìn lại một người hướng về phía dưới nhìn lại phía dưới là gợn sóng cuồn cuộn cách bọn họ bất quá mấy mét cơ hồ là mạng sống như treo trên sợi tóc kết quả chuyện gì xảy ra mặt trắng đại ca đối với cái này tung bay ở giữa không trung cảnh tượng khiếp sợ không thôi không rơi xuống mặt đen thư sinh mừng rỡ không thôi Ai ta? sinh phải sinh, đã đề định cứu chúng cảm cơ duyên Thư thấy khẳng không phát trắng vấn này trẻo vô vô ba ố n p h í tìm tác. Chẳng lúc ẽ là c h n g ta vừa mới ở á i kia ở t r ê này bầu trời đụng phải? Mặt đen thư phải? sinh đụng đen l nhớ trong tới vừa mới cái kia vừa m â kỳ ngộ. Quả nhiên, Quả bên a lúc này b trên bầu trời mây mù quần c u ộ n mà xuống hướng về dưới hà mặt sông nghiêng mà xuống tướng vân bên trong một đạo nhân ngồi xếp bằng từ trên trời rơi xuống con mắt nhìn tới hai người lập tức cảm giác toàn thân khẩn trương tới cực điểm không tự chủ được nuốt lên mục nước đạo nhân một bên còn có một cái con lửa giả vờ giả vịt lộ ra một bộ uy nghiêm ngưng trọng bộ dáng nhưng là ánh mắt kia nhanh như chấp thỉnh thoảng tò mò nhìn về phía cái kia có thể bay lên trời cơ quan phi hạc phảng phất đối cái đồ chơi này phá lệ cảm thấy hứng thú mặt đen thư sinh cực kỳ chấn động cái này chúng ta vừa mới ở trên trời thật chẳng lẽ đụng phải thần tiên thư sinh trắng trẻo cũng coi chút hoảng kết thúc kết thúc tất nhiên là ngươi cái này cơ quan phi hạc ở trên trời bay loạn đi loạn đem thần tiên trên trời cũng kinh động đến đây là tiên nhân đi hạ giới hỏi chúng ta hai tội đây nơi này là đại chu biên cảnh kinh thành bên kia tin tức cho dù là nhanh cũng không có khả năng nhanh như vậy tới hai người nhìn thấy đạo nhân cũng không có nhiều làm liên tưởng ngược lại cho rằng là bọn họ ngồi cơ quan phi hạt vọt tới trên trời cho nên q u ấ y nhiễu kinh hãi thần tiên trên trời đạo nhân vung tay háo mây m ù không ngừng k h u y ế t tán sương mù cuốn lên hai người cùng bọn hắn cơ quan phi hạt cùng nhau rơi vào giới hà bên bờ Tiên nhân cũng từ trên nhân cũng mặt, mặt, mặt đen thư sinh đối với tiên nhân có thể đằng vân giá vũ hạc bay ở trên trời cực độ cảm thấy hứng thú lập tức tiến lên giới thiệu bản thân cũng hỏi hai người bọn ta là huynh đệ xuất từ chư tử học cung công tâu h ra đạo trưởng nhưng đằng vân giá vũ chẳng lẽ là từ trên trời hạ phàm mà đến c h â n tiên hỏi những thứ này làm gì còn không m a u tạ ơn tiên trưởng ân cứu mạng công tâu h đạo liều mạng phất tay nháy mắt hai người lập tức vội vàng quỳ xuống khấu tạ tiên nhân ân cứu mạng phảng phất sợ tiên nhân bởi vì quấy nhiễu tội mà trừng phạt bọn họ trong thoại bản không phải còn nhiều loại này cố sự sao không trần tử xuất thủ cứu rút là cảm thấy hai người này ngược lại là một nhân tài cái này đủ để cho phạm nhân khiếp sợ và không biết vì sao cơ quan phi hạc mặc dù nó không có gì đáng nói nhưng lại để cho có một loại phá lệ cảm giác quen thuộc nhưng đến từ thiên ngoại đạo nhân nổi lên một tơ quý tài ý so với những cái kia văn thao vũ lược tướng lĩnh tài trí hơn người thi nhân có lẽ dạng người này có lẽ càng lộ vẻ chân quý không trần tự hỏi cái này m ộ t hạc là ngươi hai người tạo công thâu đức lập tức tiến lên là công thâu đức sở tạo không nghĩ tới vậy mà lại đụng phải tiên nhân tiên người nếu là muốn trách phạt trách phạt ta một người liền có thể công thâu đạo lập tức nói ra hai người bọn ta ngu nội vô c h i còn xin tiên nhân khoan dung không trần tử không có chút nào để ý những cái này chỉ là hỏi hai người các ngươi tạo vật này làm gì lúc này công thâu đạo xem như đại ca lập tức tiến lên e m hai nói hai người kiến tạo cái này cơ quan phi hạt nguyên nhân tiên trưởng ngài không biết được huynh đệ của ta hai người rời đi học cung dạo chơi thiên hạ công thâu đạo giỏi về thổ m ụ c xây thành chi thuật ta đệ công thâu đức giỏi về cơ quan thuật cái này hàm thế quan chính là nổi tiếng thiên hạ hiểm quan cứ điểm hai người bọn ta dạo chơi đến đây chính là muốn muốn tăng lên bản thân kỹ nghệ nhưng là gần nhất hàm thế quan đến một cái cự đại màu đen yêu điệu thường xuyên từ trên trời bổ nhào về phía trước mà xuống liền bắt đi hài đồng nữ tử thậm chí nam tử trưởng thành nửa năm nhân thực người không có tính nháo hàm thế quan phụ cận bách tính và thương khách lòng người bàng hoàng trong thành phía rơi bố cáo bố trí xuống cảm ấy nhưng là cái này yêu điệu xảo trá đa dạng đều là phí công mà về cũng không ít giang hồ hiệp khách xuất thủ tên c h ấ n thiên phía dưới vân hà kiếm bây giờ liền ở trong thành nghĩ muốn chém giết yêu nghiệt này càng là tổn thương cái này yêu v ậ t đáng tiếc cái này yêu điệu biết bay một kích không thành liền lập tức đào tẩu trải qua qua đi ngược lại triệt để chọc giận cái này yêu điệu nguyên bản hắn còn chỉ là bởi vì muốn ăn mà ăn thịt người về sau biến thành trả thù tính đả thương người ven đường tập kích quay r ố i trong thành và các nơi thôn trang cũng không ít thương đội bị hắn tập sát huynh đệ của ta hai người thống hận không thôi l i ê n thử nghiệm tạo cái này cơ quan phi hạc muốn diệt trừ yêu nghiệt này hai người lần nữa chắp tay k h ô n g lưng đáng tiếc hai người bọn ta học nghệ không tinh để tiên trưởng chê cười không trần tử lộ ra ánh mắt tán thưởng gật đầu một cái đối với người thường mà nói những yêu ma này tinh quái đều gọi là yêu ma nhưng là dựa theo đạo môn phân chia cái này kỳ thật chỉ là, là một cái tinh quái tinh quái là có được dị thuật phi cầm tẩu thú đại đa số cũng không tính là cường hãn cũng khó trách bị một giang hồ khách làm cho bị thương ma kinh khủng nhất và làm cho người sợ h ạ i yêu ma nhưng thật ra là do người rơi vào ma đạo mà hóa thành trường khống vạn giới xây dựng tiên thành nuôi pet dẫn tiểu đệ t r ư ơ n g một trăm bốn mươi đào thần tiễn giới hà bên bờ c u ầ n c u ộ n tiếng nước tiên nhân dựa lưng vào rộng lớn không thấy bờ bên kia mặt sông hai thư sinh một mực cung kính nói nói ra gần nhất ở hàm thế quan nội ngoại đã phát sinh sự tình không trần đạo quân thanh em không lớn nhưng lại che lại tiếng nước c u ầ n c u ộ n nghe n g ư ờ i hai người nói tới vật này cũng không phải là yêu ma chỉ là một cái phi cầm hóa thành tinh quái thường nhân đối mặt cái này tinh quái sớm đã dọa đến sợ vỡ mật tránh không kịp huynh đệ ngươi hai người ngược lại là rất có một phen hiệp can nghĩa đảm chịu vì bách tính và cá nhân sinh tử đứng ra tuy nói có chút lỗ mãng thế nhưng tâm đáng khen công thâu đạo và công thâu đức hai người q u ỳ xuống vốn là muốn dùng phương pháp này diệt trừ cái này ác c h i m bây giờ xem ra cũng không phải là huynh đệ chúng ta hai người tưởng tượng đơn giản như vậy hôm nay có duyên gặp được tiên trưởng còn xin cho ta hai người chỉ điểm sai lầm không trần tử vươn tay trong tay chống r i ô n g xuất hiện một chi đảo mộc tiễn mũi tên phía trên đường vân rõ ràng giống như bửa chú chú văn tự nhiên tạo ra huynh đệ hai người đầu tiên là kinh ngạc cái này bỗng dưng biến vật thủ đoạn sau đó tức thì bị lấy đảo một mũi tên hấp dẫn thầm nghĩ thứ này tuyệt đối không phải phạm vật thiên nhân nói tới mũi tên này lai lịch tiễn này xuất từ đảo thần thụ cành cây trên đó có kèm theo đảo thần quân thần thông pháp lực kỳ lực có thể chấn thế gian yêu ma nếu lần sau cái kia yêu nghiệt còn dám xuất hiện nữa ngươi cầm cung đem tiễn này mũi tên b ắ n ra cái kia ác chim tất nhiên chặt đầu tại chỗ từ đó cũng lại không thể hại người đối với không trần tử và đào thần quân mà nói vật này cũng không phải bảo vật và chân quý đồ vật nhưng là đánh g i ế t một chút không ra gì yêu ma tinh quái vẫn dễ như trở bàn tay chính là toàn bộ hàm thế quan nội ngoại bách tính thương khách sở nhất khao khát đồ vật đa tạ tiên trưởng ban ân đa tạ tiên trưởng ban ân công thâu huynh đệ hai người liên tục nói nhiều lần mới lên trước huynh đệ của ta hai người còn có toàn thanh bách tính đều sẽ khắc ghi tiên nhân ân đức đại ca công thâu đạo trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng thận trọng tiếp nhận đào thần tiễn công thâu đức là tò mò không thôi dạng này có thể tùy tiện chém giết yêu ma thần vật cho dù là tại chư tử học cung cũng khó có thể nhìn thấy nhìn xem cái kia c h ấ n ma kim quang bên trong tất nhiên ẩn dấu phạm nhân khó có thể tưởng tượng bí mật và đại đạo và công thâu ra truyền thừa xuống yêu thụ tâm một so không thể giống nhau mà nói công thâu đạo vừa mới nhận lấy đào thần tiễn ánh mắt toàn bộ s o n g tập trung ở bảo vật này phía trên dư quang bên trong liền đ ố n g nhiên phát hiện trước mặt tiên nhân không thấy tựa như trong nháy mắt lăng không tại chỗ biến mất hai người con mắt đều không nháy mắt một cái nhưng là đối phương cứ như vậy không thấy các ngươi hai người gần lúc nếu là còn có việc khác có thể đến thái sơ cung tìm ta trước khi đi lưu lại lời nói ngữ vừa mới nghĩ lại hai người này năng lực đối với không trần tử mà nói còn có thể có thể cần dùng đến vừa vặn tạm thời muốn ở nơi này hàm thế quan đạo môn di tích thái sơ cung tạm làm dừng lại thế là lưu lại lời ấy công thâu huynh đệ hai người vội vã bận bịu vội vàng đứng dậy nhìn chung quanh bốn phía đều không nhìn thấy thân ảnh của đối phương l i ê n đầu kia con l ử a cũng không thấy lúc này mới xác định đối phương thực trong chớp mắt liền rời đi ai nha quyên hỏi tiên nhân tục danh công thâu đạo đứng dậy vô đ u ổ i tiếc nuối đến cực điểm nghe thấy chân chính đạo đức chân tiên làm việc thiện chưa bao giờ lưu danh ta đệ ngươi cảnh giới này nhưng còn kém xa lắm đây công thâu đức lắc đầu thở dài cái kia ánh mắt nhìn mình nhị đệ còn kém nói thẳng ngươi không chỉ có cảnh giới và tiên nhân kém xa và ngươi đại ca ta cũng kém xa đây công thâu đức l ờ i n h ắ c cùng mình đại ca cãi lộn bảo bối đến cực điểm vọt tới bản thân cơ quan phi hạc tả hữu nhìn tới nhìn lui sâu thở một hơi không có việc gì không có việc gì hẳn không có ném hỏng Bên trong yêu trong t hai ụ tâm hẳn là cũng không việc gì, chỉ có phải cũng là lấy việc có gì, r hấp thu nhật hoa, lần sau còn có thể sau lần còn dùng. có c á khác c ò người tốt, thụ tâm, chỉ có cái c này n là yêu ô thâu ra thừa bảo vật, tuyệt chuyển ra ra không bảo đối đ ợ c công thâu đức mới yên lòng. Công thâu đức cấn xuống một cái tay, phía dưới hai đầu hạc chân thu vệ, hai cái ngoài muốn. Nhìn không tình yên lòng. xuống nắm vòng xuống. n g mới dưới hai hai Hai ý một một chầm thâu thâu đầu thu đầu thấy phía tay, tử sự ư vệ, dùng sức toàn lực đẩy cái này cơ quan phi hạc hướng xa xa thành trì đi dài răng r ạ n hành trình nóng rực mặt trời hai người được hàm thế quan cửa thành thời điểm đã là sức cùng lực kiệt sắc mặt trắng bệnh môi miệng khô nứt huynh đệ hai người thượng thiên thời điểm tiêu sái hài lòng rơi xuống đất lúc đó mất trí trở về lúc đó như cha mẹ chết hàm thế quan cửa chính cũng có được người đang nhìn bên ngoài phát hiện hai người tung tích và cơ quan phi hạc về sau lập tức hướng về nội thành hô to trở về trở về công thâu huynh đệ trở về thực trở về nội thành lập tức lao ra ngoài một đám người có còn lại tiểu thương quân tốt h à n g thế quan quan nội thiếu đại đa số đều là c h ấ n thủ biên cương quân tốt quan lại gia quyến còn dư lại chính là tham dự đại ngụy và đại chu hai nước bên cạnh mẫu thương đội đi buôn bán ta còn tưởng rằng bọn họ bị lưu tại trên trời đây một t i ê n sĩ tốt nhìn phía xa quay về bóng người tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này công thâu ra cơ quan thuật quả nhiên danh bất hư truyền có tiểu quan lại cũng là từng nghe nói chư tử học cung công thâu ra danh tự công thâu đạo công thâu đức huynh đệ hai người tạo ra trong truyền thuyết đức cơ quan phi hạc lúc ấy liền dẫn tới toàn bộ hàm thế quan toàn thành trên dưới chú ý p h ạ m nhân cũng có thể lên bầu trời điều này sao có thể làm công thâu huynh đệ hai người lên đường cưới cơ quan phi hạc muốn lên trời thời điểm càng là nội thành không biết bao nhiêu bách tính đến đây quan sát có thể nói là muôn người đều đổ xô ra đường toàn bộ đều đi tới t r ợ hàng ngàn hàng vạn người trơ mắt nhìn hai người khống chế một hạc thượng thiên đi cuối cùng xông vào mây trời giờ phút này vùng sắt cổng thành cửa ra vào tụ tập người càng ngày càng nhiều còn có đại lượng giáp sĩ hướng về nơi này mà đến trấn thủ hàm phiền tướng quân cũng mang theo một nhóm lớn vệ sĩ cũng ra nên tiếp công tâu h huynh đệ gần nhất cái kia hát rực yêu điệu không ngừng cướp người đả thương người đối với lúc nào tới nói cũng là đau đầu đến cực điểm sự tình nếu là công tâu h huynh đệ thật sự có thể tạo ra bay lên trời cơ quan phi hạc cái kia hát rực yêu điệu nói không chừng liền thực có thể bị trừ đi nhìn xem cái kia công tâu h huynh đệ đẩy cơ quan phi hạc đến cửa thành phiền tướng quân lập tức mang người tiến lên nhìn xem trước đó bay lên trời cơ quan phi hạc kích động không thôi liên tục nhìn mấy lần mới vội vàng đi tới công thâu huynh đệ trước mặt tốt tốt tốt hai vị thực tạo ra được có thể bay một hạc chắc hẳn một lần này yêu nghiệt kia tất nhiên là có thể h ạ n g p h ụ mọi người chung quanh cùng theo một lúc cùng kêu lên gieo họ đây đối với trong thành tất cả mọi người và thương nhân mà nói đều là một kiện đại đại chuyện tốt ta ai cũng không muốn lúc ra cửa tự dưng liền đụng tới yêu nghiệt kia mất mạng chớ nói chi là nửa năm qua này bao nhiêu chết tại yêu nghiệt kia trên tay người thân quyến gia thuộc người nhà đối với hắn là hận thấu xương đã sớm nóng trông đối phương chết công thâu đức không quen cùng người x a giao nhìn thấy đám người đối với hắn chờ đợi có chút xấu hổ cúi đầu cái này cơ quan phi hạc mặc dù tạo ra được nhưng lại còn không hoàn thiện mặc dù có thể lấy bay lên trời nhưng là không thể tùy ý thao túng phương hướng và hạ xuống còn cần hoàn thiện p h i ề n tướng quân sắc mặt trầm thấp nói như vậy là không thể dùng công thâu đức gật đầu một cái cái này cơ quan phi hạc còn cần cải tiến mới có thể đổi kịp cái kia hắc dực yêu điệu nếu không bay lên trời ngược lại dễ dàng mất phương hướng đám người ánh mắt thất vọng vừa mới lộ ra ba lúc này công thâu đạo lập tức tiến lên tiếng nói nhất truyền mọi người không cần lo lắng mặc dù quá trình xuất hiện một chút khó khăn chắc trở nhưng là chúng ta một lần này thượng tiên lại có kỳ ngộ hắn la lớn huynh đệ chúng ta hai người cho mọi người tìm tới hàng phục cái kia hắc dực yêu điệu phương pháp hơn nữa là vạn vô nhất thất phương pháp vùng sát cổng thành cửa ra vào lập tức chuyển đến thanh em d i ễ u c ậ n đám người đối với hắn lời nói này một chút cũng không tin nói cái gì khoác lắc đây yêu nghiệt kia nhiều hung hãn xảo trá đa dạng đánh không thắng sẽ còn bay còn có thể có không sơ hở tí nào phương pháp một tên trên người bị thương sĩ binh trước đó thiếu chút nữa chết tại cái này yêu đ i ể u trong tay giờ phút này đối với công thâu đạo lần này cực độ khinh thị cái kia yêu đ i ể u lời nói cực kỳ bất mãn chúng ta kiếm chủ đều cầm yêu nghiệt này không có cách nào ngươi một người thư sinh còn có thể có biện pháp gì tốt một đám ăn mặc giang hồ trang phục kiếm khách nam nữ hô kỳ ngộ gì chẳng lẽ các ngươi thật đúng là ở trên trời đụng phải thần tiên còn có người khịt mũi coi thường công thâu đạo lập tức chỉ hướng người này không sai ngươi thật đúng là liền nói đúng rồi huynh đệ chúng ta hai người lần này lên bầu trời tại trên tầng mây thật đúng là đụng phải thần tiên hơn nữa tiên nhân nghe nói hai người bọn ta cố sự về sau khen ta huynh đệ có can đảm đứng ra tinh thần đáng khen cố ý ban cho hàng phục yêu ma biện pháp vùng sắt cổng thành cửa ra vào đám người đầu tiên là đồng thời yên tĩnh sau đó không ít người chừng t r ó n g mắt nhìn xem công tâu h đạo cái gì cái gì các ngươi bay đến bầu trời gặp thần tiên người mặc áo giáp uy nghiêm trang trọng phiền tướng quân tại hai người trước người đầu tiên là giật mình sau đó nhữ mày hai người các ngươi nói tới là thật là giả chớ có khoát lác công thâu đạo lúc này lấy ra đảo thần tiễn chư vị mời xem đây cũng là tiên nhân ban tặng thần tiễn dùng để hàng phục cầm yêu nhiệt g bảo vật chỉ cần có cái này thần tiễn yêu nhiệt g kia nếu là còn dám đột kích n h i ề u chúng ta chính là một con đường chết kết quả công thâu đạo dơ lên cao cao tiên nhân ban tặng đảo thần tiễn kích động không thôi hô lớn một lần này toàn bộ đường phố và tứ phương bách tính đều h o a n h động đám người quần tỉnh kích động hướng về phía trước chen trúc toàn bộ ánh mắt hướng về cái kia đảo thần tiễn trên trời thật sự có thần tiên có người kinh hô cảm giác vẫn là khó có thể tin trên mây mặt đến cùng là dạng gì có phải hay không có thiên cung và thiên giới có người cho rằng trên mây mặt vốn liền phải có thần tiên hai người này trước đó vọt tới trên tầng mây trong thành liền có không ít người nói bọn họ đi thần tiên cung điện đi thần tiên bộ dạng dài ngắn thế nào có và công thâu huynh đệ hai người quen biết người hô lớn nói ngươi nhìn mũi tên này vậy mà tại thả kim quang hơn nữa cái này thiên nhiên tạo thành đường vân quả nhiên là trên trời mang xuống đến bảo bối càng nhiều người hướng về phía cái kia đảo thần tiễn chỉ trỏ đối với cái kia bảo bối lộ ra khát vọng thần sắc lần này tất cả mọi người tin tưởng công thâu huynh đệ hai người lời nói hai người đi qua trên trời trở về sau mang đến một cán thần tiễn đây không phải tiên nhân ban tặng còn có thể là ai ban tặng đừng nói những người khác liền phiền tướng quân đều đối với cái này hai người mây mù hâm mộ ghen ghét không thôi tiếp đó đám người giống như ngôi sao sáng được mọi người vây quanh đồng dạng nên đón hai người vào thành công thâu đức trung thực mời người hỗ trợ đẩy cơ quan phi hạc công thâu đạo bưng lấy đào thần tiễn xuất t ậ n danh tiếng toàn bộ hàm thế quan cùng nói là giống một tòa thành trì không bằng nói là càng giống một tòa quân doanh và phiên trợ nội thanh ngụ đều là c h ấ n thủ biên cương quân tốt và gia quyến lui tới đều là thương nhân và hàng hóa xe ngựa biển ngươi quân quận t r u n g t r u n g điệp điệp vào một tòa phủ n h à tướng quân quan lại vệ sĩ không ít đều đi cùng đi vào càng nhiều người tại phủ nha bên ngoài nhìn xem công thâu huynh đệ lúc này mới tinh tế nói về phía trước một phen kỳ ngộ cặn kẽ giảng thuật bọn họ cưới cơ quan phi hạc như thế nào tại trên mây gặp tiên nhân tiên người hỏi bọn hắn vì sao tạo cái này cơ quan phi hạc bọn họ lại là như thế nào cảm động tiên nhân đến ban thưởng dáng yêu chi bảo đương nhiên chi tiết bên trong có không ít điểm tô cho đẹp và khoa trường nơi nhưng là đại thể không có kém quá nhiều t ỷ như tiên nhân bộ dáng Một bên công ó một đầu con lửa, an mặc một một mươi mấy mang bắt quái đạo bảo, cưới tưởng vân từ trên trời phút tử thân bắt thiếu đầu đạo đứng đạo quái xuống quái con cưới cho bảo, bảo, an vân vân vân ráng vân vân. này ngồi nhà bên nữ lên, vân vân niên lửa, hai Giờ ở phủ phép h k giả ráng, bộ dáng, lấy lửa làm v ậ thâu để cưới, còn có t ể đằng v n Công giá vũ. t â huynh đệ nói tới như vậy đặc thù ta ngược lại thật ra từng có từng nghe nói có một vị tiên nhân chính là như vậy phiên tướng quân lập tức hỏi a vân hà kiếm chủ chẳng lẽ nghe qua vị này thần tiên tục danh vân hà kiếm chủ gật đầu nhìn về phía công tâu h huynh đệ không sai nếu như ta không có đoán sai mà nói hai người các ngươi đụng phải hẳn là trong truyền thuyết không trần đạo quân nữ tử này chính là nguyên bản thiên hạ xếp hàng thứ hai vân hà kiếm gần nhất tuột xuống tới đệ tam bởi vì nguyên bản thiên hạ thứ ba kiếm khách tầm kiếm lưu thương hải đoạn thời gian trước một kiếm thiên ngoại phi tiên đánh bại đệ nhất thiên hạ tư mã phi tinh trở thành trước mắt thiên hạ đệ nhất kiếm h ắ n đương nhiên biết rõ không trần đạo quân truyền văn dù là chưa từng đặt qua giang hồ khách vị này thần tiên đại danh đỉnh đỉnh cố sự cũng tối thiểu có từng nghe nói chớ nói chi là cái kia lữ thương hải phi tiên một kiếm bắt đầu từ tiên nhân nơi đó ngộ được hắn đối với vị này không trần đạo quân hình dạng hình tượng nhớ kỹ khá là rõ ràng phiên tướng quân cũng lập tức đứng lên khiếp sợ và cuồng hỷ không dứt hỏi chẳng lẽ là vị kia thu phục châu chấu thần giang xuống mưa rào cứu toàn bộ linh châu dân chúng không trần tiên nhân nếu như quả thật là vị này thần tiên ban thưởng g á n g yêu chi bảo một lần này bọn họ thực liền có thể d i ệ t trừ cái kia làm cho cả hàm thế quan người người sợ hãi yêu quái vân hà kiếm chủ gật đầu không sai ta nói chính là vị này đạo quân ta cũng đã được nghe nói đây là một vị chân tiên người a tại giang châu thứ nhất kiếm chém ra đại giang giết bốn cái hung hãn vô cùng yêu ma linh châu đại thai vị tiên nhân này còn lăng không biến ra lương thực đến cứu không biết bao nhiêu người nhà trong trong ngoài ngoài tất cả mọi người nói đến mình biết cố sự dù là nơi đây ở vào đại chu biên quan cũng ẩn ẩn có từng nghe nói cái tên này đều là và cái gọi là cùng châu kiếm tiên giang châu trừ yêu cùng linh châu đại thai có quan hệ nhưng là kinh kỳ địa phương phát sinh tin tức còn không có nhanh như vậy chuyển tới thậm chí ngay cả thiên tử băng hà thay đổi triều đại tin tức hiện tại cũng còn ở trên đường công thâu đạo công thâu đức hai người bốn mắt tương đối cho đến giờ phút này bọn họ mới biết mình gặp phải là vị nào tiên nhân hai người đây càng là hiểu được hôm nay là bực nào kỳ ngộ nhìn nhau trên mặt cũng kích động không thôi đây chính là đầy đủ lan truyền cả đời gặp tiên sự t ì n h nói không chừng trăm ngàn năm sau bọn họ còn có thể nương tựa theo cố sự này tên lại sử sách đây bất quá mà là bởi vì như thế hai huynh đệ hắn đem tiên nhân nói bọn họ có thể đi thái sơ cung tìm tiên sự t ì n h ngậm miệng không nói giờ phút này bầu trời vô tận chỗ cao đột nhiên truyền đến một tiếng kéo dài vô cùng tiếng chim hót tiếng kêu kia giống như sợ bóng sợ gió trong nháy mắt làm cho cả dân chúng trông thành sắc mặt trắng bệnh người người trong lòng nổi lên một tầng mây đen chiếc không tốt yêu nghiệt kia lại tới phủ nha cửa ra vào người người sắc mặt đại biến thân thể không tự chủ được run dày lên đám người trong nháy mắt giải tán lập tức tìm kiếm khắp nơi ở góc kia tránh né sợ cái đó bên trên bầu trời xuất hiện tồn tại phát hiện bản thân yêu nghiệt này nhanh như vậy liền lại đi ra đả thương người trong nội đường đang ngồi tướng xoáy q u a lại nguyên một đám đứng dậy giận không kèm được một lần này tuyệt đối không thể để nó hại người nữa càng không, thể để nó trốn nữa. không sai bằng không về sau còn có cái gì người dám vào thành chúng ta mặt mũi ở đâu giờ phút này trong trong ngoài ngoài người toàn bộ đều đồng thời nhìn về phía công thâu huynh đệ công thâu đạo và công thâu đức cũng là thần sắc khẩn trương nhấc lên thở ra một hơi nhìn về phía bên ngoài hướng về bên ngoài đi đến một đám người đi cùng mà ra đứng ở phủ nha cửa ra vào hướng về bầu trời nhìn lại giờ phút này sắc trời đã hơi hơi tái đi nhưng là vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng trên trời cảnh tượng một cái dương cánh có thể có mười mấy thước hắc dực cự đ i ể u tại phía thấp không trung xoay quanh quan sát trong thành hung ác mắt nhìn phía dưới tản ra c ư ơ n g khí cánh triển khai lao xuống s ẹ t qua thành chỉ phía trên nổi lên cuồng phong dọc theo đường phố quét sạch trên đường phố bụi mù và tạp vật cuốn lên không biết bao nhiêu người phát ra kêu sợ hãi sau đó đắc ý phát ra một tiếng kêu to toàn thành người đều sợ hãi không chịu nổi run lẩy bẩy nhìn thấy yêu nghiệt này lớn lối như thế công thâu huynh đệ cũng giận công thâu đạo nhìn về phía công thâu đức công thâu đức gật đầu một cái ta tới a công thâu đức tiếp nhận đào thần tiễn nhìn về phía sau lưng nhanh chóng cầm cung ta chỗ này có cung phiến tướng quân bên cạnh một cung tiễn thủ lập tức đem trên người trường cung lấy xuống đưa cho công thâu đức ba lúc này thư sinh không chỉ có phải đi học đồng thời cũng phải chăm học võ nghệ không thể nói cung ngựa tinh xảo tối thiểu cũng phải có thể phóng ngựa ban cung hai người xem như chư tử học cung c h u y ê n nhân càng là công thâu gia chính thống rời quê hương đi vạn dặm đường tôi luyện kỹ nghệ dĩ nhiên không phải học vài người trong đó nhất là lấy công thâu đức am hiểu nhất bắn cung bắn tên thể trạng cường tráng trong thành các nơi người người đều trốn đi động tác dị thường mau lẹ cấp tốc dù sao không phải lần đầu tiên bây giờ chỉ có phủ nha trước đó còn tụ tập rất nhiều người làm cái kia hát rực yêu điệu từ trên trời đập xuống thời điểm liền nhắm ngay hàm thế quan phủ nha một lần này hắn vậy mà lao thẳng tới trong đám người ăn mặc khôi giáp phiền tướng quân hắn quả nhiên thông trí tuệ hơn nữa xảo trá đến cực điểm cũng biết vị này mới là nơi này nhân vật trọng yếu nhất chỉ cần giết là hắn có thể đủ chấn nhiếp tất cả mọi người đem nơi này triệt để hóa thành bản thân khu vực săn bắn cự đại yêu đ i ể u từ không trung mà xuống bóng người màu đen đem toàn bộ phủ nha đều bao lại công thâu đức là không nhanh không chậm đem đảo thần tiễn gác ở trường cung phía trên nhắm ngay hát rực yêu điệu hắn lóe lên từ ánh mắt thần sắc khinh miệt trước đó những cái này p h ạ m nhân sử dụng qua không biết bao nhiêu lần cung tiễn liền hắn cánh chim đều không có bắn thủng căn bản không dùng được cái kia đ ả o thần tiễn bắn cung t á c h ra chấn ma kim quang hóa thành một đạo kim sắc lưu quang bắn ra nhắm ngay cái kia hắc rực yêu điệu đi kim quang vừa hiện cái kia yêu điệu lập tức liền phát hiện không thích hợp Chếp! một tiếng kêu to vậy mà tại ở giữa không trung đ ố n g dưng thổi lên cuồng phong mang theo bản thân hóa thành một đạo gió lốc sông lên bầu trời vừa vặn khăng khẳng khải mũi tên không tốt cái này nghiệt xúc lại dùng yêu pháp không bắn tới vân hà kiếm chủ hô to một tiếng thấy rõ ràng yêu nghiệt thổi lên k h á t gió tránh thoát đào thần tiễn mọi người lập tức tản ra phiền tướng quân lập tức để cho người ta tản ra tranh né sau đó hắn và vân hà kiếm chủ mấy cái võ công cao cường người đến ứng đối xua đổi cái này hát dược yêu điều như là thường ngày đồng dạng nhưng là càng không nghĩ tới là cái kia đào thần tiễn xông lên ngày sau lập tức lại trở về đi qua hướng về cái kia yêu điều đi kim quang xuyên qua trên trời tựa như truy tinh cản nguyện đồng dạng mà đến hát dực yêu điều những cái này triệt để khủng hoảng d ư ơ n g cánh thao túng gió hướng về chỗ cao bay đi muốn chạy ra trong thành gió yêu ma c u ố n một cái trong khoảnh khắc liền chạy ra khỏi ngoài thành nhưng là tùy ý yêu nghiệt kia làm sao dãy r i ụ a làm sao tránh né cái kia đào thần tiễn kim quang sẽ chết không sợ truy ở phía sau làm sao cũng không chịu bỏ qua rõ ràng là tinh quái yêu nghiệt kia tại sợ hãi phía dưới vậy mà mở miệng nói chuyện là ai là ai là vị cao nhân nào ta chính là âm dương giới thành dạ du thần vương tha ta vương tha ta nhưng là nơi đây không có cao nhân chỉ có cái đó đuổi sát theo đào thần tiễn hắn phảng phất kế thừa đào thần quân cái kia chém hết thế gian yêu ma ý chí b ắ n cung không đánh giết yêu ma là tuyệt đối sẽ không trở về Chếp. yêu nghiệt kia cuối cùng tại tầng mây bên trong phát ra một tiếng hét hảm bị đào thần tiễn biến thành k i m quang xuyên thân thể ma qua c h ấ n ma kim quang k h u y ế t tán đánh vào hắn yêu thể bên trong dù là có mạnh mẽ hơn nữa yêu ma thân thể đụng phải lấy khắc chế lực lượng cũng không thể tái sinh và phục hồi như cũ yêu nghiệt chỉ kịp phát ra cuối cùng một tiếng têu to liền triệt để chết đi màu đen to lớn cánh thịt không có động lực từ bên trên bầu trời rơi xuống phía dưới hướng về ngoài thành đại địa mà đến cuối cùng rơi tại trên mặt đất giống như sắt thép đồng dạng cánh chim và thạch đầu đồng dạng yêu thể bên trong trên mặt đất đập ra một cái hố to chết đám người đưa mắt nhìn nhau vừa mới một màn kia thật sự là quá mức chấn kinh Thật đã chết rồi. Có người trên mặt lộ ra hỉ. đã Có cuốn rồi. ra người lộ Ở vân hạ kiếm chủ cũng gấp nói theo đám người cưỡi ngựa ra khỏi thành t r u n g t r u n g điệp điệp hướng về yêu nhiệt g kia rơi xuống địa phương đi trình diện thời điểm yêu nhiệt g kia liền rẽ rùa thở hổn hển động tĩnh cũng không có chết đến mức không thể chết thêm nguy hại hàm thế quan nửa năm lâu yêu đ i ể u dễ dàng như thế liền giải quyết thậm chí ở đây hôm nay giải quyết là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng cũng đơn giản khó có thể tưởng tượng công tâu h huynh đệ ngồi trên lưng ngựa xuống giường nhìn xem cái này tựa như một tòa núi nhỏ đồng dạng yêu nghiệt kích động đến cực điểm cái này đào thần tiễn vậy mà như thế lợi hại ta cảm thấy g i ế t cái này yêu ma thật sự là lớn vật liệu tiểu dụng hoàn toàn không cần chút sức lực c cái này đào thần tiễn lợi hại và uy lực xa vượt xa hồ tưởng tượng của bọn hắn có thể gọi là thần binh tiên khí một tiễn bắn ra tuy yêu ma d ã ruột như thế nào đào thoát đều bị cái kia c h ấ n ma kim quang tuần lấy yêu ma khí tức gắt gao truy tìm một khi cắn liền cũng không đung tay đến chết mới thôi hai huynh đệ lập tức tiến lên muốn thu hồi cái kia đào thần tiễn chương một trăm bốn mươi mốt cao thị nhất tộc đại ngụy vương triều thần tiên phủ tám trăm dặm đồng bằng đại địa phía trên tất cả đều là phì nhiêu dộ tốt còn có giới h à từ đó chạy qua làng xã úc trạch mọc san sát nơi này có toàn bộ đại ngụy nhân khẩu tập trung đông đúc nhất giàu có nhất thổ địa hơn phân nửa gia tộc quyền thế quyền quý tụ tập đại ngụy phần tinh hoa nhất lại đơn độc ở trung tâm dựng lên một tòa to lớn sơn nhạc cái kia rõ ràng không tính đại ngụy ngọn núi cao nhất bởi vậy lộ ra phá lệ đột xuất cao lớn như thế thần thánh giống như độc tôn khí chất đế vương người người đều là nói nơi đây có long khí đại ngụy kinh thành bởi vậy liền xây dựng ở núi này phía dưới s ư ơ n g là cao kinh trên núi có xây tế đàn các triều đại đại ngụy hoàng đế đăng cơ trước đó nhất định phải lên núi tại tế đàn tế bái thần linh như thế mới xem như lấy được thượng thiên và thần linh tán thành kế hoàng đế vị sáng sớm lên sương mù dày đặc từ trên núi hướng dưới núi lan tràn toàn bộ cao kinh đều một mảnh mênh ngông gió thổi qua sáng sớm đồng vụ tán đi loáng thoáng lộ ra đế sơn phía trên cảnh tượng chỉ thấy này gặp phải kinh thành sơn nhạc trên vách đá dựng đứng lại có một pho tượng từ chân núi lan tràn được đỉnh núi to lớn tượng thần thần linh tượng đ á xếp bằng ngồi dưới đất đầu đội lên thương khung và vân hải quan sát cao kinh bên trong tất cả mà bộ dáng nhìn qua vậy mà và cao tiện rất giống nhau chỉ là giàn nua một chút c h p giờ phút này một cái chim thần vàng nóng từ không trung xẻ qua dưới ánh mặt trời cánh chim chạy sôi con mang lao thẳng tới bầu trời phía dưới thần sơn thân điệu từ tượng thần hạ bàn xoáy mà qua tại bên ngông x ư ơ n g mù bên trong hướng về cao kinh bên trong rơi đi cao kinh nội thành bốn phương thông suốt đường phố rộng mấy chục mét giống như quảng trường đồng dạng bởi vì quá mức rộng lớn người không chỉ là vừa đi vừa về đi mà là chúng quanh giao nhau tung hành nội thành trạch viện và đủ loại kiến trúc cũng cùng đại chu hoàn toàn không giống tràn đầy thượng cổ vương triều phong cách hơn nữa rất có tông giáo s á t thái các loại thần quỷ pho tượng sừng sững ở trước cửa phía sau cửa mặt mũi khoa trương dữ tợn mái hiên góc đường còn có tiểu quỷ dị thú tượng n ặ n từng nhà cửa ra vào mang theo đèn lồng trên đường phố cũng là như thế vừa sáng sớm thừa dịp trời còn chưa sáng một chi đưa tang đội ngũ dọc theo đường cái đi xa tên là đưa tang lại đạt đến quỷ dị bởi vì không có quan tài đám người chỉ là d ơ lên một màu trắng cố t i ệ u hơn nữa người người mang theo ác quỷ mặt nạ nhìn qua khủng bố khiếp người đến cực điểm trong t i ệ u l á o giả cũng không có chết đi mà là cực lực chống đỡ lấy phảng phất đang đợi một đoạn thời khắc thẳng đến lúc đó hắn có thể an tâm chết đi xông vào màu trắng cố kiệu phía trước một mang theo thần mặt nạ quỷ người dẫn theo đèn lồng mở miệng lấy quái dị giọng điệu hô to âm người lên đường dương nhân né tránh hồn chết d ư ớ i vĩnh hưởng cực lạc âm người lên đường dương nhân né tránh hồn chết d ư ớ i vĩnh hưởng cực lạc trên đường phố dậy sớm bách tính thấy một màn như vậy nhao nhao nhường đường không dám ngăn cản đây là đại ngụy thần thiên phủ địa phương tập tục phải đem sắp chết đi láo nhân đều sẽ bị đưa vào lòng đất phía dưới thử vong chỉ là bắt đầu phía dưới mặt đất còn có âm giới người sau khi chết có thể tiến vào âm giới hưởng thụ âm thọ nơi đó có âm trạch phúc địa vô bệnh vô thai còn có thần linh che chở nhưng là muốn đi vào âm giới nhất định phải tại người trước khi chết đem chúng nó đưa vào đi vào kể từ đó hồn phách của bọn hắn mới có thể nối thẳng u minh bằng không chỉ có thể trở thành cô hồn giã quỷ thống khổ nhân thế gian tiếp nhận tra tấn cho đến hồn phi phách tán đưa tang đội ngũ một đường thẳng đến đã tới trong thành một chỗ miếu thở trước đó nhưng là phía trên lại viết giới nha sinh tử đến luân hồi mở mở một người mặc bạch đi pháp sư rất sớm chờ đợi ở chỗ này hô to khẩu hiệu người ra lệnh mở cửa miếu nên đón đưa tang đội ngũ và màu trắng cố kiệu đi vào trong miếu hành lang dưới cây cột hai bên trên mặt đất quỷ nguyên một đám ăn mặc quần áo màu trắng nam nữ hình thành một đầu đưa âm người lên đường thông đạo đưa tang người một bức không dám dừng lại thẳng đến một chỗ bên trong đại điện trong điện không có thần thánh chỉ có một ngụm cự đại tản ra âm trầm hàn khí giếng sâu nơi này đại ngụy trong truyền thuyết đem người mang đến âm giới lối vào đại điện tả hữu còn viết chữ nghe nói là âm văn bên trái là âm thế tỉnh âm thế giếng phía bên phải là ưu minh chi môn đám người đem cố kiệu mang lên âm tỉnh phía trên chuỗi cố định được buộc chặt và b u ô n g xuống hào hào hào hào hào theo xiềng xích thanh âm cố kiệu một đường hướng về phía dưới chim xuống mắt thường căn bản nhìn không thấy đáy cũng không có ai đưa tang người dám nhìn tại đại ngụy các nơi đều có dạng này giới nha âm giới nha mỗi một chỗ giới nha bên trong đều có một ngụm âm tỉnh nhưng là lấy thần thiên phủ cùng kinh thành đặc thù nhất nơi này âm tỉnh đều phảng phất thực thông hướng ú minh sâu không thấy đáy đám người quỳ trên mặt đất đưa âm người lên đường không nghĩ đến lúc này bên trên bầu trời lại chuyển đến động tĩnh giá rét sáng sớm âm vụ minh ông bên trên bầu trời chuyển đến kim quang nhấp nháy chính là cái kia chim thần màu vàng nóng từ trên trời sắt qua tất cả mọi người trực tiếp quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu thẳng đến cái bóng kia biến mất không thấy gì nữa mới dám đứng dậy cái kia chim thần màu vàng nóng trực tiếp đến tại hoàng cung bên cạnh lớn nhất một tòa giới nha phía trên thu phục cánh rơi xuống rất nhiều pháp sư và đệ tử quỳ xuống đón lấy bên trong cái kia thần đ i ể u đầu kịch liệt dãy giụa sau đó biến thành một nam tử đầu người toàn thân cánh chim không ngừng thu liễm mà lên biến thành làn da hình thể cũng tại dần dần thu nhỏ tay chân nô r a cuối cùng biến thành một cái cao lớn uy manh thanh niên trai tráng nam tử đây hoàn toàn phá vỡ những câu nói trước đây của đạo môn người đã biến thành yêu ma mà là t ì n h quái biến thành người đây là một hoàn toàn và loài người không có quan hệ lại độc lập đi ra tộc đàn hơn nữa thoạt nhìn hẳn là xuất hiện không lâu ở nơi này một trăm năm tầm đó mới xuất hiện tại đại ngụy liền tư thiên giam đều chưa từng thấy qua và biết được một vị bạch di pháp sư vung tay lên hai nữ tử liền đi lên cho yêu nhân phụ thêm màu đậm thần b à o phía trên có kim sắc đường vân còn có tại đại ngụy đại biểu cho thần linh đùa chú hình dáng trang sức r ộ n g thung tình h thần b à o cũng không che nổi yêu nhân cái kia cường tráng thân thể mái tóc đen dày đặc tản ra xóa trên bờ vai mấy vị pháp sư hạ bái tham kiến hồ châu nhật du thần nam tử không có chút nào xấu hổ cảm giác mặc cho người ta xem nhìn thân thể của mình và đưa cho chính mình mặc xong quần áo hoặc có lẽ là hắn liền không có đem trước mặt những người này xem như người m ở miệng thanh âm t h ô cùng bản thân muốn gặp giới chủ mấy vị pháp sư không lưng tránh ra nhẹ dọn g b ư ớ c nhanh mang theo hồ châu nhật du thần tiến vào chỗ sâu nhất nhất đắt tiền trong đại điện bên trong kim bích huy hoàng khắp nơi khắc lấy âm văn bảng hiệu trên mặt đất đều là kim bản trên bảng đều là phụ chú chỗ giữa cũng là một cái âm tình chỉ là lớn mười mấy lần nhìn qua thật giống như một thông hướng lòng đất vượt sâu hang lớn phía trên treo một cẩm tú lầu nhỏ một dạng nhà gỗ s ơ n hồng phương cửa sổ vô cùng tính xảo tầng tầng xiềng xích quấn quanh hai phiến cửa gỗ tự động mở ra cái này yêu ma trực tiếp bước vào trong đó cái kia hồng sắc tú lâu liền một đường theo âm tỉnh hướng về đại địa chìm xuống khóa sắc ảo hào hào v ă n g lên một mảnh đen kịp i ế n t ĩ n h im ắng chỉ có xiềng xích thanh âm sau một hồi lâu c h ạ m giống ngoài cửa lớn bỗng nhiên sáng lên hát cám bên trong nguyên một đám đèn lồng trôi nổi tại giữa không trung bên trong trong đó quỷ dị màu xanh ánh lửa lấp lóe lít nha lít nhít kinh khủng hơn là đèn lồng chuyển qua mặt khác đến phía trên lại có một khuôn mặt người không ngừng biến hóa tại quan chắc lấy chung quanh theo hồng sắc tú lâu chìm xuống không ngừng từ một bên sắt qua mỗi một ngọn đèn lồng trên đều có chữ âm dương giới thành người sống chưa vào nguyên lai、like, cao kinh chính là âm dương giới thành bên trên là dương phía dưới là âm âm dương hai giới giống như quang ám đồng dạng phân chia rõ ràng là vì âm dương giới chi thành v a n h long xiềng xích nắm chặt đống nhiên dừng lại bên ngoài xuất hiện cửa hàng lớn cửa động đi đến đi một chút chính là một cái rộng lớn cao ngất cửa đồng cửa đồng bên ngoài sừng sững trên tấm bia đá viết tầng thứ nhất trên tấm bia đá đường vân hồng quang lấp lóe trung gian xuất hiện một cái khe hở khe hở vỡ ra đông nhiên từ phía trên mở ra một cái kinh khủng ma nhãn hướng về bên trong xem ra cái này yêu nhân thân thể siết chặt không giam chút nào phản kháng nhưng là lương phát lệnh run lẩy bẩy phảng phất cực độ sợ hãi cái này ma nhãn biết rõ sau l ư n g khủng bố ma nhãn quét mắt nhìn hắn một cái về sau cửa đồng từ từ mở ra lộ ra bên trong thế giới đó là một tòa cự đại t h à n h trì chỗ cao nổi lơ lửng vô số mặt người đèn lồng chiếu sáng bóng tối thế giới đồng dạng có trùng điệp phòng lầu các vũ bên trong đường phố bên trong có thể nhìn thấy vô số cô rõ ràng đã chết thi thể lại còn bảo lưu lấy ý thức tại trên đường phố hành tẩu tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt còn có đủ loại to to nhỏ nhỏ yêu ma ở trong đó sinh tồn có thân cao ba m m mọc ra vó ngựa m a yêu chỉ còn lại có một cái đầu lâu bay ở bên trên bầu trời yêu ma còn có mọc ra mấy cái đầu lâu mấy đầu cánh tay giống như núi nhỏ kinh khủng tồn tại nguyên một đám trong thành rêu g a o khắp nơi nơi này không phải là người thế giới mà là yêu ma và người chết thế giới nhưng là hồ châu nhật du thần cũng không có đi vào mà là chờ đợi cửa chậm dại khép lại lần nữa hướng xuống đi một tầng lại một tầng dưới đường đi được phảng phất cho đến lòng đất cuối cùng thử vong đáy liên tiếp ngừng chín lần phảng phất mới đã tới cực hạn cuối cùng một cái khổng lồ cửa đồng mở ra lần này bên trong thành chỉ muốn nhỏ hơn rất nhiều hơn nữa tòa này âm dưới tầng thứ chín trong thành khắp nơi đều là tung hoành dòng sông bốn phương thông suốt trên sông còn nổi lơ lửng từng chiếc từng chiếc đèn hoa sen nhìn kỹ liền có thể phát hiện những cái này đèn hoa sen phía dưới màu trắng sợi dễ nhúc ních quấn quanh bao vây lấy vô số cỗ thi thể từng t o a thuyền vận chuyển tại trên mặt nước trên thuyền có nhiều loại nhân hướng các nơi đi đều cùng hồ châu nhật du thần đồng dạng an mặc thần bảo tỏ rõ thân phận của bọn hắn nơi này không nhìn thấy người chết đã hoàn toàn đều là yêu ma thành trì hoặc giả nói là âm dương giới thành thần linh thành trì hồ châu nhật du thần đi tới trước cửa từ cửa thành phía trên chậm rãi thong xuống một chân không dính đất người khoác kim sắc thần bảo bóng người đầu tiên là thấy chân sau đó mới trông thấy nửa người dưới cuối cùng là nửa người trên hắn không núp ních thật giống như một cỗ thi thể treo trên không t r ú n g nhưng mà thân thể không ngừng rơi đi xuống lấy ánh lửa còn như thiêu đốt tủi lửa tới phía ngoài nổ tung lấy hỏa tinh thanh âm liền truyền ra hồ châu nhật du thần vì sao vào âm giới chín tầng thành phụng giới chủ chi mệnh hồ châu nhật du thần một mực cung kính nói ra vào thành về sau có long thuyền dọc theo sông mà đến hồ châu nhật du thần thành thành thật thật dâng lên một mai tràn ngập quỷ dị hoa văn lô tròn tiền âm phủ được c h è o thuyền lao hán trên tay mới dám lên thuyền sau khi lên thuyền ngồi cũng không dám ngồi xuống chỉ là đứng đấy bên ngoài vô cùng tôn quý hồ châu nhật du thần đến nơi này h è n mọn đến cực điểm bước vào lấy cái này âm giới thành bên trong mới có thể cảm giác được bốn phía đều tràn đầy một cỗ nồng nặc hương hỏa thiêu đốt m ù i vị toàn bộ âm giới thành bên trong khắp nơi đều là phảng phất đây không phải một tòa thành trì mà là một ngôi miếu đồng dạng thuyền r ồ n g càng đi càng xa xuyên qua tràn ngập tông giáo phong vị hai bên bờ kiến trúc dưới nước là từng chiếc từng chiếc quấn quanh lấy thi thể lên i đèn cuối cùng đến trung ương giới chủ trước điện dưới đất là một cự đại ngũ hành bắt quái trên đỉnh đầu là vô số đèn lồng đè ép cùng một chỗ giống như vô số đầu người đang ngọng ngậy bậc thang một đường đi lên trên giới chủ điện ở phía trên quan sát tất cả hồ châu nhật du thần lên bờ xuyên qua ngũ hành bắt quái lúc e o vào cao lên là là là là l trên yêu thang.、Cuối、cùng không điện, giọng Nhật thần kiến Hàng quan thần, nửa năm trước phân phó an bài đi qua. Hắn nói chính là cái kia cái gọi là dược yêu điểu, cũng chính bậc bái bài Cuối trực Châu chủ. chết chủ trước cái cái dược tiếp mặt đất, thế một ta hát hô. Hồ phó thần. qua. kia giới giới gọi quỷ du du điểu, du đi dám dạ dạ vị này bên trong đại điện quang mang thiềm thước tầng tầng kim quang tản g ra chiếu sáng hát cám một vị thần linh xếp bằng ở giới chủ điện bên trong thứ nhất xuất hiện kim quang bắn ra mà ra chiếu sáng nội ngoại hắn mở to mắt liền bấm ngón tay tính toán phảng phất tại diễn toán thiên cơ về sau gật đầu cười một tiếng nguyên lai、like. đã đến cửa đây là muốn tới tìm ta vẫn là muốn lần nữa quay lại đỉnh q u â n lôn thần linh n g n g đầu lộ ra mặt m ũ i gương mặt kia vậy mà và cao tiện d á n g dấp tương tự hết sức nhìn qua hoàn toàn chính là cao tiện già đi về sau bộ dáng và mặt đất trên núi tượng thần càng là giống như lúc chương một trăm bốn mươi hai đạo tôn hạ phàm dưới núi d ư ớ i hà như nước chảy nơi xa hùng quan cứ điểm thái sơ quan liền tọa lạc tại cái này vách đá trên núi ngồi xem quan nội quan ngoại ngàn năm phong vân còn có cái kia sông lớn đi tây phương thệ giả tư phu thời gian giống nước sông giống nhau chạy tới ngày đêm không ngừng đạo nhân cưới con lửa dọc theo gập gành tiểu đạo hướng trên núi đi đường núi nguy hiểm thường nhân sơ ý một chút liền sẽ té xuống t a n xương nát thịt thanh long đồng tử xếp bằng ở trên thân kiếm còn quấn bầu trời chuyển vài vòng sau đó rơi xuống tại đạo nhân một bên lao ra nơi đây giống như cũng không có quá chỗ đặc biệt vì sao muốn chỗ này không trần tử nói ra cái này thái sơ quan là đạo môn trọng địa truyền thừa mấy ngàn năm có dấu đạo môn nhiều nhất điển tịch và kinh thư thái sơ cung là thời cổ đạo môn một chỗ huyền cung trọng địa thời cổ không ít đạo môn cao nhân từ bắc xuôi nam nhập quan kinh nơi đây ở tòa này huyền cung truyền đạo giảng kinh cao tiện đã từng nghe lão đạo sĩ cao thể nói qua lúc toàn thịnh nơi đây có hơn ngàn đạo nhân l ã o đạo sĩ ngày xưa liền ở chỗ này dừng lại quá nhiều năm mặc dù không có thu đệ tử nhưng là cũng đã dạy không ít đạo gia môn đồ xem như từng có một đoạn hương h o a n g nguyên cao tiện đưa tay lộ ra ngón tay chỉ hướng cái này bất ngờ đường núi quay đầu nhìn lại chân núi mọi thứ đều lộ ra nhỏ bé hết sức là một loại ý cảnh nhưng lại cũng cực kỳ nguy hiểm đi đường này chính là một loại đối lòng người khảo nghiệm chúng ta bây giờ đi đầu này tiểu đạo lại gọi vấn tâm đạo thời cổ đạo nhân lên núi cầu duyệt chân kinh đều phải kinh đạo này trăm ngàn năm qua không biết bao nhiêu người từ nơi này lên núi cầu tiên vấn đạo trước sớm liền nghĩ qua nếu có duyên tất nhiên muốn tới nơi đây nhìn một chút lư đại tướng quân rời đi kinh thành nơi phồn hoa lại bị lao ra thu phục tiểu k i m h khố giờ phút này bước đi đều ủ rũ nghe được lao ra nói xong nhỏ giọng thầm thì nói nói đến dễ nghe như vậy rõ ràng chính là hướng về phía những kinh thư kia đến sau đó oán t h ầ m nói ra nửa câu sau trên núi các đạo sĩ cũng phải cẩn thận à lột ra đại tiên muốn lên núi đạo nhân lập tức túi đầu xuống mắt sáng như đuốc nói thầm cái gì chẳng lẽ đang nói lao ra nói xấu chứ phát hiện lao ra nhìn chăm chú tới lư đại tướng quân vừa mới cái kia còn cực kỳ bất mãn và oán t h ầ m biểu lộ lập tức trở nên nhiệt tình thân mật đến cực điểm sao có thể chứ tiểu lư đây là nói lao ra ngài hướng đạo c h i tâm vô cùng kiên định không ai bằng thật sự là thương sinh phúc ca đạo nhân ánh mắt nhìn về phía trên núi không tiếp tục hướng về lư tướng quân đi nhanh một chút đừng lề mề lư đại tướng quân bộ pháp lập tức biến nhanh thêm mấy phần vừa đi còn bên cạnh liếm láp mặt múi giải thích là lao ra tiểu lư đây không phải muốn cho ngươi thể nghiệm một lần cổ nhân vấn tâm cảm rất sao yên tâm lư đại tướng quân chỉ cần vừa dùng lực lập tức tới ngay con lửa vọt lên rơi xuống dọc theo đường núi nhanh chóng đi lên xuyên qua đám cỏ ư u lâm rốt cục đến s ư n núi thấy được cao vút sơn môn và trở nên rộng rãi n ư ớ thang nối thẳng chỗ cao từng tầng từng tầng đại điện và đạo quan chỉ là khắp nơi đều là tường đổ trước đây cung điện xem vu không người ở và tu sửa sớm đã hoang phế đại điện lâu năm thiếu tu sửa ngày xưa trải rộng đỉnh núi cung các bây giờ đã còn lại và có người quản lý chỉ còn lại có mười mấy ở giữa cung thất từ trên xuống dưới tổng cộng mười cái l ẻ tẻ đạo sĩ thủ tại chỗ này xem xét phản phất liền cùng không có người không sai biệt lắm cao tiện đến thời điểm đạo môn xuống dốc ngày xưa đạo r a trọng địa cũng thay đổi thành này dạng bộ dáng cái này nhìn qua cũng quá lùi bại a xa hoa dâm đãng lư đại tướng quân ghét bỏ đến cực điểm bắt đầu nhớ tới đại chu hoàng đế hoàng cung hoa điện và rượu ngon món ngon lư đại tướng quân số một thiên địch vân quân mở miệng nói ra con lửa ngốc quả nhiên trong mắt chỉ có những cái kia dơ bẩn tục vật thối không người được vân quân chuyển thân thể bay lên tiêu sái lại tự tại cái gọi là núi không tại vì cao cao có tiên thì có danh phong ốc sơ sài cũng có đạo đức cao sang người ở lại chớ nói chi là nơi đây còn có đạo tàng ba nghìn a ta đã ngửi thấy thư quyển mùi mực lư đại tướng quân bạch nhãn thoáng nhìn n g ư ờ i cái này cả ngày liền biết uống gió tây bắc vân yêu nơi đó hiểu được rượu thị xuyên ruột qua vàng bạc trong túi quần lưu vui vẻ tại lư đại tướng quân trong mắt nơi này nhất người vui sướng thuộc về nhà mình lao ra bởi vì lao ra có tiền nhất có tiền lao ra vui vẻ lư đại tướng quân căn bản không tưởng tượng nổi đạo nhân không có đi quản lý bảo hộ pháp thần ở giữa cái nhau ở mỹ mà là ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao một lần này s á c thực hướng về phía cái kia thái sơ quan điện tịch đạo kinh mà đến mặc dù không trần đạo quân không thế nào nhìn nhưng là trong mây giới rộng như vậy rộng rãi một loạt giá sách làm sao cũng không thể một mực vậy chống không lại nói thư lão là căn cứ đạo tàng và kinh điển đến thôi diễn cất giữ thư tịch càng nhiều về sau nói không chừng đều có thể cần dùng đến chỉ là nhìn bộ dáng này không biết ngày xưa kinh điển bây giờ còn có thể còn lại bao nhiêu thái sơ quan không minh điện lão đạo sĩ thủ nguyên mang theo mười cái tất cả lớn nhỏ đạo sĩ cùng nhau tụng kinh làm xong lớp tối mới đứng dậy nhìn một chút phía dưới đi theo đệ tử của mình thở dài đạo môn suy sụp đến đây khiến cho kinh ngạc tàn thán ngày xưa thái sơ quan cũng là một chỗ đạo môn trọng yếu truyền thừa bây giờ hoàn toàn mất đi và phổ thông đạo quan không có cái gì khác nhau khác biệt duy nhất chính là ngày xưa đạo môn cao nhân lưu lại ngôn luận giảng giải kinh điện còn lưu lại bộ phận chỉ là đều không liên quan tới tu hành cũng đúng là như thế thái sơ quan bây giờ mới như thế an bình thủ nguyên lão đạo đứng dậy hướng về phía một cái trung niên đệ tử nói ra đạo huyền ngươi chờ chút nhớ kỹ đi gõ chung tối sau đó nhìn về phía đệ tam thế hệ bên trong tương đối ổn thỏa hai cái minh tâm minh quang hai người các ngươi dò xét một lần chung quanh nhất là tàng kinh điện một bên kia nếu là không có chuyện gì liền sớm đi an giấc ca sắc trời m ở nhạt tiếng chuông vang lên đông đông đông đại biểu cho một ngày kết thúc hai cái đạo đồng g i ò xét vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo nguyên một đám đại điện q u a n vũ từ sườn núi đi đến đỉnh núi sắc trời ảm đạm hai người đốt đèn lồng rốt cục đi tới đỉnh núi một tòa phảng phất khảm nạm vào trong vách núi cung điện nơi này chính là thái sơ quan tàng kinh điện chỉ là hai cái đạo đồng còn chưa kịp đi đến đỉnh núi tại trên cầu thang liền thấy bên trong tàng kinh điện vậy mà lóe lên ánh sáng chuyện gì xảy ra tàng kinh c ắ t một bên kia làm sao loại lên minh tâm đồng nhi dẫn theo đèn lồng góp con mắt đi lên nhìn kỳ quái nói ra không biết cháy rồi a minh quang lên tiếng kinh hô hai cái đồng nhi lập tức hoảng vội vội vàng vàng hướng về phía trên chạy tới đi tới tàng kinh điện trước ngươi nghe minh tâm đạo đồng chỉ bên trong có âm thanh mặt khác một đồng nhi gật đầu hai cái tiểu đạo sĩ thận trọng tiến lên nghe bên trong tiếng nói chuyện có người thanh âm còn có chuyền đến phảng phất là con lửa gọi thanh âm tốt không chỉ có người vụn trộm chạy vào còn đem con lửa cho rắt tiến vào thật sự là quá kiêu ngạo hai đạo đồng ròn rén đi đến trước cửa điện sau đó đống nhiên đẩy cửa ra ai thái sơ quan tàng kinh trọng địa không được tự tiện xông vào hai người đẩy cửa ra chính là rắt giọng hô to một tiếng phảng phất tại tăng thêm lòng dũng cảm nhưng là mở ra cửa điện về sau bên trong lại là đen kịt một màu ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng dãy giá sách nhét tràn đầy còn có trên vách tường mở ra nguyên một đám ngăn chứa bên trong cũng đều là thư tịch một bên còn để đó nguyên một đám c á i thang thuận tiện người leo lên leo xuống lấy sách nhưng là trừ cái đó ra cái gì cũng không có không có lửa ánh sáng không có bóng người càng không có con lửa hai cái tiểu đạo sĩ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mắt lớn chừng mắt nhỏ gãi gãi đầu bên trên đạo kế nhìn lầm chuyện gì xảy ra cầm đen lồng đứng ở cửa hướng bên trong chiếu chiếu vẫn không có người nào hơn nữa cảm giác có chút khủng bố không dám vào đi chỉ có thể lơ ngơ đóng lại cửa điện tiếp nhận vừa đi chưa được mấy bước nhìn lại bên trong vừa sáng một lần này nhìn càng thêm rõ ràng tại tàng kinh điện chỗ sâu có một bóng người ngồi xếp bằng trên tay giống như cầm thư g i ả n g quan g mang kia không biết là từ chỗ nào phát ra sáng không giống anh đ ế n toàn bộ tàng kinh điện sách đều tại hào hào rung động phảng phất tại đồng thời lật qua lật lại hai người kế vội vàng tiến lên lần nữa đẩy cửa ra vẫn là đen kịt một màu không có cái gì rõ ràng nhìn thấy bên trong có người vì sao mở ra sẽ không có người hai cái tiểu đạo sĩ run lẩy bẩy thầm nghĩ chẳng lẽ thấy quỷ không tốt nhanh xuống dưới mời sư tổ tới hai người dẫn theo đèn lồng vội vàng hấp tấp xuống núi thái sơ quan bên trong không minh điện giờ phút này lão đạo sĩ vẫn còn ở đạo tôn tượng thần phía dưới không hề rời đi cẩn thận từng ly từng tí b ư ớ c lên ngọn đèn bấc đèn p h ò n g ngừa ban đêm tiêu diệt thái sơ quan đạo tôn tượng thần và lên địa phương khác không giống nhau lắm ba tôn tượng thần mặc dù đều là phân biệt là lao niên trung niên thiếu niên bộ dáng nhưng là bộ dáng đạt đến cực giống theo đèn đuốc lấp lóe đi lên nhìn lại ánh sáng ảnh lướt qua cái kia tượng nặn rõ ràng chính là cao thị nhất tộc người tướng mạo phân biệt ẩn chỉ côn lôn cao thị ba người hai cái đạo đồng vội vàng x o n g vào tiến đến nhìn thấy nhà mình sư tổ về sau kêu to tiến lên minh tâm đạo đồng hô to sư tổ thàng kinh điện bên trong minh tâm đồng nhi chạy thở không ra hơi minh quang lập tức thay hắn nói ra nửa câu sau có người có người minh tâm lập tức phản bác người nào là quỷ a minh quang cũng không biết nên nói là người hay là quỷ chỉ có thể vội vàng khoa tay bên trong co ánh sáng có người ta còn nghe được con lửa gọi một phen huyên náo lao đạo sĩ rốt cuộc biết xảy ra chuyện gì lại có người tới rồi sao lao đạo sĩ thủ nguyên mang theo tất cả đạo nhân vội vàng hướng về tàng kinh điện chạy đến hắn so với cái kia không có trải qua từ nhỏ chính là bình an tường hòa bên trong lớn lên đồ tử đồ tôn biết được càng nhiều hắn còn trẻ thời điểm chính là các lộ cao nhân thường xuyên hướng thái sơ quan chạy thời đại bị chính là trong truyền thuyết thái sơ quan đạo tàng chỉ là đạo môn chia ra thời điểm thái sơ quan chân chính có truyền thừa thứ gì sớm đã bị những đạo sĩ kia mang theo đi xuống núi đi lên đỉnh núi đám người tề tụ tàng kinh điện vạn phần đề phòng bần đạo thái sơ quan đương nhiệm quan chủ thủ nguyên không biết quý khách giá lâm không có từ xa tiếp đón còn xin quý khách rộng lòng tha thứ xin hỏi các hạ là tàng kinh điện bên trong người vung tay lên quan g mang dọc theo ống tay h áo xoay tròn mà ra mở ra cửa điện chiếu hướng ra phía ngoài quan g mang che phủ mặt đất mà ra d à i đầy cả ngọn núi hai cái đạo đồng theo cái kia mở ra cửa điện nhìn thấy tàng kinh điện chỗ sâu nhất ngồi một đạo nhân chỉ là người kia không phải bàn ngồi trên mặt đất mà là trực tiếp ngồi ở không trung quan mang kia cũng không phải từ cái gì ngọn nến trên núi phát ra mà là trực tiếp từ đạo nhân trên người tràn lan mà ra ngàn vạn vốn kinh q u y ể n tung bay trên không trung vây quanh đạo nhân không ngừng xoay trọn vô số đại đạo kinh điển văn tự trên không trung lưu chuyển không ngừng chạy sôi vào đạo nhân trong tay thanh ngọc thư giản sau đó lại chạy sôi phản p h ấ t thiên địa pháp tắc đều tại vây quanh lên xoay trọn đạo nhân mở to mắt nhìn về phía bên ngoài lao đạo sĩ cũng ngưng mắt ngẩng đầu lên nghiêm túc hướng về đạo nhân kia nhìn lại cái gì thấy được đạo nhân kia hình dạng không chỉ có lao đạo sĩ giật mình liền những cái khác đạo sĩ cũng giật nảy mình đạo nhân này vậy mà và thái sơ quan đạo tôn tượng thần dung nhan cực kỳ cực giống nhất là trong đó cuối cùng một tôn vậy mà và vừa mới đạo nhân kia hình dạng một màn đồng dạng lao đạo sĩ run run rẩy rẩy nhìn xem bên trong con ngươi trong nháy mắt phóng đại đây là đạo tôn hạ phàm chương một trăm bốn mươi ba cung phụng tiên thần tàng kinh điện bên trong cái kia toàn thân tản ra q u a n mang xếp bằng ở vô tận kinh quyển cùng chữ viết bên trong đạo nhân rốt cục để tay xuống bên trong thanh ngọc thư giản ánh mắt nhìn sang cái kia vây quanh tiên thể hạc ngọc giản không ngừng xoay tròn đại đạo kinh nói cũng theo đó mà ngừng m ở miệng nói ra ngồi mây đi ngang qua nơi đây nghe thấy thái sơ quan tàng kinh điện có đạo tàng ba nghìn chuyên tới để nhìn qua thái sơ quan mấy cái đạo nhân đều có chút dọa mộng bức tư thế hoàn toàn không biết nói cái gì hoặc là trả lời thế nào bởi vì bỗng nhiên tầm đó mang tới trùng kích quá lớn vốn cho rằng lên núi tới bắt bản thân ai đến đọc trộm trong quan đạo tàng không nghĩ tới cái này mở cửa vừa nhìn kết quả bên trong ngồi dĩ nhiên là nhà mình trước trăm năm qua ngày ngày tế bái đạo tôn bảo kiếm trong tay nguyên một đám rơi rơi trên mặt đất cái kia hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng ý thế lập tức tán kinh người hơn chính là cái kia trong ngày thường ngồi cao tại thần đàn phía trên không n ú c nhích chi cao tiên thần lại còn mở miệng nói chuyện cùng bọn họ cái này cảm giác mãnh liệt và rung động đủ để chấn động đến để cho người ta che ngực phải ngã trên mặt đất nhìn xem cái kia thần quang bốn phía xếp bằng ở vô tận đại đạo chân ngôn bên trong t i ê n thần cuối cùng chúng đạo sĩ hai cỗ rung động rung động chỉ có thể mất hết hồn vía gạt ra mấy chữ thỉnh xem mời tùy ý theo không quáy giày rồi quáy giày rồi lớn nhỏ đạo sĩ vội vã giống như giống như lửa thiêu nông gặp phải đỉnh núi tàng kinh điện nguyên một đám trẻ tuổi đạo sĩ nâng lên bảo kiếm cầm lấy ngày ngày tập võ sức lực đến muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai lớn lối như thế để bọn hắn biết do thái sơ quan h coi như xa suốt cũng không phải dễ khi dễ xuống núi thời điểm nguyên một đám lại cùng mất hồn một dạng hoặc có lẽ là căn bản liền không biết mình là thế nào xuống gió đêm thổi chúng đạo sĩ thân thể một run rẩy mới cảm giác hồn từ trên trời về tới trên người lúc này mới phát giác bọn họ bất chi bất giác đã đi qua đầu kém chút chạy đến dưới núi đi trong đó một chừng hai mươi thanh niên đạo sĩ mở miệng hỏi vừa mới đó là đạo tôn mặt khác một đạo sĩ miệng trương đại phải đem mặt mũi đều kéo ra mọc dài đạo tôn vì sao xuất hiện ở trong tàng kinh điện nhỏ nhất bối phận minh tâm đồng nhi nghe được rõ ràng nhất đạo tôn nói ngồi mây đi qua ta thái sơ quan cho nên phía dưới đến xem thử nguyên lai đạo tôn thật tồn tại nguyên lai trong ngày thường chúng ta cả ngày tụng kinh thắp hương gõ chung ngồi xuống thật có hiệu quả khoe mắt mọc ra một nốt r ồ i trung niên đạo sĩ đạo huyền một lần này mở miệng trong nháy mắt bại lộ hướng trong ngày cũng không thành tín chân tướng đông đảo đạo sĩ người người kích động không thôi thái sơ quan xuống dốc đã nhiều năm như vậy mọi người đối với mình những cái kia huy hoàng đi qua cũng chỉ là coi như nói khoác đối đãi không nghĩ tới hôm nay đụng phải đạo gia thần trí cao chỉ có chẳng lẽ cái kia trong ngày thường truyền thuyết đều là thật lao đạo sĩ thủ nguyên lúc này quay lại nhớ lại trước kia Đột đưa đoán định đạo đụng vội tới tay trở tung nhất tôn, ta thể thần nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng mở miệng nói ra, đưa tay ngăn những người lung xuống Không nhưng chúng chân chính khác phải cái dưới. gì, có là là là mở ra, suy bần đạo từng nghe sư tổ của ta cũng chính là của các ngươi tổ sư gia thứ tám mươi bảy đại quan chủ nói qua côn lôn phía trên có thần những cái này thần linh nghe nói hình dạng lẫn nhau tầm đó nhất mạch tương truyền tra truyền con nối là đại đạo thần linh bản tướng thần sơn bên trên cầm đầu đại thần liền xưng là đạo tôn nhưng là đây là ngàn năm trước truyền thuyết là thật là giả không người biết được liền xem như truyền thuyết này bây giờ cũng không có mấy người biết được chỉ có ta thái sơ quan truyền thừa mấy ngàn năm nghe nói mỗi qua mấy trăm năm thì có côn lôn hạ xuống thần linh tiên nhân đi qua hàm thế quan thời điểm thậm chí sẽ t r ú lưu ở ta trong quan cho nên ta thái sơ quan mới có thể biết được bậc này bí ẩn ta vẫn chỉ là làm truyền thuyết không thể tin bây giờ nghĩ đến d i nhiên là thực lão đạo sĩ càng nói càng hưng phấn thật giống như một như chứng kiến được nhà mình huy hoàng lịch giống kiến lần nữa được sư ử Cái cách niên kêu thanh tính t đạo sĩ ơ n nhanh nhẹn, g đối lập tổ ứ c cho chúng cái khác chú cái vỗ và vấn đùi, đạo đạo đạo đạo Đạo đề phù nói thái giống lai thái mới tới thần những không nhau thần, hợp nhất thần. huyền sánh so nên quan tôn tượng quan nguyên quan tôn tượng tôn bản tướng tượng trọng ta ta ta một t sơ sơ Sư yếu. là là lắm, ý cho nên chúng ta tối nay là thực đ ụ n g tới tiên nhân rồi vị tiên nhân này cũng là từ côn lôn sơn bên trên xuống tới cũng phải tạm thời dừng lại ở chúng ta thái sơ quan đám người cùng nhau nhìn về phía quan chủ thủ nguyên ánh mắt sáng q u á c lao quan chủ mặc dù cũng kích động trong lòng khó bình sắc mặt đỏ bừng nhưng lại vẫn như cũ cưỡng ép duy trì lấy bản thân ngày xưa gợn sóng dáng vẻ không sợ hãi khu khu trần tiên giáng lâm bản quán là hạ phàm tuần tra nhân gian quét sạch thế gian tội nghiệt chúng ta điểm này phàm trần tục sự há có thể quá ý nhiễu tiên nhân nhìn xem chúng đệ tử ánh mắt mong chờ cuối cùng tuyển nhị đại và đời thứ ba nhiều tuổi nhất và thông tuệ ba cái đạo sĩ đạo huyền ngươi ngày mai sáng sớm mang theo minh tâm minh quang lên núi đỉnh tàng kinh điện hỏi tiên nhân nhưng cần chúng ta làm cái gì nói đến đây lão quan chủ sợ ba người này ra cái gì chỗ sơ xuất cực lực dặn dò nhớ kỹ nhất định phải tâm thành những người khác đạt đến hâm mộ ghen tị nhìn xem ba thầy trò này cái này nhưng sự t ì n h có thể gần mặt tiên nhân duyên phận trong thiên hạ có thể lại mấy người có loại kỳ ngộ này ngày thứ hai một buổi sáng sớm thái sơ quan nhị đại đứng đầu đệ tử đạo huyền vội vàng đứng lên thúc giục minh tâm minh quang hai cái đồng nhi rời giường chuẩn bị minh tâm đến hậu sơn bên trong hái một chút mới mẻ trái cây trở về minh quang ngươi kêu lên tất cả đệ tử lập tức bắt đầu chuẩn bị c n g phẩm dùng tốt nhất còn muốn chuẩn bị một chút bánh ngọt còn có thượng hạng hương sợi thật là bình thường lần đầu tiên dâng lễ đạo tôn lúc đó một dạng đạo huyền thuần thục sai sử lên đồ đệ mình minh tâm minh quang hai cái đạo đồng không minh bạch vì sao tiên nhân cũng phải ăn đồ sao đạo huyền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dùng sức đập lên hai cái ngu dốt đồ đại đầu bất luận tiên nhân có ăn hay không cũng phải chuẩn bị đây là chúng ta tâm ý nói xong còn dơ lên ví dụ chỉ đại điện phương hướng đạo tôn trước tượng thần cống phẩm ngươi trông thấy đạo tôn ăn rồi sao hai cái đồ nhi lắc đầu chưa thấy qua đạo huyền vỗ bàn tay một cái chưng mắt lớn tiếng nói chúng ta còn không phải hàng ngày cung phụng t hai i ê n nhân có muốn h có y hay không là một chuyện. Chúng ta thành tâm không, không thành không thành kính không thành kính, Chúng thành thành thành thành cần có ta là l một tâm tâm, ạ là một cái h h u y ệ n k c h a cái đạo đồng giờ mới hiểu được sư phụ ý tứ nguyên lai、like、cái này thì tương đương với thần đàn bên trên công p h n g a minh quang xuyên qua nguyên một đám sân nhỏ đánh thức tất cả sư thuốc sư huynh đệ toàn bộ thái sơ quan đệ tử đều vội vàng bắt đầu chuẩn bị nghe theo đạo huyền an bài mà hành động đồng thời kích động trong lòng nhưng là lại mang theo một tia hoảng loạn xem như đạo gia đệ tử đối với t i ê n thần ước mơ là không cần nhiều lời bất an là cao cao tại thượng tiên nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt có phải hay không lại cùng trong truyền thuyết một dạng đây l i ê n tựa như chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài đồng dạng không có gặp thời điểm chờ mong thấy sau khi tới lại sợ hãi sợ hãi đồng thời ở trên núi thái sơ quan các đạo sĩ bắt đầu bận rộn trước đó trời tờ m ở sáng đã có người từ dưới núi lên núi mà đến chính là xuất từ chư tử học cung công thâu huynh đệ hai người đẩy một cỗ tinh xảo kỳ quái xe gỗ lên núi cái kia xe gỗ vậy mà bản thân sẽ động gặp đường có thể đi gặp bậc thang có thể vượt qua nhẹ nhõm không phí sức liền dọc theo đường núi mang theo công tâu huynh đệ hai người lên núi đi đến nửa trên sườn núi con đường thong thả về sau đem cơ quan xe cắm ở một chỗ nham thạch bên trong tuyển một chỗ sớm đã định s o n g vách đá đem xiềng xích bung xuống dưới núi sớm đã có người chờ đợi xiềng xích thu hồi vậy mà kéo một bộ giống như núi nhỏ to lớn mà trầm trọng yêu ma thi hải hai người thông qua công thâu ra cơ quan thuật đem cái kia âm dương giới thành dạ du thần chuyển đến trên núi cơ quan xe tiếp lấy tựa như cái kích một dạng kiềm chế nhô lên yêu ma thi hải tại hai người khống chế phía dưới hướng về thái sơ quan nội bộ đi động tĩnh lớn như vậy còn có cái kia yêu ma thi hải lập tức liền đưa tới thái sơ quan bên trong đạo sĩ chú ý sơn môn sau đó đệ tử hô to gào thét có người lên núi có người lên núi không đúng là có thứ gì lên núi nhìn lại cái kia kỳ quái cơ quan xe và trên xe yêu ma đệ tử kia cũng không xác định cái này đi lên có phải hay không người đông đảo đệ tử nghe được tiếng gọi âm ỉ nhao nhao lao ra nguyên một đám cầm bảo kiếm đi tới sơn môn trước đó liền thấy cự đại h á t dực yêu điểu yêu quái đây là tinh quái a lớn tuổi mấy cái lập tức nhận ra đây là vật gì doa đến liên tiếp lui về phía sau đây không phải gần nhất khắp nơi ăn thịt người cái kia yêu nghiệt sao gần nhất xuống núi chọn mua mấy cái đạo sĩ cũng nhận ra cái này yêu điệu lai lịch nhưng là giống như chết mấy cái đạo đồng lá gan so sánh lớn đến gần quan sát lập tức bị sư phụ của bọn hắn kéo trở về ba lúc này đạo huyền mang theo minh tâm minh quang hai đạo đồng từ trong quan dọc theo nớp thang đi từng bước một xuống dưới đầu tiên nhìn xem cái kia hắc rực yêu điệu và cổ quái cơ quan xe giật mình sau đó nhìn phía công thâu huynh đệ hai người chắp tay nói ra thật xin lỗi hai vị bản quan không phải hương h ỏ a quan không chấp nhận khách hành hương cung phụng và hương hỏa cũng không cho phép ngoại nhân ra vào hai vị vẫn là mời trở về đi công thâu huynh đệ không người xoay người đáp lễ tại hạ công thâu đạo tại hạ công thâu đức sau đó nói do ý đồ đến huynh đệ của ta cũng không phải là lên núi tới dân hương hôm qua huynh đệ của ta hai người bị hàng phục cái này hai hỏa nhân gian yêu điểu cưới cơ quan phi hạc nội nhập mây trời thiên ngoại ở trên trời ra một chút ngoài ý m u ố n đã quáy r à y không trần đạo quân pháp giá bất quá may mắn chính là đạo quân không chỉ có không có trách cứ chúng ta huynh đệ hai người va chạm tội ngược lại xuất thủ cứu huynh đệ của ta hai người biết được huynh đệ của ta vì sao tạo cơ quan phi hạc về sau không trần đạo quân càng làm ở miệng chỉ điểm và ban cho dáng yêu tiên vật công thâu đạo giờ phút này chỉ sau lưng cơ quan xe và khổng lồ yêu ma thi hải chính là mượn nhờ tiên nhân ban cho dáng yêu chi bảo chúng ta hai người không cần tốn nhiều sức liền trừ đi cái này hai họa hàm đời xem yêu nghiệt nhưng là yêu nghiệt này còn dư lại thi hải hai người bọn ta cũng không dám vọng động không trần đạo quân từng nói huynh đệ của ta hai người nếu đang có chuyện nhưng đến thái sơ quan t ầ m tiên hôm nay lên núi chính là muốn còn muốn hỏi không trần đạo quân yêu nghiệt này thi hài chúng ta nên xử trí như thế nào đạo nhân môn đưa mắt nhìn nhau bọn họ hôm qua tại đỉnh núi tàng kinh điện đụng phải thần tiên liền đã đủ l ý kỳ cái này huynh đệ hai người vậy mà tạo ra được một mộc hạc bay đến bầu trời tại cựu thiên vân ngoại đụng phải thần tiên bất quá bọn hắn cũng lập tức phản ứng lại công thâu huynh đệ nói tới không trần đạo quân cùng bọn hắn trong đêm qua gặp phải tiên nhân c ự có c thể là giống như một chương một trăm bốn mươi b ố dạ du thần thái sơ quan tảng kinh điện bên trong vân trung giới bên trong đã sớm chuẩn bị tốt giấy trắng trang giấy không ngừng sao chép mà xuống từng quyển từng quyển thư tịch tại mây mù bên trong tạo ra sau đó quy về vân trung giới trên giá sách thái sơ quan lịch đại tích lũy được đạo tảng toàn bộ bị sao chép một phần hòa vào vân trung giới tảng thư khố bên trong đồng thời cũng bổ sung thanh ngọc thư giản đạo tàng sau khi trời sáng những sách này sách và thư quyển thẻ tre mới rơi xuống một lần nữa quy về giá sách kinh lâu phía trên toàn bộ tàng kinh điện khôi phục lại bình tĩnh giờ phút này cao hứng nhất không ai qua được vân quân so với nguyên bản trang đủ loại tạp vật quả nhiên sách vở đạo kinh loại vật này càng được hắn yêu thích hắn mây mù ngưng kết lại thân thể một hồi hóa thành sương mù một hồi hóa thành hình người xuyên qua tại giá sách tầm đó sau đó nhảy lên một cái phi thiên xoay quanh a b ồ n quân cái này đ ầ y bụng thi thư ta đây trong bụng toàn bộ đều là tài hoa a có lẽ là bởi vì quá mức đắc ý hí hửng lời nói này có hơi quá phảng phất là đang dếu cợt nào đó trong bụng c h ố n g không đạo nhân giờ phút này vị này nào đó đạo nhân chính ý vị thâm t r ư ờ n g nhìn xem vân quân vân quân còn không c ó xoay người lại liền đã cảm giác nhạy cảm được có nguy cơ thân hình không có quay tới trước đó tiếng nói đã biến nhưng là tài hoa của ta đều là tới từ tại đạo quân ban tạo Tài ta, tài thành từ trên trời rơi xuống. Đạo quân yên tâm, thay tốt tài là ngài này rơi cái hoa chính hoa. hóa nhân hình chắc chắn thay ngài bảo vệ tốt cái này tài hoa. đạo Đạo bảo của quân Vân quân xuống. quân yên vân quân vệ không đúng bảo vệ tốt cái này đạo tàng ba nghìn đạo nhân hài lòng gật đầu một cái ngự trọng tâm trường dặn dò có thời gian đọc nhiều đọc đạo kinh đừng cả ngày niệm những cái kia chúa thơ là đạo quân vân quân thận trọng cáo lui liên tục nói đúng nhưng là vừa nhìn liền biết là tâm khẩu bất nhất để cho hắn không muốn đọc thơ cái kia tự do ở đâu tiêu sái ở đâu trước mặt nếu không phải không trần đạo quân hắn tất nhiên được rồi phúng một phen đối phương không có phẩm vị không biết hắn trong thơ tài hoa liền đến nơi này đi lao ra muốn ngồi xuống nội đạo nếu là không có chuyện gì đừng để người đến q u á y r à y đạo nhân ngồi xếp bằng thân thể đứng lên trong tay thanh ngọc thư giản quăng ra theo mây mù lên thanh ngọc thư giản biến mất ở trong sương mù v â n quân nhìn thấy màn này đi tới trong góc lưu lại tướng quân và thanh long đồng tử thân bên cạnh tam hộ pháp tập hợp một chỗ xì xào bàn tán vân quân nhỏ giọng thầm thì đạo quân vì sao còn không đem thư lão một lần nữa khôi phục đi ra ta còn chuẩn bị hướng hắn nghiên cứu và thảo luận một lần thi từ ca phú đây nói xong hơi có chút nghĩ mình lại xót cho thân bộ dáng ai nơi này cũng chỉ có lão nhân này miễn cưỡng có thể đủ theo kịp buồn quân tài hoa xem như có chút tiếng nói chung nói xong nhìn về phía mặt khác hai cái hộ pháp một mặt l ệ n h ít nói nửa ngày cái d á m đều không qua một lần một con lửa ngốc tục không chịu được ngu không ai bằng hắn đường đường vân trung quân tịnh mịt h h a thanh long đồng tử chính nghĩa nghiêm trang thay láo ra biện hộ một bộ lao ra nói cái gì đều là đúng bộ dáng lao ra nói qua còn chưa tới lúc đó lư đại tướng quân mắt sáng như n ư ớ c sớm đã nhìn thấu tất cả quả nhiên dám để cho lão ra ngồi ghế đầu lão ra liền để hắn đem ghẻ lạnh ngồi đến cùng a cái này t h ư lão lành lạnh thấu trong lời nói không có đồng tình ngược lại còn có mừng thầm những cái khác hộ pháp s u ố i quải chính là lưu đại tướng quân thắng lợi bởi vì cứ tính toán như thế đến hắn làm sao cũng không có khả năng h ạ chót giờ phút này dưới núi một đoàn người chính hướng đỉnh núi tàng kinh điện mà đến cầm đầu là lão quan chủ theo sát ở phía sau chính là khống chế cơ quan xe công tâu huynh đệ một đám đạo sĩ vây quanh yêu mà kia thi hài và kỳ lạ cơ quan xe chỉ trỏ ngạc nhiên không thôi dù là đối với bọn hắn những cái này đạo môn đệ tử mà nói yêu ma cũng là hiếm thấy ngoạn ý lớn như vậy một cái yêu đ i ể u không sợ đau thương kiếm kích không sợ thủy hỏa mũi tên có thể d ư ơ n g cánh bay cao càng có thể điều khiển do yêu ma suy nghĩ một chút liền biết đáng sợ đến bực nào phàm nhân coi như xuất động cả nhánh đại quân đều không làm gì được cái này yêu vật thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ cầm thần binh lợi khí dù là có thể kích thương hắn cũng lưu không được hắn xe này rốt cuộc là làm sao động Điều、đạo sĩ môn tỏ mỏ muốn Không không quanh quan quanh. cần ngựa, càng không muốn người tỏ vây cơ xe đảo rồi, lớn i ề n bản thân đậu. Đạo sĩ l tuổi môn cũng xì xào bàn tán đối với cái này công thâu ra huyền bí cơ quan thuật xem như thấy được cái này tinh quái và ghi chép bên trong đồng dạng tinh quái không giống nhau lắm cảm giác mạnh hơn rất nhiều đạo huyền nhớ tới trong điển tịch liên quan tới tinh quái thiên trường cảm thấy có chút khác biệt ngươi nhìn cái này yêu cầm móng ướt một đạo sĩ cầm gậy gỗ đụng một cái gậy gỗ trực tiếp gọn bị hai đoạn có tư h tư nơi g l người đây i tới nhất định có thể làm cho nhân sinh thành trí khí ngốc trời vừa xem thiên hạ tiểu nhân tình hoài và đạo tâm đến nơi này không có người còn dám tiến lên quan chủ thủ nguyên đã sớm dặn do qua tất cả đệ tử không được tùy tiện lên núi đỉnh q u ấ y r à y tiên nhân tu hành thủ nguyên lão quan chủ vươn tay nhắm ngay khảm vào vách đá tàng kinh cổ điện hướng về phía công tâu h huynh đệ nói ra tiên nhân ngay ở chỗ này công tâu h đạo c h ắ p tay huynh đệ của ta hai người người tới là khách còn xin đạo trưởng thay thông báo thủ nguyên l ã o đạo cũng chưa từng gặp qua loại tràng diện này càng chưa bao giờ gặp t i ê n thần bây giờ cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt cái này trong truyền thuyết tồn tại bất quá công thâu huynh đệ nói không sai bọn họ mới là thái sơ quan đạo sĩ và quan chủ thủ nguyên lao đạo ánh mắt tung bay rơi vào đệ tử nói huyền trên người đạo huyền lập tức biết được tiến lên mang theo hai cái đạo đồng thận trọng tiến lên được tàng kinh điện cửa ra vào bắt đầu bố trí đạo huyền ôm một cái bàn đặt ở cửa đại điện sai sử hai cái đồng nhi mau mau bàn t h ờ bay xong lư hương để lên hai cái đạo đồng một trên tay dẫn theo hộp cơm trái cây cúng giỏ trái cây một ôm trầm trọng lư hương nếu không phải là từ tiểu tu được võ nghệ thành niên nhân còn chưa nhất định có thể ôm cái này lư hương đi đến núi đến lư hương an trí cao hương chen vào đi thuần thục dùng l ử a sổ gấp đốt trong nháy mắt hun khói l ử a lờ có một c ỗ thần linh ở đây bầu không khí cái kia trái cây cúng và cống phẩm dọn lên bàn đạo huyền minh tâm minh quang ba người còn chưa kịp quỳ xuống cầu nguyện liền nghe thấy một tiếng văng nhỏ h u Trái thấy. trong cái nháy Hai cây cũng không đồng nhì một ắ mắt t trợn tròn. tâm thấy. Điểm phẩm m cống cũng không Hiu. và lần này hai cái đạo đồng thấy rất rõ ràng sợ hãi đến lập tức lui xuống cùng nhau n u ố t ở nhà mình sư phụ đạo huyền phía sau bên trong truyền ra liếm miệng và cười lớn khằng khặc thanh âm cắc cắc cạc cạc cạc rác cửa hơi lộ ra một đường nhỏ lộ ra một vừa lớn vừa sáng con mắt còn có cái m a u nhung nhung lỗ thai cơ mở cơ mở minh tâm dùng sức chỉ cửa ra vào phía sau cửa có mắt lại nhìn chúng ta minh quang càng thêm sợ hãi bởi vì cửa ra vào ánh mắt kia xem xét liền không giống như là người đứng đắn con mắt ẩn ẩn buốc lên tà quang đạo huyền dùng sức nắm lấy hai người khiển trách nhanh quỳ xuống không thể làm cản về sau vội vàng dập đầu đạo quân chớ nên trách tội lời nói trẻ con lời nói trẻ con dẫm chân mà ra đi ra không phải đạo quân lại là chỉ có con lửa miệng rộng nhai đến loa hoa và vàng sau đó lộc cộc nuốt xuống ăn xong còn lắc đầu l ư ơ đại tướng quân đối những cái này p h ạ m nhân dâng lễ cho mình cống phẩm không hài lòng lắm bình thường thôi chỉ có thể coi là mới mẻ lần sau nhớ kỹ làm chút tốt lại tiến bầu rượu đến bình phẩm từ đầu đến chân kén cá chọn canh con lửa đạo huyền nhìn thấy con lửa trong n g á y mắt gây dại thật sự có con lửa hai cái đồng nhi lập tức nhớ tới tối hôm qua dẫn theo đèn lồng kinh nơi này thời điểm từng nghe được con lửa tiếng tê ức cái gì con lửa cái gì con lửa lư đại tướng quân r ắ t lớn dọn một hô tiếng gầm tại cả ngọn núi quanh quẩn kém chút không đem hai cái đồng nhi dọa vãi đái vãi c ư ớ c xoay người chạy không có lễ phép gọi lư ra ra đạo huyền và công thâu huynh đệ hai người thì phải ổn trọng nhiều lắm đạo huyền dù sao cũng là thái sơ quan nhị đại đứng đầu đệ tử đối với một chút yêu ma tinh quái đồ vật biết được đến vẫn tương đối nhiều mà hôm qua bên trong công thâu huynh đệ thế nhưng là nghe một đầu góc liên quan tới không trần đạo quân truyền thuyết và thần thoại mặc dù có đủ loại khuyết đại tốt đẹp hóa chỗ nhưng là đại khái độ chân thật vẫn là không dài mười trong đó liên quan tới l ư đại tướng quân truyền thuyết liền có không ít người người đều là nói không trần đạo quân một bên có một cái biết nói chuyện thần lửa có thể thả ra hỏa đến đem đại giang đều nấu sôi đem trời đều đốt đỏ lên đây là không trần đạo quân dưới trướng thần lửa công thâu huynh đệ lập tức tiến lên hướng đạo huyền và hai cái tiểu đạo sĩ giải thích công thâu huynh đệ gặp qua lư gia gia sau đó lập tức tiến lên hành lễ hô lên lư ra ra đến không có bất kỳ không thuận miệng chỗ tôn kính đến cực điểm dựa theo lời đồn cái này con lửa tuổi tắc đừng nói làm bọn họ ra ra làm bọn họ lao tổ tông cũng có thể lư đại tướng quân từ trong khe cửa triệt để đi ra ngẩng cao đầu nhìn hai người này một cái tay không đến lựa trong mắt lập tức lộ ra ghét bỏ t h ầ n sắc cái mũi thở ra một đạo bạch khí hai người các ngươi tại sao lại đến không trần đạo quân đang tĩnh tọa tu hành không g i n h thấy các ngươi công thâu huynh đệ m à y may không minh bạch lư đại tướng quân tâm thái lập tức chỉ đằng sau cơ quan xe bên trên thần dạ du thi hải lần nữa nói rõ một lần này ý đồ đến c ầ u kiến không trần đạo quân hy vọng không trần đạo quân thông báo cho bọn hắn nên xử lý như thế nào cái này yêu ma thi cốt tại đại chu kinh kỳ địa phương luyện âm dương đạo nhân huyết yêu một lần này chạy yêu ma về sau đối với những cái này tiểu tinh tiểu quái lư đại tướng quân cũng không lớn để ý khịt mũi coi thường thái sơ quan chính là thiên hạ nhốt long khí bởi vậy nhập quan gia o hội không trần đạo quân đi ngang qua nơi đây muốn ở chỗ này ngộ đạo một thời gian các ngươi tại bên ngoài chờ xem đạo quân tỉnh ngồi xuống ngộ đạo kết thúc về sau muốn gặp ngươi mà nói tự nhiên sẽ gặp ngươi công thâu huynh đệ mảy may không cảm thấy có gì không ổn thậm chí còn bị q u ấ y dày không trần đạo quân ngộ đạo mà cảm giác được sợ hãi hai người bọn ta tới mạo m ộ i đường đột còn xin đạo quân tha tội cũng tạ ơn lư gia ra thông truyền nói đến đây mặt đen đệ đệ công thâu đức đột nhiên từ trong ngực lấy ra một ngọc thạch làm thành bầu rượu mặt trên còn có đủ loại cơ quan cái nút đưa tới l ư tướng quân trước mặt nghe thấy lư gia gia h ưa thích uống rượu đây là công thâu đức làm cái đồ chơi nhỏ hy vọng l ư gia gia h ưa thích l ư tướng quân xem xét ánh mắt lập tức biến vật này là ngọc h ẳ n rất đáng tiền ân trước mặt g i a hỏa này vẫn là rất thượng đạo nha l ư tướng quân vui mừng gật đầu một cái ân trẻ nhỏ là dễ dạy người cái này thư sinh lư u tướng quân thích ngươi đại ca công thâu đạo lập tức nhìn về phía nhà mình đệ đệ không nghĩ tới thời khắc mấu chốt gia hỏa này đầu vậy mà so với chính mình linh hoạt đáng tiếc lư u tướng quân nói xong cũng không có quay lại chỗ tốt gì càng không có cái gì hứa hẹn thần lực khẽ động bình ngọc đã không thấy t â m hơi cửa điện đóng lại lư u tướng quân lấy không lấy liền đi đạo huyền và hai cái tiểu đạo sĩ càng l à n g h e vừa mới lư u đại tướng quân lời nói mà suy nghĩ ngàn vạn bọn họ thái sơ quan vị trí địa lý trọng yếu như vậy thiên nhân đều muốn ở chỗ này ngộ đạo chẳng trách lịch đại q u â n lôn sơn xuống núi đến thần linh đồng dạng tồn tại cũng sẽ ở thái sơ quan dừng lại đạo huyền bừng tỉnh đại ngộ bọn họ nơi này dĩ nhiên là một khối bảo địa a mặt trời dâng lên trời nắng trang trang ba người vẫn như cũ quỷ gối tàng kinh điện cửa ra vào một cử động nhỏ cũng không dám không trần đạo quân không để cho bọn họ đi bọn họ cũng không dám đi lại không dám vào trong điện đi hỏi thăm l i ê n quý như vậy thẳng đến buổi chiều bên trong mới chuyển đến động tĩnh tàng kinh điện đại môn n ầ m vang mở rộng tầng tầng kinh quyển giá sách chỗ sâu nhất vách động trải qua điện tận cùng bên trong nhất sau giờ ngỏ ánh nắng và chiếu vào đại điện gió thổi lên tầng tầng thư q u y ể n trang một mi tâm đạo ngân tản ra thanh huy tiên thánh ngồi xếp bằng rốt cục tỉnh lại ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài đám người chỉ là nhìn thoáng qua liền lập tức túi đầu chỉ nghe lạnh nhạt như nước thanh â m từ chỗ sâu chuyển đến vang vọng tại bên thai hai người các người đến không phải hỏi câu mà là khẳng định phản phất nhất định hai người sẽ lên núi mà đến nói xong không trần đạo quân ánh mắt rơi vào cơ quan xe và yêu mà kia trên người yêu nghiệt này ngược lại có chút không tầm thường đây mới là các ngươi đưa hắn tới nguyên nhân a không trần đạo quân ánh mắt rơi vào công thâu huynh đệ trên người phản phất tử vừa mới bắt đầu đã sớm nhìn thấu tất cả để công thâu huynh đệ trong lòng hai người lắc một cái chương một trăm bốn mươi lăm đến mà không trả lệ thì không hay công thâu huynh đệ lập tức liếc nhìn nhau nói đến chuyến này đến muốn nói sự tình công thâu đạo giỏi về ngôn từ lại là đại ca huynh đệ hai người mỗi lần cần mở miệng nói chuyện đều là lấy hắn làm chủ công thâu đạo chắp tay tinh tế kể lể tại đại chu dân chúng chưa từng gặp qua cái này yêu cầm đem hắn xưng là hát dược yêu đ i ể u tại đại ngụy kỳ thực cái này hát dược yêu đ i ể u tại đại ngụy kỳ thực còn có mặt khác một cái tên tên là dạ du thần thần đây chính là đại ngụy cung phục thần đạo huyền đã từng đi qua đại ngụy mấy lần Thẳng đại ế n đ nguyện b vương triều có chức ty quyền hành rất nặng nha phủ tên là âm dương giới nha tổng phủ thiết lập ở cao kinh quản lý thiên hạ tất cả thiên n lý tất hạ pháp h đạo sư, âm n đồng, n đạo a toàn tất thần tử sự tình. Nếu là nói đại ngụy triều hạt đạo là là sinh Nếu nói ngụy đình quản bộ cả đại sự dương giới a n nhân dương thế, âm g i nha quản chính là cái gọi là âm giới luân hồi ngay bình thường cũng không lộ ra trước mắt người đời nhưng là kỳ thực xâm nhập được đại ngụy tất cả ngõ ngách triều đình nơi hưng ơ dã ngay cả ngụy đế đều thụ ước t h u ố c tại bọn hán cái này dạ du thần chính là đại ngụy âm dương giới nha sắc phong thần linh thụ mệnh với cao hơn một tầng nhật du thần dò xét đại ngụy cảnh nội đồng dạng chú phục g i ả xuất thường nhân khó có thể nhìn thấy công thâu đạo nói xong cái này dạ du thần lai lịch tiếp lấy liền nói lên liên quan tới cái này dạ du thần dân gian truyền văn đại ngụy dân gian truyền thuyết những cái này dạ du thần mở miệng có thể nói nhưng quyết đoạn người tội nghiệt thiện hạnh hoang dã đêm khuya nếu là gặp phải bọn họ liền sẽ mở miệng hỏi người sinh tử tội ác thiện giả sinh ác giả không sợ duy chỉ có một vị này dạ du thần không biết vì sao vậy mà chạy tới đại chu cảnh nội đến không có âm dương giới nha ước thúc tùy ý ăn thịt người làm ác huynh đệ của ta hai người suy đoán hẳn là phản bội chạy trốn ra đại ngụy âm dương giới nha dạ du thần đạo nhân nghe xong gật đầu một cái nói một chút cái kia âm dương giới nha công thâu đạo gật đầu tổ chức một lần ngôn t ử cái này âm dương giới nha từ ước chừng trăm năm trước là theo chân đại ngụy vương triều thành lập cùng nhau xuất hiện nghe nói là một tên là thiền cơ tử người sáng tạo nhưng là ai cũng không có thực sự được gặp người này ta học cung chư tử vẫn cho rằng cái này âm dương nha về sau tất nhiên có cự đại bí mật và âm mưu đáng tiếc mỗi một lần thẩm tra và thăm dò đều không có kết quả ngược lại đưa tới thai họa bất ngờ một lần này huynh đệ của ta hai người dạo chơi thiên hạ không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới cái này dạ du thần ở chỗ này tùy ý ăn thịt người sở dĩ nghĩ muốn hàng phục yêu nghiệt này trừ bỏ là vì diệt trừ cái này thai họa còn có dạng này nhất trọng tâm tư muốn nhìn một chút cái này dạ du thần và âm dương giới nha rốt cuộc là cái gì công thâu đạo triệt để nói rõ mình biết thứ gì về sau không nói gì thêm chờ đợi bên trong không trần đạo quân trả lời cao tiện không phải lần đầu tiên nghe được thiên cơ tử cái tên này cũng biết hắn ở đây đại ngụy thiên cơ tử cũng khẳng định biết rõ cao thệ ở đây đại chu cao thệ dù là tị thế bất xuất tránh tiếp xúc ngoại giới ở tại mộ sơn vân thiên quan trăm năm chưa từng xuống núi cái này thiên cơ tử vậy mà cũng chưa từng đặt chân đại chu một bước bởi vì tại thiên cơ tử trong mắt cái này đại chu vương triều chính là cao thệ mà đại ngụy vương triều thì là hắn song phương nước giếng không phạm nước sông cao tiện càng là ẩn ẩn nhìn ra cái này dạ du thần chỉ sợ không phải cái gì phản bội âm dương giới nha tinh quái hắn vừa lúc là hắn xuất hiện ở hồng trần nhân gian về sau đồng bộ xuất hiện ở đại chu biến cảnh có điều tra ý đồ nhìn xem hắn có phải hay không muốn vượt qua nước sông này ý tứ khả năng cái này dạ du thần bản thân cho rằng hắn thoát cách âm dương giới nha quản thúc tiêu g i a o tự tại tùy ý nuốt người sống trên thực tế sớm đã bị người an bài thành một con cờ rơi vào cái này đại ngụy và đại chu đường phải đi qua hàm thế quan bên trên ở chỗ này chờ không trần tử đến hoặc có lẽ là chờ lấy cao thể đến cao tiện một tiếng cười lạnh trước không nói cái này âm dương giới nha là chính là t à dù sao đây không phải trong thời gian ngắn một người nói nói có thể bình phán đi ra nhưng là cái này một thăm dò hạ cờ thủ đoạn liền phóng ra yêu ma ăn nửa năm người cao tiện liền đạt đến không thích đạo nhân nhìn về phía công thâu huynh đệ hắn không chỉ có đem thiên cơ tử hạ cờ thấy rất rõ ràng cũng là công thâu huynh đệ tâm tư thấy rất rõ ràng cho nên các ngươi đưa cái này dạ du thần tới là muốn thấy rõ cái này dạ du thần là cái gì còn có âm dương giới nha là cái gì vừa vặn đến mà không trả lễ thì không hay ta nếu muốn vào đại ngụy được đối phương cửa ra vào cũng phải đây i tiếng kêu gọi. ngoài, thiên lên kêu Quang mang tản n ra h n đứng lên.、Đám、người nhìn Đám chỉ có thể h t ấ một kim sắc quang ảnh từ tàng kinh điện chỗ sâu đi sắc sâu chỗ quang ra, ảnh là ạ đạo i ngồi không không nhìn thấy như còn có một không trần đạo quân vẫn như cũ ngồi ở bên trong. một Đây có cũ ở l thần hồn xuất du thần quang khuyết tán chỗ mọi thứ đều toàn bộ đứng im rơi vào không trần tử trong không chế một ngọn cây q u ạ n g cỏ hoa một cái một diệp đồng thời đình chỉ chập trờn điệp trùng đồng thời định tại cất cánh tư thái liên gió đều không thể ở trong này lưu động kim quang bao phủ cả ngọn núi nơi xa ẩn nút vụng trộm nhìn cái này bên này thủ nguyên lão quan chủ và tất cả lớn nhỏ đạo sĩ cũng cùng nhau bị quang mang này bao phủ ở bên trong tất cả mọi người động một cái cũng không thể động chỉ có thể nhìn thấy mồ hôi lạnh từ trên người xông ra trong con mắt kinh ngạc rung động làm sao cũng không che nổi thần nhân dậm chân từ trải qua điện bên trong đi ra sau lưng kéo ra tầng tầng lớp lớp hình bóng bước ra cửa điện mà ra cái kia thần nhân hình bóng trực tiếp xuyên thấu lư hương và cái b ả n phảng phất thế gian tất cả ở tại trước mặt đều không thể tồn tại đồng dạng từ sắp xếp đạo huyền sư đồ ba người công thâu huynh đệ hai người một bên sắt qua mấy người duy nhất có thể di động con ngươi xê dịch nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy vô tận kim quang còn có tầng tầng đại đạo đùa chú ở trong đó lưu chuyển lấp lóe hào quang màu vàng nóng kia phảng phất chiếu khắp vào h ồ n phách khiến người ta cảm thấy quần quận quang mang rơi vào đáy lỏng cũ kỹ phiến đá xếp thành đỉnh núi trên quảng trường đạo quân một chỉ điểm ra cơ quan xe bên trên xiềng xích tầng tầng giải bỏ dạ du thần thi hải hiện lên một khối bằng đá thần lệnh từ yêu cầm thi hải trên người bay ra phía trên dùng đến âm dương giới thành âm văn viết dạ du thần không trần tử một nắm chắc cái này dạ du thần lệnh một vòng xoáy màu đen tại dưới lòng bàn chân tạo ra xoay tròn ra không ngừng k h u y ế t tán càng lúc càng lớn cái kia màu đen giống như xuyên thấu qua đại địa thấy được vô tận dưới nền đất trắng cảnh đám người con ngươi phía dưới chuyển hướng dưới lòng bàn chân nhìn lại hắc ám bên trong chiếu ra đến là một tòa thành trì nhưng là cái kia tuyệt đối không phải người thành trì đập vào mắt lần đầu tiên chính là bầu trời nổi lơ lửng vô số màu trắng bệnh và màu đỏ xâm đèn lồng trong nháy mắt liền để người liên tưởng tới thi thể và huyết dịch d ự c d ỡ màu trắng ánh đèn và màu đỏ xâm á n h đến chiếu sáng đường phố có thể nhìn thấy trên đường phố hình bóng còn có cái kia trong kiến trúc tồn tại thấy rõ ràng về sau ngược lại càng đáng sợ bất luận là trên đường đi vẫn là trong phòng ngủ đều k h ô người phải là n g Người chết và yêu miễn a hôn hợp, t n hoành hành tại đại địa, tà thần hành tàu ở bầu trời. To lớn láo thành、trì、bên trong, hàng ngàn hàng vạn người chết hành tàu ở trên đường, bọn họ bộ mặt hư thối, tản ra thối, nhưng là vẫn như Người h chết họ hư thối, hôi thối, thức. chết quái tàu bầu tàu tại đại trời. giữ lại i To láo tà trì mặt địa, ở ở bộ ra là cổ cũ có m ý thức. Người chết miễn cưỡng khen ngừng chân trên đường không đầu nữ tử du đáng ở phố lớn ngõ nhỏ thân hình cao lớn không chính đáng thần ma chỉ có ngồi nằm ở từng tòa đại điện bên trong hoặc là bị một đám nhóm tinh quái vây quanh hành tẩu tại trên đường phố có g i ố người n h tượng mặt tà thần ư nặng đồng dạng khuôn bằng điện đại đ vẽ lấy màu sắc rực cự rỡ khuôn mặt tà thần xếp bằng ở n bên trong, còn g có đầu đ ộ khoác i m ma quan ba đầu sáu ba tay n á vật c tay nô ra thần trên ra nô đàn, vươn hướng trên đường phố. Người phố. h k kim b à o đầu sói tạ vật ngồi ở cự đại thần tượng phía trên mọc ra ba đầu đ ô i mèo nữ tử ngồi một đám tiểu tinh quái dơ lên pháp giá dạo phố m à qua quỷ dị kinh khủng cảnh tượng chiếu dọi lấy lỏng doa người đến có thể trực tiếp xe rách trái tim con người gan kinh khủng âm trầm từ lòng đất tới phía ngoài tràn lan Thơi thấu xương từ t lệnh dưới xương phía đ â ọ chính t e o lao cước c dương hướng xương tới. bộ không ngừng dương lên, hướng về xương sọ manh h ngừng lên, rũng về sọ là âm dương giới t nha é hét. t trong sợ s hãi hò Nhưng lại ở lòng làm o công ũ n g k h ngủ cũng không, ngủ được, cũng không rời ánh được, rời m ắ thâu sang c ỗ khác được. đ y chính Công nhà. dương là âm â dưới t đức cảm giác thân thể không ngừng phát run cái kia hoàn toàn không phải thân thể có thể khống chế run dày mà là nguồn gốc từ tại hồn phách âm phủ đây là âm phủ a âm dương giới nha thật sự có tiếp dẫn người chết vào ư u m i n h luân hồi năng lực công thâu đạo từ trong đó thấy được hắn muốn thấy được thứ gì nhưng là thẳng đến chân chính nhìn sau khi tới cảm nhận được cũng chỉ có thật sâu tuyệt vọng và bất lực giờ phút này phía dưới cái kia phảng phất âm thế trong ư u m i n h người chết yêu m à cũng cảm giác được cái gì ngầm đầu hướng về phía trên xem ra người người ra đầu đều băng lánh chết lặng đến không có trí giác nhưng là một bên khác nhìn thấy cảnh tượng là lại hoàn toàn khác nhau Đại ngụy cao kinh, vô tận vực sâu lòng đất. kinh, dưới ngụy tận lòng dương giới thành tầng cao vực thứ vô sâu Âm bất luận là tà thần vẫn là chết xác tâm tình vào giờ khắc này và thái sơ quan những người kia là một dạng bọn họ nhìn thấy đồng dạng là đủ để dọa đến bọn họ hồn phi phách tán cảnh tượng một quần quận vô ngần thần nhân hình bóng từ trong bóng tối trong coi xuống tới ánh mắt rơi về phía âm dương d ư ớ i thành nguyên một đám màu trắng màu đỏ đèn lồng ở cái kia kim quang phía dưới tầng tầng t ả n ra không tránh kịp kim quang tung hoành toàn bộ t h à n h trì tất cả mọi người dọa đến điên cuồng chạy trốn trên đường p h ố người chết nguyên một đám chui vào từng cái kiến trúc bên trong run lẩy bẩy không dám n g n g đầu du đang tả vật rác thần nhao nhao hóa ra gió yêu ma khói đen tránh né kim quang hoảng hốt chạy bừa không trần tử ánh mắt trực tiếp từ thứ từng tầng từng tầng tầng nhìn xuống cuối cùng nhìn vào âm dương giới thành tầng thứ chín chỗ sâu nhất trung ương cự đại ngũ hành bắt quái phía trên thần điện xếp bằng ở thần linh cũng ngẩng đầu lên và không trần tử tiếp xúc ở cùng nhau song phương ánh mắt vừa giao nhau tức tán theo dạ du thần bằng đá thần lệnh vỡ vụn giữa song phương liên hệ và con đường mới bị chặt đứt kết thúc một lần này đối mặt âm dương giới thành tầng thứ chín thiên cơ tử nhìn lên bầu trời bên trong quang mang tiêu tán cái kia thong xuống ánh mắt cũng kéo đi xa đi ánh mắt lấp lõe giám sát và dặm quả thật là tiên nhân thủ đoạn thái sơ quan phía trên tầng tầng quan g mang thu liễm thần hồn một lần nữa quy về thể nội không trần đạo quân mở mắt hương hỏa thần cảnh có chút ý tứ thấy qua lý thanh trần dùng hương hỏa pháp thân kinh bản thiếu cách dùng có thể được biết cao thị nhất tộc không giống với phổ thông yêu ma chỉ có thể vận dụng yêu vật huyết mạch chi lực mà là giỏi về sử dụng hương hỏa chi lực cái này thiên cơ tử thân làm cao thị nhất tộc có được hoàn chỉnh không sức mẻ hương hỏa pháp thân kinh cái này doanh tạo nên thứ gì hoàn toàn liền cùng đại chu thần kinh không đồng dạng lý thanh trần yêu ma thành giờ phút này và cái này thiên cơ tử một so giống như là tiểu vu gặp đại vu nói dứt lời về sau không trần tử và thiên cơ tử hai đạo người đồng thời cười khẽ mà lên một người ở phía xa đại ngụy cao kinh một người tại đại chu hàm thế quan cách xa nhau và dặm nhưng là tiếng cười kia lại một màn đồng dạng phảng phất trùng điệp ở cùng nhau trong tiếng cười ý vị lại hoàn toàn khác biệt chương một trăm bốn mươi sáu công thâu h u n h đệ tâm ý âm dương giới thành cái kia quần ma loạn vũ yêu tả hoành hành cảnh tượng tàn đi đen như mực gợn sóng chìm vào lòng đất thái sơ quan phảng phất mới thoát ly âm thế minh phủ địa phương một lần nữa về tới nhân gian ánh n ă n g chiếu xuống chiếu lên trên người thái sơ quan bên trong mọi người mới biết trong nhân thế sự đẹp đẽ mặt trời nắng gắt đáng ngưỡ ngộ m thân thể khôi phục tri giác nguyên lai、like、đây chính là âm dương giới nha khó trách đại ngụy muốn phổ biến cái này tỉnh tăng nghi nghi thức chôn cất người cho xuống giếng khó trách chư tử nói ta đại ngụy chính là một cự đại lồng giam khó trách tổ phụ trước khi chết tình nguyện hỏa p h ầ n bản thân cũng không muốn hạ táng nói nói chúng ta chẳng qua là bị nuôi n ố t heo dê công thâu đạo lần này đến là muốn hiểu rõ cái này âm dương giới nha và dạ du thần sau l ư n g bí mật nhưng là giờ phút này nhìn thấy về sau lại càng nghĩ càng sợ hãi càng suy đoán càng thấy được sợ hãi sắc mặt lo sợ không yên không biết con đường phía trước đi con đường nào công thâu đức và nhà mình đại ca không giống nhau đầu tiên là túi đầu nhìn xem đại địa sau đó ngưỡng vọng nhìn lên bầu trời bất luận là ba mươi sáu tầng trời vẫn là mặt đất bao la chúng ta phạm nhân mấy ngàn năm nay cũng chưa từng chạm tới hắn một tí bộ mặt thật thế gian này rốt cuộc có bao nhiêu huyền diệu là chúng ta chưa từng biết được công thâu đức ánh mắt lộ ra thần s ắ c si mê như cùng hắn tạo ra cơ quan phi hạc muốn bay lên không t r ú n g thăm dò lên chín tầng mây bộ dáng hắn và kỳ huynh tăng thêm không giống nhau mặc dù bởi vì xuất thân chư tử học cung nhất mạch đều có bối phận thế hệ c h u y ể n thừa xuống ngay thẳng chính khí tính cách nhưng là so với đại ca chú ý đủ loại triều đình chính sự thiên hạ dân sinh hắn càng hướng tới truy cầu cơ quan thuật cực h ạ t h a m dò lên chín tầng mây và thiên địa to lớn những cái khác đông đảo đạo nhân nguyên một đám cũng nhận đả kích cường liệt ngồi xuống tụng kinh cả một đời nửa đời người vốn cho rằng giữa thiên điệu này thần q u ỷ đều chẳng qua là truyền thuyết mà thôi chất có yêu ma tinh quái xuất hiện cũng đã là cực hạn bây giờ không chỉ có trên trời có thần tiên hạ phàm mà đến trong lòng đất còn có âm thế giới nhà không chế sinh tử đem bọn hắn đối với cái này thiên hạ nhận biết trong mắt bọn họ thiên địa xé nát đến một chút không dư thừa công thâu đạo thật lâu mới bình phục lại nỗi lòng dập đầu b á i tạ không trần đạo quân nói cho hắn tất cả những thứ này đa tạ đạo quân chỉ điểm sai lầm huynh đệ của ta hai người muốn trở về học cung cáo chi t r ư tử việc này không thể ở nơi này hàm thế quan nhiều bản lưu lần trước mông đạo quân cứu rút huynh đệ của ta hai người mới tránh khỏi hai họa bất ngờ như thế đại ân đại đức huynh đệ của ta hai người không biết nên như thế đấy đền đáp đạo quân cũng biết quân trướng mắt cái này p h ạ m trần tục vật cứu ta đợi hai người bọn ta đều là hai người bọn ta phi hạc d á n g yêu tiến hành xem trọng là phẩm tính đức hạnh bất quá ta huynh đệ hai người vẫn như cũ cảm giác không dám nhận càng nghĩ huynh đệ của ta hai người cũng chỉ có cơ quan này thuật xem như tinh xảo lạ thường mặc dù không phải cái gì vật chân quý nhưng là cũng là một hồng trần hiếm có ngọn ý ngày mai liền sẽ hoàn thành đưa tới mong rằng đạo quân nhận lấy không trần đạo quân không có chút nào đề cập cái gọi là đền đáp sự tình đối với hắn không thèm để ý chút nào phảng phất không nghe thấy mà là mở miệng nói đến liên quan tới cái kia âm dương giới nhà sự tình thế gian này có một số việc không thể vì một người nói nói một người trải nghiệm một người lập trường liền bình luận hắn thiện ác đúng sai ngươi nói đại ngụy là cái lồng giam thế gian này lại như thế nào không phải một lồng giam là chính là t à là đúng hay sai đến thời cơ thích hợp tự có quyết đoán chư tử học cung chính là thượng cổ nhân tộc thánh hiền chỗ nếu có duyên ta cũng sẽ tiến về chư tử học cung một chuyến thư l ã o chính là chư tử học cung sách thánh hiền giản điểm hóa m à thành không trần tử đối với cái này chư tử học cung vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng sớm đã có tiến đến nhìn qua tâm tư công thâu huynh đệ lập tức ngầm đầu nhìn về phía không trần đạo quân cũng ẩn ẩn minh bạch đạo quân những lời này ý tứ cũng biết thời cơ này chính là không trần đạo quân vào ngụy thời điểm cái này âm dương giới nha là chính lại là tiên hành có lợi cho thiên hạ thương sinh tự nhiên là thiên hạ phúc nếu là không chính đáng đây cũng không phải là phàm nhân có thể chi phối nhúng tay đến âm dương giới nha danh sưng không chê sinh tử luân hồi xây âm thế minh phủ loại thủ l u ậ n này có thể tưởng tượng phía sau là hạng nào tồn tại há có thể là phàm nhân có thể tùy tiện nhúng tay được trên đời chỉ sợ cũng chỉ có không trần đạo quân lấy chờ tiên nhân có thể đi bình phán cái này âm dương giới nha cũng chỉ có hắn có thể làm gì được cái này âm dương giới nha hai người một mực cung kính nói ra ta chư tử học cung xin đợi đạo quân pháp giá đích thân tới không trần đạo quân giơ tay lên liền dừng ở đây a công thâu huynh đệ đứng dậy c h ấ p tay thận trọng thối lui ra khỏi bàn thờ lư hương trước đó dọc theo đi xuống núi thái sơ quan đông đảo đạo sĩ lại không có dám lui xuống đi vẫn như cũng chờ lấy phía trên không trần đạo quân mở miệng không trần tử nhìn sang tất cả mọi người cũng chú ý tới cái kia ánh mắt trở nên càng thêm c â u n ệ to lớn thái sơ quan mười cái đạo sĩ quỳ thành một loạt thưa thớt thái sơ quan và lão đạo sĩ từng có hương hòa tình có thể nói và hắn có một đoạn nhân duyên chớ nói chi là trước đó càng là đạo môn trọng địa cao tiện lần này đến sao chép đạo tàng tam thiên đều là thái sơ quan những đạo sĩ này một đời bảo vệ một đời truyền thừa xuống theo đạo môn chia năm t r bảy bây giờ xuống dốc thành cái bộ dáng này thật sự là có chút ném đạo môn mặt mũi vừa vặn cao tiện lần này tới hàm thế quan còn có một mặt khác mục đích dọc theo hàm thế quan r a và o quan nội quan ngoại một đường có thể chạy suốt tây vực và bắc mạc là thiên hạ nhất phồn vinh hương thịnh con đường thương mại trong đó dược liệu là mặt hàng chính trên con đường này và hàm thế quan chu ngụy hai quốc trên chợ trọng yếu nhất một hạng hàng hóa cao tiện lần trước tại đại chu h i ế n định phủ góp đủ tiểu hoàn đan chủ dược lại không có gom góp tiểu hoàn đan trợ giúp vật liệu mở hai lần lô về sau liền đã tiêu hao hết để đặt đến càng lâu chủ dược hiệu quả liền dần dần trở nên kém hơn nữa vừa mới thần hồn xuất hiếu đã sơ bộ phô b à y đại đạo huyền kinh huyền diệu thậm chí cao tiện cảm thấy mình nếu như thần hồn càng cường đại một chút thậm chí thần hồn có thể trực tiếp vượt qua vài dặm trực tiếp đi vào cao kinh âm dương giới thành đây chính là chất biến cao tiện nếu là thật có thể đạt tới một bước này về sau dù là ngồi ở trong núi bất động cũng có thể trong vòng một ngày đi khắp tam sơn ngũ nhạc biết thiên hạ bất luận cái gì một cái g ó c sự tình đối với cái này luyện đan và đại đạo huyền kinh sự tình không trần tử cũng biến thành bắt đầu để ý lên có thể mượn nhờ cái này thái sơ quan đạo sĩ còn có cái kia hàm thế quan phiên trợ đem những ngày này phía dưới khó tìm tiểu hoàn đan trợ giúp vật liệu thu thập đủ buổi c h i ề u mặt trời có chút đốt người thủ nguyên lão quan chủ lau lau mồ hôi trên c h á n ba lúc này bên trong tảng kinh điện lần nữa truyền ra t h a nhâm mấy ngày sau ta sẽ ở nơi đây khai lò luyện đan cần hai cái luyện đan đồng tử trông coi h ỏ a hầu thủ nguyên quan chủ nhưng có người nào đề cử chúng đạo sĩ đầy đủ ngầm đầu thân thể toàn bộ đều khẩn trương lên trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ hoảng sợ khó có thể tin lao quan chủ thủ nguyên trong lòng lại cuồng hô hò hét đến rốt cuộc đã đến chúng ta thái sơ quan quả nhiên và tiên nhân có nhân duyên thủ nguyên lao đạo cái này còn chỗ nào không minh bạch tiên nhân mặc dù cũng không nói ra miệng nhưng là đây là biểu lộ m u ố n gián tiếp t r u y ề n cho bọn họ thuật luyện đan a lao đạo sĩ vội vàng đáp lại ta trong tam đại đệ tử minh tâm minh quang chính là thái sơ quan chính thống thông minh khéo léo cơ t r í hơn người tiên h nhân nhìn có được hay không tiên h nhân chỉ là thuận miệng hỏi một chút cơ duyên chỉ có một lần nên lựa chọn như thế nào hoàn toàn là chính bọn hắn sự t ì n h nhưng chúng đạo sĩ cùng nhau dập đầu chỉnh tệ như một la lên tạ ơn đạo quân ban ơ n tạ ơn đạo quân công thâu huynh đệ xuống núi thời điểm còn lòng có bàng hoàng chúng đạo sĩ xuống núi thời điểm lại là người người trên mặt mang theo vui mừng nhưng là không ai dám nhiều lời mở miệng tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn xem minh quang minh tâm hai cái tiểu đạo đồng bọn họ thái sơ quan phát dương quang đại và c u ộ t khởi một lần nữa khả năng ở nơi này hai cái tiểu đạo sĩ trên thân thằng đến đi tới sườn núi trước đại điện lão quan chủ mới quay đầu ánh mắt nhìn về phía đ ổ tôn của mình đã qua có chút đục ngầu ánh mắt bình tĩnh đã tràn đầy nước mắt thủ nguyên lao đạo tay đệ tại hai cái đồng nhi trên người minh tâm minh quang sư tổ hai cái đồng nhi lập tức quỳ tại trên mặt đất bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nhà mình sư tổ cái bộ dáng này lao đạo sĩ nằm chắc cả hai bả vai chúng ta thái sơ quan tiền đồ và làm dạng dỡ liền trên người các ngươi hai người các ngươi ai có thể học được càng nhiều người đó là tương lai thái sơ quan quan chủ cái này đã không chỉ là hứa hẹn mà là đối với tương lai chờ đợi và vô tận cầu nguyện muốn thái sơ quan tái hiện ngày xưa tình cảnh ý nghị t r ô n sâu ở lòng của lão đạo sĩ ngọn n g u ồ n loại kia khát vọng mãnh liệt là những cái này hậu bối đệ tử không thể hoàn toàn lý giải và cảm nhận được hai đạo đồng trong mắt mờ mịt chỉ biết là đáp lại vâng sư tổ minh tâm minh quang ổn thỏa dốc hết toàn lừ ngày thứ hai một buổi sáng sớm công thâu huynh đệ liền đem bọn họ cam kết thứ gì đưa đến tàng kinh điện bên ngoài không thấy tiên nhân tàng kinh điện cũng là đại môn đóng chặt chỉ có sáng sớm côn trùng kêu vàng chim hót thanh âm hai người ba q u ỷ chín l ệ hành đại lễ về sau lặng im xuống núi rời đi công thâu huynh đệ kết thúc dạo chơi thiên hạ hành trình đạp vào trở về chư tử học cung đường xá thằng đến mặt trời mọc chiếu ở tàng kinh điện trên cửa kim s á c ánh nắng qua giấy cửa sổ lọt vào bên trong thời điểm cửa điện mới chậm rãi đẩy ra lộ ra một cái khe hở lư đại tướng quân cái kia lông sù lại dẫn cười bị ổi đầu xông ra lư tướng quân con mắt nhìn chung quanh lập tức liền thấy đặt ở trước cửa điện trên tấm đá thứ gì cao chừng hơn hai mét dùng một đỏ thấm vải đắp lên cực kỳ chặt chẽ thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng là cái gì nha thoạt nhìn còn không nhỏ đây lư đại tướng quân con mắt lập tức liền sáng lên chẳng lẽ là vàng lớn như vậy khẳng định có không ít đáng tiền bà bối hai người này cũng là có tiền bà ca lư đại tướng quân kích động khó nhịn đầu thu về lừa móng vui sướng nhảy lên như một làn khói chạy đến đạo nhân trước mặt lập tức t h u ố c g ụ c lên nhà mình lao ra lao ra lao ra công thâu huynh đệ cái gì cũng đưa tới dù sao cũng là người ta tấm lòng thành vẫn là đi xem một cái a ta nhưng khi nhìn qua thật lớn một đống đây lễ không nhẹ đây rõ ràng không phải đưa cho hắn lư đ ạ i tướng quân lại so nhà mình lao ra còn kích động không trần tử xếp bằng ở đệm cói khắp nơi xem một quyển sách sách nhìn như là ở nghiêm trang học hành cực khổ kinh thư hảo một bộ một lòng hướng đạo khổ tâm nghiên cứu bộ dáng thế nhưng là nhìn kỹ liền có thể phát hiện cái kia sách che lại mặt mơ hồ viết kiếm hiệp chuyện ba chữ đạo nhân không có chút nào đem hắn để ở trong lòng k h o á t tay h áo để lư tướng quân chớ có quáy dày bản thân chớ có ồn ào ngươi nếu là cảm thấy hứng thú liền bản thân đi mở ra a lư đại tướng quân chính đang chờ câu này tuân lệnh lặc tiếng kêu của lửa con lửa nhảy cấm hoan hô chạy ra khỏi tàng kinh điện đi tới cái kia vải đỏ đang đắp thứ gì trước miệng rộng mở ra một trận gió lập tức thổi lên vải đỏ liên vân quân và thanh long đồng tử đều hiếu kỳ từ trong điện chạy ra phiêu phủ trên không trung muốn nhìn xem cái này công tâu huynh đệ đưa tới thứ gì rốt cuộc là cái gì vải đỏ xốc lên về sau rốt cục lộ ra phía dưới vật là một chiếc xe ngựa không đúng có lẽ phải nói là một cỗ xe lửa không có lửa chỉ có xe phảng phất đang đợi đem hắn buộc ở nào đó con lửa trên người vừa vặn dựa theo lưu đại tướng quân dáng người kích thước tạo ra công tâu huynh đệ mặc dù không có lựa qua nhưng nhìn qua một cái đã có đầy đủ quả nhiên không hổ là công thâu gia truyền nhân lưu đại tướng quân triệt để trận tròn mắt móng trước mềm lún trực tiếp nằm lên trên mặt đất ha ha ha ha ha ha đây là cái gì ha ha ha ha cái này tốt cái này quá tốt rồi vân quân và thanh long đồng tử cũng nhịn không được nữa nhìn xem cái kia xe lửa còn có vẻ mặt đờ đẫn con lửa buộc phát ra kinh thiên cười to chương một trăm bốn mươi bảy vân xa bắp đi trong vòng mấy ngày thái sơ quan đạo sĩ tiến về hàm thế quan biên quan t r ê n c h ợ không e rẻ mua sắm và thu thập đủ loại chân quý thảo m ộ c dược liệu đưa tới nội thành không ít người chú ý cuối cùng đã tới khai lò luyện đan thời gian toàn bộ thái sơ quan phong bế s â n môn trên dưới thành kính tụng kinh cầu nguyện hai cái đồng nhi c h a i rơi tắm rửa mấy ngày đổi lại một thân mới tinh đạo bảo gánh vác rất nhiều sư trưởng hạc toàn bộ thái sơ quan chờ đợi tại chúng đạo nhân đón đưa phía dưới leo núi mà lên đã thấy đỉnh núi mây mù quấn quanh ngăn cách nội ngoại tất cả g i ò xét ánh mắt làm sao lên lớn như vậy sương ngủ có đệ tử kinh ngạc dù sao trong ngày thường lúc này trên núi nhưng chưa từng gặp qua sương ngủ dù sao cũng là tiên nhân luyện đan há lại cho ngoại nhân nhìn trộm chớ có nhiều lời thủ nguyên lão đạo tâm tình cũng có chút khẩn trương lập tức khiển trách không sai ta thái sơ quan đụng tới chuyện như thế đã là hồng phúc tề thiên tiên nhân luyện đan há có thể là p h ạ m nhân c có thể dễ dàng thấy đạo huyền gật đầu nói phải một bên đạo huyền lập tức quay đầu nhìn về phía nhà mình đ ồ nhi thận trọng lấy r a đã sớm chuẩn bị xong bút lông chứa mực ống trúc và c h ố n g không sách hai người các ngươi ngày bình thường lười biếng dùng mánh lưới vi sư không so đo nhưng là một lần này tiên nhân nói tới mỗi một chữ các ngươi trước nhớ kỹ rảnh rỗi đều muốn viết xuống c h í nhớ tốt không bằng nát đầu bút ngươi chờ đợi hai người có một trái tim lớn bệnh hay quên cũng lớn nhưng là một lần này lại tuyệt đối không cho phép xuất hiện sai sót bởi vì khả năng sai một chữ chính là kém là hàng dặm ngày sau các ngươi cho dù là khóc cũng khóc không trở về cái này tiên duyên đạo huyền liên tục căn dặn tiên nhân nói tới bất luận cái gì một câu cho dù là lơ đãng trong đó khả năng liền giấu kín có vô thượng chân ý diệu pháp thần thông tuyệt đối không thể lười biếng biết được sư phụ hai cái đồng nhi một lần này so với đã qua trầm ổ n rất nhiều chắp tay xưng là minh tâm minh quang hai đạo đồng đi lên đi đừng lại mây mù trước quay đầu nhìn sư huynh đệ của mình sư phụ sư thúc sư tổ toàn bộ đều đứng ngay tại chỗ nhìn xem hai người bọn h ắ n hai người cứ như vậy đi vào sương mù bên trong biến mất không thấy gì nữa đã qua quen thuộc đường núi lại trở nên thần thánh và bí ẩn hết sức từng bước lên cao đứng ở vân quang phía dưới đỉnh núi một đạo nhân đã xếp bằng ở tàng kinh điện cửa ra vào tất cả mây mù đều là còn quần hắn hai xoay tròn hai đồng tử vội vàng tiến lên học đã qua bái đạo tôn đồng dạng tứ thái đạo quân không trần đạo quân chỉ là gật đầu một cái điểm ngón tay một cái chỉ thấy trên đỉnh núi nhiều hơn một tòa đại đ ỉ n h nhìn xem trống rông xuất hiện đại đ ỉ n h hai đạo đồng còn chưa kịp kinh ngạc một sợi thanh khí từ đạo quân đầu ngón tay rơi vào đại đ ỉ n h đại đ ỉ n h liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất trên đó vết dỉ lốm đốm và hóa đá vết tích một chút chút rút đi biến thành một tản g da mở mịt thần quang thanh đồng đan đ ỉ n h trên đỉnh có côn lôn hai chữ hai đạo đồng lập tức nhớ tới nhà mình tổ sư trước đó nói qua mà nói liên quan tới côn lôn sơn truyền thuyết thiên nhân quả nhiên là côn lôn thần sơn bên trên xuống hương hỏa thanh khí du nhập g n côn lôn thần đỉnh khôi phục nắp đỉnh vọt lên cái này tiểu hoàn đan mỗi khai lò một lần còn muốn tiêu hao một sợi hương hỏa thanh khí thật sự là hao phí khá lớn không phải so với bình thường cái này chẳng lẽ trên trời tiên đ ỉ n h a minh quang đạo đồng há to miệng con mắt tỏa ánh sáng một dạng chú ý đan đỉnh đủ loại chi tiết và biến hóa chúng ta một lần này liền muốn dùng cái đỉnh này phụ trợ đạo quân luyện đan l i ê n cùng trong truyền thuyết trên trời đạo tôn bên người luyện đan đồng nhi một dạng khác một đồng nhi là tưởng tượng lan man nhớ tới đủ loại trong truyền thuyết thần thoại cố sự nhưng mà đạo quân lại một chút lại một tòa hình tròn đan lô rơi xuống đan lô phía dưới có hỏa lò và cái kia côn lôn thần đỉnh dựa vào nhân vân chi khí luyện đan không giống nhau đây là nhóm lửa lư đại tướng quân từ một bên đi ra tiêu ngạo đi tới hai cái đồng nhi trước mặt lư ra ra hai đạo đồng lần nữa đứng dậy lư u đại tướng quân đi đến hai cái này đồng nhi trước mặt khá là ghét bỏ bất quá suy nghĩ một chút lao ra cũng đã có nói một lần này hắn luyện đan một nửa tất cả thuộc về lư u đại tướng quân liền trợt cảm thấy động lực tràn đấy nhìn xem hai cái đồng nhi nhìn qua côn lôn thần đỉnh ánh mắt lập tức biết được hai đồng tử tâm bên trong ý tứ hai người các ngươi còn muốn đi theo láo gia luyện loại này t i ê n đan liền phàm đan các ngươi đều luyện không tốt còn muốn một bước lên trời đấy bất quá hôm nay lư gia ra phá lệ trực tiếp dạy các ngươi luyện linh đan lư u đại tướng quân ra lệnh một tiếng rất có lấy một phen thế tục tướng quân huy phong hiệu lệnh lấy hai cái đồng nhi hấp tấp chuyển động xếp lên tủi nhóm lửa quạt gió đ ả o dược loay hoay quên cả trời đất lư u đại tướng quân nằm sấp trên mặt đất ồn ào náo động hai cái đồng nhi ba chân bốn cẳng loay hoay đầu váng mắt hoa ngẫu nhiên nhìn lại côn lôn u bên trong chiếc thần đỉnh tản ra mở mịt thần khí phóng lên tận trời nguyên một đám linh dược xoay quanh tại thiên không dựa theo thứ tự rơi xuống nhân â n chi khí cuốn một cái phun ra nuốt vào lấy nguyên một đám thảo mộc dược liệu hóa thành l i n h tụy rơi vào đỉnh bên trong không trần đạo quân xếp bằng ở côn lôn thần đỉnh phía trước nhắm mắt lại không n ú c đ í c h tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng hai đồng tử lại nhìn một chút trong tay mình quạt hương bồ và dược sử một bị hun khói đến hắc đầu sốt ruột mặt mui bộ dáng một đảo dược đảo đến mồ hôi đ ầ m địa lại nhìn một chút cái kia nhóm lửa đàn lô t r ê n lệch này cũng quá lớn lư đại tướng quân nhìn thấy hai cái này đạo đồng lười biếng lập tức hô lớn còn chưa tốt hai đều đốt qua. nhanh l ề n người người hai các lô i ề đều n hỏa h đốt k n dáng, còn muốn dùng côn luôn thần g tốt bộ đều ỉ n luyện đan. Nhanh chóng động. Không trần đạo quân ở một bên luyện hoàn đan. Lư đại tướng quân mang theo hai cái tiểu đạo đồng dùng dạ du thần thi hải luyện lên cấu nguyên h theo hai thi hải Hai Lưu lô tiểu tiểu du cấu đạo đại đạo đan. đ cái một dạ ở mở giờ phút này thái sơ quan thật sự có một loại tiền g i a đ a n các khí tức hai cái tiểu đồng nhi l â y hoay đầu đầy mồ hôi nhìn xem lư đại tướng quân luyện hóa dạ du thần huyết khí nguyên một đám chợ g ú p vật liệu rơi vào trong lò lò đóng lại mới rốt cục có thể ngồi xuống ngừng một hồi giờ phút này côn lôn u thần đỉnh nắp đỉnh cũng khép lại nhân â n chi khí hảo quang tiêu diệt nội bộ truyền r a giống như triều tịch sóng biển đồng dạng tiếng vang r à n h rỗi không trần đạo quân bỗng nhiên mở miệng hỏi tới hai đồng tử luyện đan cơ bản nhất là cái gì hòa hầu minh quang cầm cây quạt nhìn xem trong lò đàn ánh lửa vật liệu minh tâm cầm dược sử dừng lại suy tư một lúc sau nói ra không trần đạo quân con mắt nhìn một lần hai cái đồng nhi một tiếng cười khẽ lắc đầu đều là không phải đạo gia luyện đan là muốn thông qua thuật luyện đan điều trị nhân thể từ đó thực hiện siêu phàm thoát tục kéo dài tuổi thọ vô bệnh vô thai nguyện coi trọng nhất là đan dược khí huyết nhân thể ở giữa biến hóa chỉ cần nắm vững ba cái này người ở giữa liên hệ ngươi liền có thể biết rõ đan dược vì sao mà thành luyện đan chỉ là biểu tượng còn chân chính huyền bí ở chỗ nhân thể bên trong vạn vật bên trong lại hướng lên một tầng chính là nhân thể đại bí và linh vận huyền diệu ở giữa biến hóa như thế nào linh vận minh tâm tò mò hỏi không trần đạo quân chỉ hướng chung quanh vạn vật có linh một ngọn cây cọn cỏ phi điệu thủy tảo tiên nhân thần quỷ đều có linh vận nếu như các ngươi một ngày kia có thể hiểu thông được tầng này khoảng cách đạo đã không xa rồi minh quang là nhớ tới cái kia có chút khủng bố khiếp người dạ du thần đạo quân cái này luyện chế linh đan chẳng lẽ nhất định phải yêu mà chi huyết sao nếu như một ngày kia thế gian không có yêu ma đây hoặc có lẽ là lại cũng khó có thể tìm kiếm được yêu ma đây đạo quân cười nói đây không phải là một kiện đại thiện sự tình sao thế gian không có chuyện không thay đổi không có không đổi diệu pháp và đạo thuật thiên địa vạn vật tất cả đều tại theo thời thế biến thiên chỉ riêng đại đạo vĩnh hằng luyện đan dùng yêu ma chi huyết là bởi vì yêu ma hưng khởi hung hăng ngang ngược phương pháp này lưu truyền có thể diệt trừ bỏ thế gian yêu ma coi như không có yêu ma thuật luyện đan tự có thảo mộc thuật luyện đan tự thuật có hương hỏa Lần u Quang quân đều y ệ n đan. Minh Minh đồng nhi tương đạo quân nói tới một lời một chữ, toàn đạo hai Tâm một một cái tới lời ghi lại. chữ, và bộ l này đối thoại, ngày sau thậm chí trở thành thái sơ đan kinh tổng cường ghi chép tại phía trước nhất toàn bộ quá trình luyện đan bên trong, không trần đạo quân chưa hề nói bao nhiêu liên quan tới đủ loại đan dược đan phương luyện pháp đều là đan luyện đan lúc thuận miệng mà nói đủ loại liên quan tới thiên địa vạn vật nhân thể huyền liền diệu có linh c h ú n g sinh bản đan kinh này trên nửa quyển ghi chép chính là không trần đạo quân luyện đan thời điểm theo lời nói người đương thời nhìn nhiều không r a huyền cơ trong đó huyền bí nhưng là khi theo lấy đan thuật tình tiến đối với thiên địa vạn vật cùng nhân thể thể xác lý giải phát sinh biến hóa mới hiểu được trong đó huyền diệu lịch đại đệ tử không ngừng trú giải càng thấy đạo quân truyền xuống không phải luyện đ a n chi pháp mà là nhân thể bí mật đại đạo bí mật phía dưới nửa quân thì là lịch đại thái sơ quan đệ tử đi lên tăng thêm đủ loại đan thuật đan p ư ơ n g nhiều năm về sau hội tụ thành một bộ tiên kinh đan điện trở thành thái sơ quan vô thượng truyền thừa liền mở mấy lô thái sơ quan đỉnh núi phía trên đan hương tràn ra vạn vật nở rộ mỗi một lần khai lò liền nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn phi điệu tới gần và truyền thuyết trong thần thoại dị tượng một màn đồng dạng cũng không dám tới gần cuối cùng xoay quanh rời đi trên sườn núi chúng đạo nhân một mực quan sát đỉnh núi phía trên động tĩnh nhìn thấy cảnh tượng này tấm tắc lấy làm kỳ l ạ luyện đan thời điểm quân điệu đến trúc cái này tất nhiên là trong truyền thuyết tiên đan vậy đừng lại sơn môn phía dưới ngước nhìn đỉnh núi mây mù lão quan chủ thủ nguyên bùi mùi mai thôi một bên mấy cái đệ tử cũng gật đầu nói phải không sai cái này tất nhiên là trong truyền thuyết tiên đan ta mấy ngày trước đây nhưng nghe nói không trần đạo quân từng tại yến định phủ khai lò luyện trường sinh bất lao chi dược liền thiên tử đều tiến đến x i n thuốc đều mong mà không được vừa nhắc tới thuốc trường sinh bất lão người người đều là sắc mặt ước mơ không trần đạo quân thần thông quảng đại khiến người ta cảm thấy ngưỡng mộ thanh cao đối với đạo môn đệ tử và đạo gia người mà nói cái này có thể gọi là bọn họ trung cực truy cầu một trong